Yến hồi đường không nha hoàn, cho nên mỗi lần biết tin tức đều so khác sân chậm một bước, Xuân Đài một cái gã sai vặt, trừ bỏ cầu người làm việc, cơ bản không cùng nha hoàn nhiều lời lời nói. khác sân ngày hôm qua liền bắt đầu đề đồ ăn, Xuân Đài đêm qua mới biết được, hôm nay mới lại đây. Cùng Khương Đường nói chuyện là bởi vì, nhà hắn công tử nói, càng là thị hiểm, càng chọc người ngờ vực còn không bằng thoải mái hào phóng. Còn có một nguyên nhân, công tử nói hắn làm này đó, chính là vì Khương Đường biết, nếu không biết, Hắn chẳng phải là làm vô dụng công Tưởng đối Khương Đường Hảo Đến làm nàng biết bằng không hắn làm này đó đổ cái gì Vốn dĩ liền có điều như đồ Còn làm bộ cái gì đều không để bụng kia quá giả Hắn chính là muốn cho Khương Đường ăn Cho nên các viện đều tạo Các viện đều đưa là không nghĩ cấp Khương Đường trọc phiền thoái Nhưng này cũng không thể vi phạm cố kiến Sơn buồn ý Cho nên sai thân thời điểm Xuân Đài lấy cực thấp thanh âm nói một câu Cô nương còn muốn ăn gì Khương Đường hộp cơm thiếu chút nữa không sách Chương 49 đương nha hoàn thứ 49 thiên. Cứ việc xuân đài thanh âm thấp, nhưng Khương Đường vẫn là hoảng sợ, cái gì kêu còn muốn ăn cái gì. May mắn ở chỗ này đợi đến thời gian trường, luyện liền thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bản lĩnh. Những cái đó trái cây là vì nàng. Khương Đường tâm bay nhanh nhảy vài cái, lại thực mau kiềm chế, chạy nhanh đi để cơm đi, lại cơm chiều đồ ăn liền lạnh. Có như vậy một người vì nàng làm những việc này, tự nhiên trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng vui mừng lại như thế nào? Cũng đừng nghĩ nàng bị điểm này viên đạn bọc đường ăn ngọn. Khương đường chính mình lại không phải không có tiền, nàng đã tích cóp không ít tiền, lộ trúc hoài hề đều không nhất định có nàng có tiền. Người khác trước sau đều là những người khác, chính mình mới vĩnh viễn là chính mình. Xuân Đài liếc mắt bên trong, xem bên trong người nhiều, cười nói, mới vừa hỏi cô nương gì đồ ăn ăn ngon, cô nương còn chưa nói đâu. Cô nương hành cái phương tiện, thông báo một tiếng. Khương đường nói tôm xảo long tĩnh cùng sư từ đầu, liền vội vàng đi rồi. Xuân Đài đi vào đề đồ ăn, giúp việc bếp núc vừa thấy là ngũ công tử bên người Xuân Đài, thái độ cực hảo. Này ngũ công tử bảo vệ quốc gia, là anh hùng, cùng người khác tất nhiên là bất đồng. Bên này có thị du chưng cá, tôm xào Long tinh nhi, sư tử đầu. Không đợi người ta nói xong, Xuân Đài nói thẳng, liền phải tôm xào lòng tĩnh nhi cùng sư tử đầu. Sư tử đầu tới hai cái, có hay không màn đầu, lại đến hai cái bánh bao. Giúp việc bếp núc vừa nghe vui vẻ, hỏi khương đường tỉ tỉ đi. Hôm nay liền thuộc này hai dạng ăn ngon. Thật đúng là xảo, tiến kỷ đường cũng muốn bánh bao cuộn, đây là Khương Đường tỉ tỉ tay nghề, nhưng thơm. Đi theo Khương Đường lấy đồ ăn chuẩn không sai, bọn họ ăn cơm cũng là đoạt tiến kỷ đường đồ ăn dạng. Xuân Đài cười đắc ý, còn không phải sao, đánh hảo quan hệ mới hảo cấp chủ tử làm việc. Bánh bao cuộn nhiều tới mấy cái đi, công tử nhà ta lượng cơm ăn trọng. Giúp việc bếp núc một chút nhặt sáu cái bánh bao cuộn, tôn bóc vỏ nhi thịnh một đại bàn, sư tử đầu cũng nhặt đại. Khắc còn muốn sao Cái này thị du trưng, cá cũng ăn ngon. Từ bỏ từ bỏ. T. Tới một cái đi kia. Xuân Đài nuốt nuốt nước miếng, ăn không hết hắn còn có thể ăn đâu. Bởi vì Xuân Đài hôm nay làm việc đến lợi, cố kiến sơn phân hắn hai cái bánh bao cuộn một cái sư từ đầu, cá cũng cho hắn. Xuân Đài giả ý thoái thác không cần, cố kiến sơn ngừng đầu, không cần tính. Xuân Đài, muốn. Hát hát hát, công tử, phòng bếp lớn giúp việc bếp núc cũng nói hôm nay ăn ngon nhất đồ ăn là tôm xảo lòng tĩnh cùng sư từ đầu. Bánh bao cuộn vẫn là Khương cô nương làm. Ngài xem, ngài tay cũng không có phương tiện, vừa lúc phương tiện ăn. Tôm bóc vỏ nhi cùng sư tử đầu đều có thể dùng cái muỗng múc ăn, nhiều bất việc. Cố Kiến Sơn nói, nàng đi phòng bếp lớn làm việc, đừng đem chuyện gì đều tính ở ta trên đầu. Khương đường căn bản không biết hắn tay bị thương, cho nên căn bản sẽ không bận tâm hắn làm này đó phương tiện ăn đồ vật. Xuân Đại, cái gì tính ở ngài trên đầu? Cố Kiến Sơn nhấp thẳng ngôi, mở miệng nói, không có gì, nhanh ăn đi. Sun Đài phùng bánh bao cuộn cắn một ngụm, "Là ăn ngon, bất quá tiểu nhân hỏi Khương cô nương còn muốn ăn cái gì?" "Khương cô nương, cái gì cũng chưa nói, cũng không biết là thích vẫn là không thích, này từ trên mặt căn bản nhìn không ra tới." Cố Kiến Sơn cũng không biết, hắn chính là tưởng cấp Khương Đường hắn cảm thấy đồ tốt. Nàng thích đồ vật, về sau tổng hội chậm rãi biết đến. Hiện tại xem thích hạt rẻ răng đường, ăn vật, Cố Kiến Sơn chỉ có thể từ ăn trên dưới công phu. Lần sau không cần hỏi lại. Cố Kiến Sơn cắn khẩu bánh bao cuốn, nói Ngươi đem Minh Triều gọi tới, có một số việc ngươi làm không được. Minh Triều ở quân doanh đợi đến thời gian trưởng đối với trinh chắc địch tình lẩn tránh nguy hiểm so xuân đài cường đến nhiều. Cố kiến sơn cũng không thể tổng mua một phủ người ăn, có bạc cũng không phải như vậy hoa. Minh Triều có thể cho người thần không biết quỷ không hay mà đem đồ vật đưa qua đi. Bất quá, hôm nay này lưỡng đạo đồ ăn là ăn ngon. Hiện tại các viện đều từ phòng bếp lớn để cơm, khương đường là nhẹ nhàng chút, chính là bọn nhà hoàng cơm canh không hào giải quyết. Dĩ vãng triệu đại nương làm, hiện tại đều là trưng hảo cơm, đồ ăn chờ Khương Đường trở về lại sao? Có. Khi Khương Đường còn có thể từ phòng bếp lớn lấy chút đồ ăn trở về, một đám người ở một khối ăn ngon lành. Hôm nay là 7 tháng sơ 11, phòng bếp lớn đồ ăn vẫn luôn chuẩn bị, liền đám người tới. Lục Cẩm dao đánh giá hôm nay như lâm quê quán người là có thể đến, đi khi ra roi thúc ngựa, lại đây kéo đến thời gian trường, 7-8 thiên vậy là đủ rồi. Quả nhiên, chạm vạng thời điểm. Người gác cổng gã sai vặt chạy đến chính viện truyền lời, nói là quê quán xe ngựa đã tới rồi ngoài thành. Trinh thị làm nhà hoàn đi các viện truyền lời, sau đó thu thập thỏa đáng lúc này mới lãnh cả gia đình đi cửa chính nên người. Lúc này cùng Cố Kiến Thủy trở về lần đó bất đồng, trừ bỏ chưa hạ chức Vĩnh Ninh Hầu, Cố Kiến Hải, Ly Kinh đi nhậm chức Cố Kiến Chu, còn có vài vị thiếp thất, những người khác vô luận tuổi lớn nhỏ, đều đến ra tới trở. Trinh thị nhìn nhiều mắt Cố Kiến Sơn, xem hắn thần sắc như thường, trong lòng hơi hơi bùng tâm Mới vừa nói đến cửa thành, lại chờ 15 phút không sai biệt lắm liền đến. Trinh thị chầm ổn, hỏi lục cẩm dao thân mình nhưng chịu trụ. Lục cẩm dao nói, con dâu không có việc gì. Nghe nàng nói không có việc gì, trinh thị không hề hỏi đến, mà là hết sức chuyên trú mà chờ quê quán xe ngựa. Đầu hẻm đèn lồng đỏ rực, nhan sắc cùng ánh nắng chiều ra hòa chiếu sáng lẫn nhau, đẹp không sao tả xiết. Đợi ước có nửa khắc chung, một con thanh thông mã trước xử tiến đầu hẻm, mã lôi kéo một chiếc màu xanh lơ cái đỉnh xe sau đó Đó là một chiếc tiếp theo một chiếc xe ngựa chậm gì gì xử tiến vào. Xe ngựa hành cũng không mau, ổn định vững chắc mà ngừng ở Vĩnh Ninh hồi phủ cửa. Lái xe Sa Phu đúng là hàn thị phải đi cái kia, xuống xe lúc sau trước hướng chỉnh thị hành lễ, tiểu nhân đem lão ra tử cùng lao phu nhân cái đó. Sa Phu dọn hạ ghế đầu, trước xuống dưới chính là cái ma cũng là hàn thị phải đi. Sau đó xuống dưới mấy cái tuổi trẻ nha hoàn, đầu tiên là đỡ cô lao ra tử xuống xe, lại đem cô ra lão phu nhân đỡ xuống dưới Sắc trời đã tối, chỉ vì cửa đèn lồng lượng mới có thể đem người xem rõ ràng. Cố lao phu nhân một đầu tóc bạc, trên đầu mang màu lục đậm đai bột chán, người nhìn cực kỳ có phúc khí, bộ mặt tường hòa, gương mặt hiền tử. Phía sau trên xe ngựa xuống dưới chính là trịnh thị đại tẩu Ninh thị, còn có cháu trai cháu gái. Chờ trịnh thị mang theo bọn tiểu bối cùng cố lao phu nhân cùng Ninh thị thấy lễ, Ninh thị tiếp đón cố kiến hiên cùng cố tương quân lại đây, mau tới gặp qua người nhị thúc mẫu cùng huynh trưởng tẩu tử nhóm. Cô Kiến Hiên mới 16 tuổi, trên mặt còn có tính trẻ con. cố Tương Quân Liền càng nhỏ, qua năm mới 14, thấy người xấu ngượng ngủng, đỏ mặt từng cái đem người kêu một lần. Ninh thị cảm thán, lần trước thấy vẫn là Lao tứ thành thân, này đều 2 năm, Láo Ngũ đều như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, như thế nào không gặp Lao tứ Đây là A Giao đi, là có thai đi, kia chính là đại hỷ sự. Lục Cẩm Dao đã hiện hoài, cứ việc ăn mặc rộng thùng thình quần áo, nhưng là nhìn kỹ xem là có thể nhìn ra tới. Nàng gật gật đầu, tôn nu nói, đã hơn 4 tháng, phu quân đi Điển Nam đi nhậm trước, sớm nhất cũng muốn 9 tháng phân mới trở về. Tôn tức thế phu quân cấp tổ phụ tổ mẫu thỉnh an. Cố lao phu nhân nghe vậy lại hỉ, có thai hảo, không cần đa lễ, mau vào đi, đi vào nói nữa. Phía sau còn đi theo một đám nha hoàng gã sai vật, còn có ninh thị cấp bọn tiểu bối mang lễ vật, cấp vĩnh ninh hầu vợ chồng mang đồ vật, ước chừng trang một con ngựa xe. Hầu phủ gã sai vật nắm xe ngựa từ cửa hông đi vào. Ở bên kia dỡ hàng càng phương tiện chút Trinh thị đám người ôm lấy cố lao gia tử cùng cố lao phu nhân vào phủ So với những lâm quê quán Vĩnh ninh hầu phủ muốn càng rộng rãi đại khí Đó là ban đêm Từ cửa chính đến sảnh ngoài con đường này thượng cũng là đèn đuốc sáng trưng Cố tương quân vẫn là 2 năm tiến đến đâu Khi đó nàng mới 11 tuổi Lúc ấy chuyện này đều không sai biệt lắm quên hết Lại có mấy năm nay hầu phủ thay đổi rất nhiều Cùng lúc ấy cũng có bất đồng chỗ Nàng cảm thấy chính mình không nhớ rõ thực bình thường Mẫu thân trước khi đi dặn do quá, đi nhà người khác phải hiểu được đúng mực, thức đại thể. Không thể chơi tính tình, càng không thể lộn xộn loạn xem. Cho nên cố tương quân chỉ dùng khỏe mắt dư quang nhìn nhìn bốn phía cũng thật đẹp, so trong nhà lớn hơn rất nhiều. Cố kiến hiên hành sự càng thêm ngay ngắn, đi đường tư thế thẳng tắp, chỉ là đi tới đi tới liền đến cố kiến sơn bên người, ngũ ca. Cố kiến sơn gật đầu, hơi chút thả chấm bước chân, hai người chấm rãi truy ở đám người phía sau. Cố kiến hiên nhỏ giọng nói ngũ ca hảo Ngũ ca này trận tổng ở trong nhà sao, tứ ca không ở, ta có thể đi tìm ngươi nói chuyện sao. Đường huynh đệ ly đến lại xa, cùng cố kiến sơn tương giao càng thiếu, nhưng cố kiến hiên đối hắn có loại thiên nhiên thân cận chi tình. Biết cố kiến sơn bảo vệ quốc gia đóng giữ Tây Bắc lúc sau loại này cảm tình càng sâu. Cố kiến sơn nói, có thể. Cố kiến hiên, kia thật sự là quá tốt, nghe ta mâu thân nói, ngũ ca công khóa cũng cực hảo, chỉ là đi toàn quân. Cố kiến sơn ru mắt, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn học đồ vật Đã sớm liền Tây Bắc gió cắt uống lên, hiện tại chỉ xem bình thư. Đều là lấy trước sự. Hai người nói chuyện công phu, người trước mặt đã đi xa. Quê quán đoàn người bị giàn xếp ở thọ ăn đường, tàu xe mệnh nhọc, chờ rửa mặt trải đầu qua đi lại đi chính sảnh dùng cơm. Dọc theo đường đi, cố lao phu nhân đều ở cùng trịnh thị còn có mấy cái cháu dâu nói chuyện, thế hệ trước người chỉ hy vọng con cháu đầy đàn, đoàn đoàn viên viên, liền không khác yêu cầu. trưởng tử làm quan thanh chính, làm người tử hiếu thuận. Lão nhị có bản lĩnh, đánh giặc tránh hạ quân công, mà khác nhi nữ hiện giờ cũng hảo, cháu trai cháu gái nhóm cũng đều tiền đồ, nàng liền quang hưởng phúc hảo. Bên này chậm gì gì mà nói việc nhà, bên kia phòng bếp lớn đâu vào đấy mà chuyển đồ ăn bị đồ ăn. Khương đường ở phòng bếp lớn nhiều một cái bậy bếp, triệu đại nương cho nàng trợ thủ. Tôn đại nương lý đại nương hai người chiếm một cái, mặt khác đầu bếp nữ liền làm chút sắt rau bị đồ ăn việc. Tính thượng quê quá người tới, thượng bàn dùng cơm tổng cộng 21 người. Cho nên hôm nay chuẩn bị hai bàn đồ ăn. Năm một bàn nữ một bàn, phân tịch mà ngồi. Một bàn 26 món ăn, rau trộn dẫn đầu chuyển đi lên, có đại sư phụ sở trường bò kho, thịt bò không dễ đến, nghe nói cố lao ra tử ăn ngon này một ngụm, liền lao lực mua thịt bò. Còn có hương đường làm làm tôm, một đám xốp giòn thẳng rất cha. Dù sao các hiện thân thủ. Nhiệt đồ ăn có trước hai ngày thí tôm xào Long tinh nhi, Phật khiêu tường, thanh xào con lương, bái giỏ, hầm bù câu non, bong bóng cá gà Thương đường nhớ kỹ lục cẩm dao nói hai vị lão nhân ra tuổi đại đến ăn dễ dàng tiêu hóa đồ vật liền làm một đạo đậu đỏ nghiền gừng pha sữa đông cái này không ngủ nha dùng ngỗ nhỏ từ mốc tiến trong miệng một nhấp liền hóa mà giống tiểu tô thịt loại này vốn dĩ mang theo hoa tiêu viên sợ ăn kiêng liền không dám hướng lên trên phóng cố lao phu nhân đoàn người là giờ dậu vào cửa giờ dậu quá nửa ăn cơm tới rồi giờ Tuất sở Hưu đồ ăn mới chuyển đi lên Bận việc xong lúc sau chủ bếp Trần sư phó đi phía sau rửa mặt Mùa hè nhiệt, trong phòng bếp đầu càng nhiệt, buồn đến càng lồng hấp dường như. Trân Đại nói, đều nghỉ một lát, đói bụng chính mình tìm ăn. Hắn tùy tay cầm căn dưa chuột gặm, cái này ăn nhất giải khác. Bận việc một ngày, động đều lười đến động, khương đường hoảng đem quạt hương bù, nàng còn phải nhanh lên trở về đâu. Trong chốc lát phòng bếp lớn còn phải làm nha hoàng gã sai vật nhóm ăn cơm, tiến kỷ đường còn có một đám gạo khóc đòi ăn dê con. Khương đường nói, Trần Sư Phó, đều chính mình mang về làm đi. Bằng không tái sinh hỏa Nơi này cũng thật liền thành lồng hấp. Đều là tới hỗ trợ, dư lại vật liệu thừa lấy nhiều lấy thiếu cũng có thể lấy chút. Càng la đuổi kịp đại Yến tịch thừa đồ vật càng nhiều, đây cũng là đầu bếp nhóm bớt nước luộc cơ hội tốt. Liên nói ví dụ, khương đường làm cá viên, một con cá trừ bỏ cá đầu không cần, mặt khác thịt đều có thể dùng tới. Mà phong bếp lớn làm cá viên, chỉ lấy bụng cá nơi đó nhất nổ thịt, còn lại đều không cần. Dư lại này đó tự nhiên cũng sẽ không lấy tới hầm canh. Đại sư phụ nhóm hầm canh chỉ biết lấy càng tốt thịt tới bảo đảm vị. Mà mặt khác xương sườn thịt gà, chỉ biết tìm hợp quy tắc đẹp những cái đó thịt. Khương Đường thích nhất đại bàn tiệc, chờ 16 ngày đó, thừa khẳng định càng nhiều. Nàng hôm nay còn làm một đạo gia hổ phong chảo, nàng đã sớm muốn làm, nhưng lúc này không đơn độc bán chân gà, cho nên món này vẫn luôn gác lại. Nhưng xem đại sư phụ nấu ăn, có khi một đạo đồ ăn chỉ dùng một bộ phận nhỏ, Khương Đường nhìn tự nhiên sẽ không làm điều thừa nói đại sư phụ xa hoa lãng phí lãng phí. Dù sao dư lại đồ vật lại không phải ném, có cái gì nhưng lãng phí. Cho nên liền giết mười mấy chỉ gà làm cánh gà nấu cùng ra hổ chân gà, dư lại nhưng đều là tốt thì gà. Trần Đại nói, kia cũng thành, chính mình muốn ăn cái gì liền lấy cái gì, trở về làm đi. Hắn cũng mệt mỏi, trong chốc lát giúp việc bếp núc còn muốn khai hỏa quảng gà sai vật nhà hoàng cơm canh, sớm một chút trở về hắn cũng thoải mái. Phong bếp lớn lấy Trần Đại cầm đầu, mặt khác sân đầu bếp nữ tới hỗ trợ, cứ việc hắn nói như vậy. Nhưng cũng không dám nhiều lấy. Một người cầm chỉ gà, một chút cá liền đi rồi. Chờ đến thiên khương đường, Trần Đại mở miệng nói, nhiều lấy điểm, còn có như vậy nhiều đâu. Chứ bỏ gà vị thì cá, còn có rau dưa, phao phát vô dụng thượng rau khô. Lưu đến ngày mai hương vị liền không đúng rồi, hôm nay phải ăn xong. Có khi, Trần Đại cũng sẽ cố ý nhiều lộng chút, bằng không chỉ dựa vào nguyện bạc, ngôi sống người một nhà, nhưng không như vậy thể diện. Nếu đều nói như vậy, khương đường liền không khách khí. Nàng cầm một con gà, nửa chỉ vịt, hai điều thiết dư lại cá, còn có ba con hải sâm hai đầu bảo ngư ba con cô lớn. Phao phát rau khô cũng cầm một chút, lấy xong đồ vật khách khách khí khi nói, trần sư phó, ta sáng mai lại qua đây hỗ trợ. Trần đại cũng khách khí, Khương cô nương chậm một chút đi. Triệu đại nương không dám nhiều lấy, cũng là một con gà nửa con cá, nhìn Khương đường tràn đầy tay, thầm nghị cũng thật có bản lĩnh. Có bản lĩnh người đến chỗ nào đều nổi tiếng. Cái kia ra hổ chân gà. Thí đồ ăn thời điểm nàng cũng đếm, thật là vào miệng là tan, tiên cây có độ, còn có keo khuynh hướng cảm xúc, cùng ăn móng heo dường như, một chút đều không giống trước kia thiêu gà gầy gầy ba ba móng đốt nhỏ. Khương đường, trở về xào vài món thức ăn, đem này đó đều làm đi, bằng không phóng tới ngày mai cũng không mới mẻ. Triệu đại nương vui tươi hớn hở nói, thành, này gà còn có cá có thể hầm một nồi to, mà khác ta tới xào, tới mấy ngày ta là học được không ít đồ vật liền xem trần sư phó điên muông tay nghề cái kia từ nói như thế nào tới, được lợi không nhỏ. Khương Đường thoải mái hào phóng mà đem mấy thứ này làm, nàng cũng không thể kéo kiệt, hôm nay liền không hướng ra cầm, trong chốc lát nhiều làm điểm sống. Tiến kỷ đường dê con nhóm trông mòn con mắt, thấy Khương Đường cùng Triệu Đại Nương, chạy tới chính là vây quanh hai người, nhưng đã trở lại, đều muốn chết các người. Trong viện đầu bếp nữ vừa ra đi hỗ trợ, bọn nha hoàn phải chờ, không đợi cũng đúng, có thể chính mình nhóm lửa làm. Nhưng Lục Anh chính mình làm, còn không có Triệu Đại nương làm ăn ngon Cho nên chờ cũng cam tâm tình nguyện. Khương đường, ta xem là chết đói đi, trước đem gà cùng sương sườn thiết nơi, mặt khác đổ ăn phân một phân, cơm làm tốt sao. Bội lan gật gật đầu, đã sớm làm tốt, hoài hề tỷ tỷ cùng bạch vi đi theo đại nương tử đi ra ngoài, phòng chừng một chốc cũng chưa về đâu. Khương đường nói, kia cho các nàng lưu trữ cơm. Nàng không ở Yến kỷ đường thời điểm, vô luận nhiều vãn trở về, trong nồi luôn có cơm. Khương đường đi rửa mặt, sau đó cùng triệu đại nương cùng nhau vào phòng bếp nhỏ. Có lục anh các nàng trợ thủ, làm cực nhanh, bên này ăn thượng cơm, chính sảnh bên kia cũng vừa mới ăn thượng trong chốc lát. Nam nữ phân tịch mà ngồi, trừ bỏ nhị phòng cố ninh du tuổi quá tiểu không thể uống rượu, những người khác đều có thể uống điểm Loại này nhật tử, phải uống rượu. Vĩnh ninh hầu cực kỳ cao hứng, lấy ra chính mình chân quý nhiều năm rượu ngon, đáng tiếc đại ca không có tới, bằng không định có thể không say không về. Cố lão gia tử cũng là đầy đầu tóc bạc, nhưng thắng trong người tử cốt hảo. Hơn 60 tuổi còn tinh thần phân chấn. Hắn nói, đại ca ngươi công sự bận rộn không rời đi, cũng là không thể nề hà sự. Cố gia đại bá tử văn, vĩnh ninh hầu tử võ, phía dưới hài tử cũng là mỗi người mỗi vẻ, các thành tài, cố lao ra tử thập phần vừa lòng. Cố kiến phong làm đại phòng, lý nên trước kính rượu, hắn tự mình cấp cố lao ra tử đảo thượng, tổ phụ bận rộn bên trong bất thời giờ lại đây, tôn nhi vui vô cùng, trước kính tổ phụ một ly. Cố lao ra tử vô cố kiến phong bả vai dặn dò vài câu Sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch, đừng cô phụ phụ thân ngươi chờ đợi, phải làm quan tốt. Mấy cái Tôn Nhi Luân kính rượu, Cố Kiến Sơn hành năm, là cuối cùng một cái. Chờ đến phiên hắn, phía sau nha hoàn rót tràn đầy một chén rượu. Cố Kiến Sơn bưng lên chén rượu, trên người hắn có thương tích, thái y y y nói không thể uống rượu, nhưng trường hợp này, hắn nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Nhưng mới vừa cầm lấy chén rượu, cách rèm châu ngồi ở một khắc bàn chính thị liền nói, "Lão ngũ đừng uống, trong chốc lát còn có việc làm ngươi làm." Cố Kiến Sơn không biết là chuyện gì, Vĩnh Ninh Hầu có chút kinh ngạc, cố lao ra tử không thèm để ý mà phất phất tay, uống rượu hàng việc, người một nhà không để bụng này đó nghi thức xã giao, người cũng đừng uống lên. Cố Kiến Sơn đem ly rượu buông xuống, kêu Tôn Nhi lấy trà thay rượu, kính tổ phụ một ly. Nhà hoàng lập tức thay chén trà, hán bưng nước trà uống một hơi cạn sạch, cố lao ra tử cười ha hả mà đem uống rượu. Trường hợp này, nam nhân chính là uống rượu ăn thịt, nữ nhân kêu bàn uống chính là quả trà chua ngọt khẩu còn lạnh quá khai vị giải nhiệt. Ninh Thị đơn giản là hỏi thăm hầu phủ này đàn tiểu bối tình huống, biết mấy cái cháu trai thăng quan thăng quan, đến coi trọng đến trong đó, trong lòng thập phần chân an, như vậy người một nhà đồng tâm hiệp lực, trong phủ cơ nghiệp sẽ càng ngày càng cường thịnh. Này hầu phủ so như lâm cố ra muốn lớn hơn rất nhiều, hầu hạ nha hoàn, còn có lui tới tôi tớ đều không phải tiểu địa phương có thể so sánh. Quang giữ nhà Yến, cũng thịnh quê quán một bậc. nay càng kiên định Ninh Thị đem nữ nhi lưu tại thịnh kinh ý niệm Ninh thị đằng trước mấy cái nhi tử đã thành ra, chỉ còn cố kiến hiên cùng cố tương quân một nhi một nữ việc hôn nhân còn không có định ra tới. Cố kiến hiên muốn chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, là không nổi, theo lý thuyết cố tương quân mới 13 cũng không nổi, nhưng sớm tương xem sớm chọn, bằng không tốt đều bị người khác chọn đi rồi, gặp gỡ thích hợp có thể trước đem việc hôn nhân định ra tới. Ăn cơm xong, lại nói 30 phút nói, chính thị thấy lục cẩm dao có chút mệt mỏi, khiến cho nàng đi về trước. mắt khác mấy cái con dâu cũng lần lượt rời đi. Tiểu bối đều đi rồi, ninh thị có thể vô bận tâm mà nói chuyện. Ninh thị ngữ khí mang theo vài phần khuynh tiện, trước kia không cảm thấy, hiện tại ngâm lại, vẫn là đi ra hảo. Nhữ lâm là yên ổn, có thể thấy được hiền sang năm tham gia kỳ thi mùa xuân, hẳn là muốn lưu tại thịnh kinh, tương quân bên này. Tưởng thác ngươi cho nàng đính việc hôn nhân. Cố lao phu nhân nói chuyện càng khéo đưa đầy chút, đứa nhỏ này còn nhỏ, việc hôn nhân thượng không đổi, nếu có thích hợp, ngươi hỗ trợ tác hợp tác hợp, không có cũng không bắt buộc nhờ ngươi làm việc Đến lấy ra nhờ người làm việc thái độ tới Cố lao phu nhân tuy là trưởng bối Nhưng không thể vênh mặt hất hàm sai khiến Tới thân thích ra làm khách vốn dĩ chính là thêm phiền toái chuyện này Không được nói liền hồi như lâm Cố lao phu nhân cảm thấy thân càng thêm thân có thể Nhiều ở trịnh thị bên kia còn có mấy cái cháu dâu nhà mẹ để nhìn xem Nhưng tựa như lục cầm dao Xuất thân cao Chỉ sợ trong nhà cũng không vui Nàng xem nữ nhi tự nhiên ngoan ngoan đáng yêu Nhưng thịnh kinh có càng tốt cô nương Hai nhà dòng roi kém cũng nhiều Ninh thị là muốn tìm thích hợp, mà phi trèo cao. Trinh thị hỏi do, kia nghĩ muốn cái gì dạ, ta hảo hỏi thăm hỏi thăm. Ninh thị nói, gia phong thanh chính, nhân phẩm đoan chính, mặt khác, cùng nhà ta không sai biệt lắm là được. Trinh thị trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như vậy còn hảo, bằng không kia chỗ nào là cầu người làm việc, đó là đối với Phật tổ hướng nguyện. Nếu ninh thị thành tâm, trinh thị cũng không thoái thác, ta xem vẫn là trước nhìn, chờ kiến hiên kỳ thi mùa xuân qua đi lại đính, như vậy còn có thể lại chọn chọn có một cái tiến sĩ huynh trưởng, liền tính gia chủ như Lâm cũng có thể đà phần tự tin. Ninh thị tự nhiên nói tốt, kia bởi vậy, bắt đầu chỉ tính toán làm cố kiến hiên ở chỗ này trụ đến sang năm, hiện tại nữ nhi cũng đến để lại. Trinh thị cảm thấy không sao, lớn như vậy một cái hồi phủ, còn nuôi không nổi một cái tiểu nương từ sao Chỉ cần cố tương quân không gây chuyện, ngoan ngoan nghe lời, tự nhiên là tưởng ở bao lâu ở bao lâu, lại nói đây là hàn thị lo lắng chuyện này. Cố tương quân tuổi còn nhỏ, Có chút lời nói cũng không minh bạch, biểu tình ngây thơ. Chờ mấy người nói xong lời nói, trinh thị làm nam tuyết đưa các nàng hồi thọ ăn đường, chính mình nhắm mắt lại dưỡng thân. Mỹ một lát, nam hương nhỏ giọng tiến vào phu nhân, ngũ công tử bên người Xuân đài còn bên ngoài trở. Đâu? An cơm khi, trinh thị nói có việc làm cố kiến Sơn làm, cố kiến Sơn liền không uống rượu. Đồ ăn triệt lúc sau, cố kiến Sơn xem các nàng còn đang nói chuyện, liền lưu Xuân Đài ở chỗ này, chính mình đi về trước. Trinh thị đem chuyện này đều đã quên. Nàng là không nghĩ cô kiến sơn uống rượu, chỗ nào có cái gì quan trọng sự. Tính, sắc trời đã tối, ngày mai ta để cho người khác đi. Trinh thị phất phất tay làm Nam Hương đi xuống, Nam Hương đi tới cửa nàng lại đem người gọi lại, chầm đã, người đem Xuân Đài kêu tiến bảo. Trinh thị có việc hỏi hắn. Trinh thị không muốn lén hỏi các viện gã sai vật nhà hoàn lời nói, hai tử đều lớn, sớm không ở bọn họ cánh chim dưới, hơn nữa, trừ bỏ cô kiến sơn. Những người khác đều thành ra. Thành ra liền đại biểu có chính mình tiểu ra nàng lại càng không nên nhúng tay ra sự. Hỏi Xuân Đài lời nói, là lần đầu. Xuân Đài tiến vào thời điểm vẻ mặt đốc, đi trước lễ, sau đó thật cẩn thận nói, phu nhân ngại có việc hỏi tiểu nhân A. Trinh thị đột nhiên chụp một chút cái bàn, ta đều đã biết, ngươi còn dám giấu thế hắn gạt. Xuân Đài sắc mặt biến cũng chưa biến, tiểu nhân giấu cái gì. Trinh thị xem một cha không được, tiếp tục lừa hắn, hắn nếu không phải bị thương. Cỡ gì từ Tây Bắc trở về, trở về lúc sau lại đóng cửa không ra, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Liên loại sự tình này đều dám giấu. Trước 50 đường nha hoàn thứ 50 thiền. Xuân Đài ngơ ngác nói, công tử khi nào bị thương, tiểu nhân như thế nào không biết. Trinh thị ngồi ở ghế thái sư, quan sát đến Xuân Đài thần sắc, Xuân Đài nghi hoặc bộ dáng không giống làm bộ, xem ra là thật sự không biết. Trinh thị không nói duyệt nhân vô số, nhưng cũng gặp qua không ít người, không đến mức liền giải không nói dối đều nhìn không ra tới. Xuân Đài tiến vào phía trước nàng chắc chắn cố kiến Sơn gạt hắn, hiện tại nàng đều hoài nghi, cố kiến Sơn rốt cuộc có hay không bị thương. Trịnh thị, ngươi có thể không biết. Xuân Đài thấy trịnh thị ngữ khí có điều hòa hoãn, ơ đúng nói, tiểu nhân chỉ biết công tử lúc này trở về là vì công sự, cùng đưa đến trong quân quân lương có quan hệ, mặt khác một mực không biết. Nói dối cũng đến thật giả trộn lẫn nửa nói, chỉ là nói thật chỉ là lời nói dối phu nhân đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bánh nén khô sự cùng vĩnh ninh hầu phủ có quan hệ. Lại cùng quân lương tương quan Trong quân sự cùng triều đình liên hệ Chính thị sẽ không nhiều hỏi thăm Loại sự tình này biết đến người càng nhiều càng nguy hiểm Chính thị quả nhiên không có xuống chút nữa hỏi Nếu cô Kiến Sơn có tâm gạc Bên người gã sai vật cũng sẽ không nói cho Triều đình sự nàng không thật nhiều hỏi thăm Xuân Đài nói lại ba phải cái nào cũng được Thôi, ngươi trở về đi Đêm nay chuyện này không được hướng người thứ hai nhắc tới Bằng không, cẩn thận ra của ngươi tử Chính thị thanh em nghiêm khắc Trừ bỏ hỏi Xuân Đài, nàng không có biện pháp khác. Liên tính là nhi tử, cũng không thể làm hắn tởi quần áo xem, phủ y ở bên kia, cô Kiến Sơn cũng không dùng phủ y đi tả hữu cô Kiến Sơn ổn trọng, làm việc chính mình hiểu rõ liền thành. Không bệnh không thai đó là tốt nhất, trình thị cũng hy vọng cố Kiến Sơn bình bình an an. Xuân Đài vội không ngừng hành lễ cáo lui. Từ chính viện đi ra ngoài, Xuân Đài thần sắc cũng là như thường, chờ tới rồi Yến hồi đường, vào phòng, đóng cửa lại, Xuân Đài mới vô vô ngực. Minh Triều giúp đỡ cô Kiến Sơn đổi dược, miệng vết thương tuy rằng đã ở khép lại, nhưng nhìn vẫn cứ giữ tợn Bất quá, cố Kiến Sơn tuổi trẻ, dùng lại là thái y đi viện xứng hảo dược, khôi phục muốn so người khác mau chút. Xuân Đài nói, không khác sự phân phó. Phu nhân lòng nghi ngờ ngài bị thương, truyền tiểu nhân qua đi hỏi chuyện, tiểu nhân cấp lửa gạt đi qua. ngay trở về mấy ngày, vẫn luôn ở trong nhà, bên ngoài người cũng sẽ có điều nghi ngờ. Trách không được. cố Kiến Sơn ở trong nhà đãi mau 20 ngày, không thượng chiều băng dưỡng bệnh. Thượng một cái như vậy vẫn là chặt đứt chân tiền định Bắc hầu thế tử. Cố Kiến Sơn cũng tưởng thượng triều, nhưng lòng có dư. Hắn buổi tối trốn rồi ly rượu, lần tới không thấy đến có thể trốn đến qua đi. Hắn thương nếu là không hảo hảo dưỡng, sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ, hiện tại ngạnh chống mất nhiều hơn được, lại không phải ly hắn ngự triều liền không được. Xuân Đài nói cũng không sai, đến bây giờ mới thôi, Cố Kiến Sơn mới biết được, khương đường làm được bánh nén khô động người khác đổ vật. Nói cách khác, là vĩnh ninh hồi phủ Động người khác đồ vật Điền Nam lũ lụt, vĩnh ninh hầu phủ là công Bởi vậy bắt 6 gã tham quan ô lại Phía dưới quan viên cũng ở từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật quét sạch Nhưng những cái đó phía trên Có lá gan tham cứu tế bạc Giống lao thử giống nhau nút ở phía sau mặt Căn bản không biết cái nào là thanh quan Cái nào là tham quan Chứ bỏ cứu tế bạc, còn có quân lương Mặt ngoài nhìn một mảnh bình thản Nhưng nội bộ Cố kiến sơn trước kia căn bản không biết quân lương còn có nhiều như vậy Lỗ hổng nhưng toàn Tướng sĩ lấy mệnh ở đánh giặc, thế nhưng còn có người đánh quân lương chủ ý cố kiến sơn trong tay có một phần sổ sách, nhớ kỹ hiện giờ quân lương có thể làm nhiều ít bánh quy, cung nhiều ít tướng sĩ ăn. Một tương đối, liền biết có người tham bạc. Hiện tại Liêu Thành chế tác bánh quy người đều là cố kiến sơn người, mà từ tướng quân binh Pháp tuy thần, nhưng với nhân tâm tính kê thượng hơi kém hơn một chút, cố kiến sơn không biết chính mình đã chết, lại đổi thành ai quản quân lương, sau đó cầm khương đường phương thuốc kiếm lời. Không ai biết hắn là bởi vì bị thương nặng trở về Người ngoài xem, chỉ cho rằng hắn phụng hoàng mệnh hồi kinh, trùng hợp, cố ra lại là công, phòng trừng đã sớm ngồi không yên. Chờ bọn họ đuôi cáo lộ ra tới. Cố kiến sơn nói, trước dưỡng thương, phu nhân hỏi lại khởi, liền còn lấy cái này lý do qua loa lấy lệ qua đi. Khương đường bên kia sẽ không nói. Cố kiến sơn quay đầu hỏi rõ chiều, cái kia hoa nhài tay xuyến làm tốt sao. tiết khất sảo ngày đó buổi tối, khương đường từ bán hoa sạp thượng, mua hoa nhài tay xuyến chính là dùng tuyến đem khai nụ hoa mặc vào tới, dấu ở cổ tay háo như ẩn như hiện, ở ban đêm phảng phất có lưu quang, thật là đẹp. Chỉ là hái xuống hoa nhài bao hoa kỳ đoạn, quá cả đêm phòng trừng liền cảm tạ. Cho nên cô Kiến Sơn muốn tìm sư phó đánh một cái ngọc. Hắn vừa lúc có một khối dương chi ngọc, chính là phía trên màu xanh biết hoa đế không hảo lộng, cũng không biết làm ra tới là bộ dáng gì. Minh Triều nói, buổi chiều tiểu nhân đi xem qua, sư phó làm ta sáng mai nhi lại đi lấy. Cố Kiến Sơn gật gật đầu, "Ân" Trước cho ta xem, trong chốc lát đem dược cha cùng băng gạc mang đi ra ngoài thiêu, làm việc gần nấp điểm. Xuân Đài dùng sức gật gật đầu, tiểu nhân Minh Bạch, hát hát hát, công tử. Cố kiến sơn tử trong quần áo nhảy ra hai cái túi tiền, cấp Minh Triều Xuân Đài một người một cái, cầm đi uống rượu. Xuân Đài, hát hát hát, cảm ơn công tử. Minh Triều, tạ công tử. Lục cầm dao trở về vãn, vừa đến Yến Kỳ Đường, hoài hề cùng Bạch Vi liền chui vào phòng bếp nhỏ, đổi Nguyệt Vân cùng bán hạ vào nhà hầu hạ Hoài hề cùng Bạch Vi đói đến nóng nảy, xem còn cho các nàng để lại thật nhiều thịt, đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Nhiều như vậy ăn ngon nha. Bạch Vi trước lột một mồm to cơm, chờ dạ dày chống chân cảm giác không như vậy trọng, mới nhai kỹ nuốt chậm. Các người nghe ta nói, hôm nay chính viện người tặc nhiều, nha hoàn đều đứng một sân. Bạch Vi nói, quê quán tới người giàn xếp ở thọ An đường, chỉ có lao ra tử cùng lao phu nhân, đại phu nhân, đường công tử đường tiểu thư tới. Lào gia tử cùng lão phu nhân hẳn là đợi cho 20 lại đi, đại phu nhân cũng đi theo trở về, đường công tử cùng đường tiểu thư muốn đợi cho sang năm tháng 3, chờ kỳ thi mùa xuân qua đi lại đi. Hiện tại tháng 7, nay một đái chính là hơn nửa năm, An Tết cũng là ở bên này quá. Cố kiến hiên mang theo một cái gã sai vặt, cố tương quân chỉ dẫn theo hai cái bên người nha hoàn, phòng chứng đến lúc đó còn phải bắt người qua đi. Đến lúc đó không thấy đến còn trụ thọ ăn đường, hẳn là sẽ lại phân công hai cái tiểu viện tử. Hoài hề một bên ăn một bên nói, đây đều là đại phòng sự, đối chúng ta sân không có gì ảnh hưởng. Các ngươi chỉ cần chú ý đừng va chạm, bất quá, lão phu nhân đãi ở chỗ này mấy ngày này, hẳn là còn phải an trí cái phòng bếp nhỏ, phái cái đầu bếp nữ qua đi. Hậu viện cùng tiền viện còn bất đồng, vì phương tiện, khẳng định đến lại đến cái đầu bếp nữ. Chứ bỏ chính viện phòng bếp nhỏ có hai cái đầu bếp nữ, liền các nàng yến kỷ đường thêm một cái khương đường. Phái chính viện giống như không thích hợp, khương đường kinh ngạc. Chẳng lẽ còn đem ta phái qua đi? Bạch Vi cảm thấy làm Khương Đường quá khứ khả năng tính lớn nhất, rốt cuộc tặng đồ cũng nhặt tốt đưa, đầu bếp nữ đương nhiên chọn nấu ăn mới lạ lại ăn ngon đi, hiện tìm không kịp, ngươi qua đi đến đỉnh mấy ngày. Hún hộ việc này là đại phòng ăn bài, ước gì ngươi đi đâu? Hàn thị khả năng không lớn làm chính viện đầu bếp nữ qua đi, lại ước gì hiến kỷ đường không tốt, khẳng định chính là Khương Đường. Khương Đường nói, nhưng hiện tại không đều đi phòng bếp lớn để đồ ăn sao, như vậy nhiều mới mẻ món ăn Một ngày hai ba dạng cũng ăn không hết nột. Thọ an đường cũng đi phòng bếp lớn để đồ ăn không phải được rồi. Hoài hề không rõ lắm phòng bếp lớn quý củ, nhưng đồ ăn đều thí không sai biệt lắm, hẳn là không cần vẫn luôn hướng phòng bếp lớn chạy. Thẳng chờ 7 tháng 16 trước 2 ngày lại qua đi liền thành, bằng không, các chủ tử bên này cũng không hảo công đạo. Ngươi ngày mai chờ nhìn xem, còn dùng đi phòng bếp lớn không? Khương đường còn rất ái hướng phòng bếp lớn chạy, học nấu ăn, đãi một ngày. Nàng không quá hy vọng đi thọ an đường Nhưng nếu có kết xù tiền thưởng, vậy phải nói cách khác. Ngay kế, Khương Đường cùng Triệu Đại Nương lại đi phòng bếp lớn, Trần Đại cho một người hai lượng bạc, chờ 14 buổi chiều lại qua đây, hai ngày này không cần tới. Khương Đường lên tiếng, kêu Trần Sư Phó, chúng ta hậu thiên lại qua đây. Không nghĩ tới Hàn Thị còn rất hào phóng, trước đem bạc cho. Trở lại Yến Kỳ Đường, Khương Đường đã bị báo cho, hai ngày này đi trước Thọ An Đường, không cần ở Yến Kỳ Đường hầu hạ. Không phải Lục Cẩm Giao ý tứ, là Hàn Thị ý tứ. Nói là hai vị lão nhân đường xa mà đến, ăn chút mới mẻ đồ vật, khương đường qua đi yến kỷ đường còn có triệu đại nương. Bị hiếu tự đe nặng, lục cẩm dao không hảo cự tuyệt. Khương đường nói, ta đây một lát liền thu thập đồ vật qua đi. Còn không chờ khương đường thu thập hảo. Chính viện Tư Hà lại lại đây, nói là tìm được đầu bếp nữ. Hoài hề hỏi nhiều một câu, tìm được rồi. Chỗ nào đầu bếp nữ? Tư Hà cười nói, là ngũ công tử tìm tới, nói là am hiểu làm hoài dương đồ ăn còn có một vị am hiểu bổn bang đồ ăn, lão nhân ra tuổi lớn, ăn chút thanh đạm tốt nhất. Tổng cộng tìm tới hai cái đầu bếp nữ, bởi vì đường xa mà đến, liền tuyển này hai cái địa phương đầu bếp nữ. Trinh thị hưởng qua, hương vị không tồi, trực tiếp lướt qua Hàn thị mang đi thọ ăn đường, Tư Hà cũng là mới biết được. Đã biết lập tức tới Yến Kỳ đường, Thỉnh Khương đường lại chạy tới. Chờ hai vị lão nhân rời đi, này hai cái đầu bếp nữ một cái đi theo Cố Kiến Hiên một cái đi theo Cố Tương Quân, an bài thỏa đáng. Hoài hề nói, như vậy cũng hảo, ta đây nói cho tứ nương tử một tiếng đi. Hoài hề đem tư hà tiễn đi, liền đi trong phòng cùng lục cẩm dao bẩm báo việc này, lục cẩm dao nói, vừa lúc tỉnh khương đường đi bên kia qua lại chạy, từ đâu ra đầu bếp nữ. Hầu phủ đầu bếp nữ luôn luôn hiểu rõ, khách nhân không thường tới, lại đây cũng liền tiểu trụ mấy ngày, sẽ không hoa như vậy nhiều tiền nhiều dưỡng mấy cái đầu bếp nữ. Hoài hề nói, là ngũ công tử tìm tới, tổng cộng hai vị, am hiểu hoài dương đồ ăn cùng buồn bang đồ ăn. Hàn La Niệm lao ra tử cùng lão phu nhân tuổi đại, khẩu vị thanh đạm, mới cố ý tìm thấy. Lục Cẩm Dao như suy tư gì? Hàn Thị lần này làm việc không chú ý, đầu bếp nữ nên sớm tìm. Có lẽ nàng cũng nghĩ đến, chỉ là tính kê yến kỷ đường mới chậm chạp không động tác. Vừa vận Cố Kiến Sơn đem đầu bếp nữ mang lại đây, Hàn Thị liền không lý do lại từ hiến kỷ đường muốn người. Chỉ là, nay đầu bếp nữ là Cố Kiến Sơn tìm, làm Lục Cẩm Dao nhịn không được nghĩ nhiều. Hiếu Tâm khẳng định là hiếu tâm, nhưng là Cố tình lại cùng Khương Đường có quan hệ. Lục Cẩm dao lại nghĩ tới Cố Kiến Sơn hướng các viện đưa quả nho cùng dưa lưới, này đó liền tính bán cũng có thể bán tốt nhất giá, không đạo lý một cái sân đưa nhiều như vậy. Nhiều ăn không hết, ăn không hết chỉ có thể phân cho phía dưới người. Nói như vậy mọi người mới có thể ăn đến. Nếu không phải nàng sớm có phát hiện, hôm nay cũng sẽ không thâm tưởng. Cố Kiến Sơn tháng 5 sơ đi Tây Bắc, tháng 6 đế mới trở về. Khi cách hơn một tháng, Lục Cẩm dao đều mau đem hắn đối Khương Đường tâm tư đã quên. Hôm nay hoài hề nhắc tới đầu bếp nữ sự, lục cẩm dao lúc này mới lại nhớ tới. Nhưng này đó bất quá là nàng suy đoán, cố kiến sơn này trận hiếm khi đi chính viện, rốt cuộc là cái gì tâm tư, lục cẩm dao cũng sờ không chuẩn. Nếu nàng đoán đều là thật sự, cố kiến sơn như vậy thật cẩn thận lấy đại cục làm trọng, thật đúng là không giống như là mạo muội khởi tâm tư. Lục cẩm dao đến, người đi nói cho khương đường, không cần đi thọ ăn đường, giống như trước đây, có cái gì mới mẹ thức ăn sai người đưa qua đi một phần. Cố kiến chu không ở, nàng đến nhìn chung này phân hiếu tâm. Hoài hề hành lễ, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Khương đường mừng rỡ không hai nơi chạy đâu, nàng hỏi nhiều câu, từ đâu ra đầu bếp nữa nha, không phải không thích hợp sao. Hoài hề nói, ngũ công tử một mảnh hiếu tâm, riêng tìm thấy, ngươi liền không cần đi qua. Đại nương tử nói, nếu là có mới mẹ thức ăn, đưa qua đi một phần là được. Nghe thấy là cố kiến sơn, khương đường hơi giật mình, nàng ai một tiếng, ta nhớ rõ. Lại là cố kiến sơn. Lúc này tổng không thể cũng là vì nàng. Khương đường hít sâu một hơi, vừa muốn đi, hoài hề lại đem nàng gọi lại, bất đắc gì nói, ngươi nhà, đừng đi phòng bếp lớn mấy ngày liền đem chính mình nên làm sự đều đã quên, lộ trúc không ở, rất nhiều sự đều nên ngươi làm. Phòng bếp sự, chỉ là khương đường nhàn tới không có việc gì mới làm sự, hiện tại lộ trúc không ở, khương đường nên làm là quản nhân tế nhân tình lui tới. Khương đường hướng hoài hề cười cười, tạo hoài hề tỉ tỉ đề điểm. Nàng này trận chỉ có buổi tối mới có thể nhìn xem thiệp, đưa thiệp không ít, phần lớn là tưởng tới cửa bái phỏng, loại này thiệp liền không cần cấp lục cẩm dao xem. Hôm nay có một trường, là Nhữ Lâm Cố Gia viết, là khoản là Cố Tứ Nương. Cố Tứ Nương cũng là Cố Tương Quân, cứ việc cùng tồn tại một phủ nhưng hành sự có lễ, nghĩ tới tới còn viết thiệp. Thiệp Thượng viết tưởng tới cửa bái phỏng, khương đường chạy nhanh đêm này trường thiệp cấp lục cẩm dao đưa qua đi. Cố Tương Quân mới tới thịnh kinh, trời xa đất lạ Vĩnh Ninh hầu phủ lại vô cùng tuổi tiểu nương tử, cùng nàng tuổi nhất gần thế, nhưng là Lục Cẩm Dao cái này tẩu tử. Nhưng tính tính toán, Lục Cẩm Dao còn muốn so nàng đại 5 tuổi đâu. Ở Lục Cẩm Dao trong mắt, đây là cái tiểu hài nhi. Lục Cẩm Dao nói, người đi Thỏ An Đường hỏi một chút, cố tứ nương nhưng có nhàn rỗi, nếu là rảnh rỗi, liền đem người mời đi theo ngồi trong chốc lát. Cùng bên kia nói tốt, liền nói ta một người, giữa trưa liền ở chỗ này dùng cơm hảo. Khương Đường hành lễ, nô tỳ này liền đi. Từ Yến Kỷ Đường đến Thọ An Đường, phải đi 15 phút nhiều. Lộ siêu siêu vèo vèo, hai bên đều là cỏ cây, xuyên qua một cái cổng vòm lại là một cái cổng vòm. Trong hoa viên nhà ấm trồng hoa gã sai vật nhà hoàng chính nhân cần mà tu sửa hoa thụ, có từ Khương Đường nơi này mua quá đồ vật, còn sẽ ngẩn đầu chào hỏi. Rốt cuộc tới rồi Thọ An Đường, trước chờ trông cửa bà tử đi vào thông bẩm, rồi sau đó Khương Đường mới đi theo ninh thị bên người nhà hoàng đi vào. Thuyết minh ý đồ đến sau. Ninh thị liền làm cố tương quân vào nhà thu thập một phen, làm nhà hoàn mang lên lễ vật, sau đó thống khoái mà thả người đi yến kỳ đường. Vĩnh ninh hầu phủ mấy cái con dâu, lục cẩm dao là xuất thân tốt nhất, ninh thị vui nữ nhi thường cùng nàng đi lại. Lúc gần đi nàng không yên tâm lại dặn dò hai câu, ngươi tứ tẩu có thai, ngươi ngoan ngoan chút, đừng chạy náo. Cố tương quân nhu nhu ứng, nữ nhi đã biết. Ra cửa thời điểm cố tương quân còn mắt nhìn thẳng, bước đi ổn trọng nguyện chuyển nhẹ nhàng, chờ từ thọ an đường ra tới. Nàng liền mắt trông mong mà nhìn ở phía trước dẫn đường thương đường. Người này cùng người thật sự là bất đồng, nàng tướng mạo nhiều nhất tính tiểu gia Bích Ngọc. Nhưng cái này đằng trước dẫn đường tỷ tỷ liền sinh cùng tiên nữ giống nhau, Cố Tương Quân cảm thấy, có lẽ là nàng kiến thức đoạn, thịnh kinh cô nương cũng kỳ thật đều như vậy đẹp. Liền tính không phải mỗi người như thế, kia 10 cái bên trong, khẳng định có thể có một cái như vậy. Ở hầu phủ không chỉ có cảnh sắc đẹp, liền người đều đẹp. Nhưng thực mau Cố Tương Quân liền ý thức được chính mình sai rồi Dọc theo đường đi gặp được không ít nha hoàn, tuy rằng mỗi người đều bộ dáng đoan chính, nhưng toàn bộ vĩnh ninh hầu phủ tính thượng vài vị tẩu tử chất nữ, giống dẫn đường, cái này như vậy đẹp, chỉ có một. Không chỉ có đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe. Trải qua địa phương nào khương đường sẽ thả chấm bước chân, đây là trong phủ đại hoa viên, bên kia là đỉnh giữa hồ, hiện tại hoa sen khai tốt nhất. Chính là hiện tại thiên nhiệt, tiểu nương tử có thể chờ chạm vạng lại qua đây, khi đó hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào trên mặt hồ, thật giống như cấp mặt hồ mạ tầng kim. Cố tương quân nghe liền tâm sinh hướng về, kia khẳng định rất đẹp, đến lúc đó ngươi sẽ mang ta đi xem hoa sen sao. Khương đường quay đầu lại nói, tiến kỷ đường không có việc gì, nô tỉ mới có thể mang theo tiểu nương tử lại đây. Cố tương quân trong lòng một trận ảo não, làm nha hoàng ngày thường vội đều vội không xong, chỗ nào có nhàn dỗi mang nàng xem hoa sen nha, nàng này không phải cho người ta thêm phiền tói sao, vậy ngươi vội chuyện của ngươi, ta chính mình cũng có thể xem. Khương đường tiếp tục lấy người đi phía trước đi, bên này là thu hải đường. Kia đó là một phụ dung, đằng trước có hai cây hợp hoa hoa, hiện tại cũng mở ra đâu. Còn có tường vi cùng nguyệt quý, thời tiết này liền thuộc nguyệt quý tường vi khai tốt nhất. Xuyên qua núi giả, chính là một tảng lớn tường vi hoa làm thành tường hoa, nhan sắc tươi đẹp, làm người trước mắt sáng ngời. Nguyệt quý nhan sắc cũng không phải tùy ý loại, một mảnh là một loại nhan sắc, xử lý cực hảo. Đương nhiên hảo, nhà ấm trồng hoa bình thường gã sai vật mỗi tháng còn có một lượng bạc tử tiền tiêu vặt cùng nhị đẳng nha hoàn giống nhau Quan phản ứng hoa viên gã sai vật nhã hoàn, Cố Tương Quân liền thấy sáu cái. Chỉ là hoa cỏ, liền hầu hạ như vậy tỉ mỉ. Lần trước tới ký ức đã xa xăm, hiện tại mới chậm rãi tươi sống lên. Vĩnh ninh Hầu phủ gia đại nghiệp đại, có hồ, có hoa viên, một thảo một mục đều tinh xảo đẹp, nhưng đây là nhà người khác, Cố Tương Quân không thể ở chỗ này thường trụ. Rốt cuộc tới rồi Yến Kỳ Đường, Cố Tương Quân thần sắc càng thêm thẹn thùng, quy quy củ củ mà hành lễ, Lục Cẩm giao tiếp đón nàng ngồi vào bên người tới, mau tới đây. Này một đường lại đây cũng là nhiệt, uống trước khẩu quả trà, nếm thử điểm tâm. Cố Tương Quân làm nha hoàn đi, gặp qua tứ tẩu, đây là nhữ lâm một ít đặc sản, mang thai cũng có thể ăn. Lại đây làm khách không thể không tay tới. Lục Cẩm giao thích Cố Tương Quân hiểu lễ nghĩa, ta một người đợi cũng là không thú vị, ngươi thường lại đây đi lại. Lục Cẩm giao cấp Cố Tương Quân cầm một khối lau quả đảo bơ tương nặn tầng, nếm thử có thích hay không. Trên bàn bày không ít đồ vật, dùng nước giếng băng quá trái cây, còn có điểm tâm cùng quả trà. Chỉ vì hiện tại cái gì trái cây đều có, hôm nay trà không phải chua ngọt khẩu quả trà, mà là bạch đảo trà ô long. Từ trước, lục cẩm dao căn bản không thể tưởng được quả đảo cùng trà ô long có thể xứng ở bên nhau uống, hơn nữa là trực tiếp làm thành trà bao, hướng phao cực kỳ phương tiện, nàng tính toán đem trà bao cũng phong tới cầm đường cư đi bán. Cầm đường cư hiện tại sinh ý ổn định, chủ yếu là mua băng phấn người nhiều. Lại đây mua băng phấn, nhìn đến khắc điểm tâm cũng sẽ mua một ít. Mỗi ngày nước chảy có hơn 100 lượng bạc thuận lợi nhuận 50 nhiều hay cửa hàng lục cẩm dao chiếm 6 thành nàng lấy 30 lượng cũng không ít đâu cầm đường cư hiện tại là nàng nhất kiếm tiền cửa hàng lại từ khương đường nơi này mua bạch Đảo ô Long phương thuốc sinh ý hẳn là càng tốt một thành lục cẩm dao tính toán chờ tháng sau lại gian cửa hàng cũng chính là chi nhánh cửa hàng lộ lớn hơn một chút hiện tại cửa hàng một tháng tiền thuê 30 lượng nhưng mặt tiền cửa hiệu tiểu chỉ đủ bán điểm tâm Khương đường nói có thể giống tiểu lầu giống nhau biến thành Nhã gian Ước ăn cái gì nói chuyện, lại vô dụng, còn có thể tới cửa hàng đánh bài chơi mặt trược. Lục cẩm dao thâm cho rằng đây là cái ý kiến hay. Mặt trược cùng chúc bài có bao nhiêu hảo chơi, đánh nửa ngày đều dừng không được tới, nếu là khách nhân tới chỗ này đánh bài, nửa ngày đều là ít nói. Những người này hảo mặt mũi tự nhiên ngượng ngùng qua ngồi, nhưng thời điểm ở mầm nia phía trên hạ công phu, đã ăn ngon, lại thể diện. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể ở cửa hàng ăn, liền dựa theo Khương đừng nói trước sung tiền lại ghi sổ, sung nhiều ít bao nhiêu tiền mới có thể ở miễn phí đánh chúc bài cùng mặt trược. Tháng này trước hảo hảo cân nhắc, tính thượng trả bao chúc bài mặt trược, muốn từ khương đường nơi đó mua đồ vật thật đúng là không ít. Loại này khai chi nhánh đại sự còn phải cùng cố kiến sơn thương lượng một chút, nếu cố kiến sơn không ở trong nhà, kia nàng có thể chính mình làm chủ, nếu người ở trong nhà, loại việc lớn này cần thiết thương lượng tới. Bởi vì kiếm tiền nhiều, lục cầm giao đối phía dưới người cũng hào phóng, 7 tháng vừa qua khỏi hơn 10 ngày, tiến kỷ đường nha hoàn có 4 cái đều bắt được tiền thưởng. Khương đường này trận vẫn luôn ở phòng bếp lớn, không bắt được tiền thưởng, nhưng kiếm lời 2 lượng bạc khoản thu nhập thêm. Buổi tối không có việc gì, khương đường liền trước tiên đi trở về. Hạ nhân phòng không ai, nàng đem cửa phòng quan kín mít, sau đó mở ra ngăn tủ khóa, đem tiền chắp đem ra. Tiền chắp phía trên cũng có một phên khóa, bên trong là khương đường toàn bộ gia sản. Lớn đến ngân phiếu hạt đậu vàng, nhỏ đến tiền đồng, cái gì đều có Bạc vụn bạc hơn nữa ngân phiếu có 1142, vàng tổng cộng 126 tiền, là trịnh thị cấp kim hoa sinh, dưa vàng tử, hạt đậu vàng còn có lục cẩm dao cấp kim con thỏ. Trang sức không ít, hải đường hoa cây trầm, hoa sen triển chi đối vòng, véo ti kim thoa, Trân châu khuyên thai, còn có một bộ trang sức chân châu, mười mấy viên ngọc châu tử. Này đó lấy ra đi đường, hẳn là có thể đổi hơn 220. Dược liệu cấp cố kiến sơn dùng một ít, nhưng còn dư lại không ít. Cũng có thể đổi mấy chục lượng bạc Bất quá Khương Đường đối phương diện này hiểu biết không nhiều lắm, có lẽ có thể đổi càng nhiều. Toàn thêm lên hẳn là có thể thấu đủ 500 lượng bạc. Khương Đường đi ra ngoài thời điểm hỏi thăm quá, ở tương đương với trước kia năm hoàn 6 hoàn địa phương, mua một chỗ mang tiểu viện tam gian phòng, không sai biệt lắm muốn 1.000 lượng bạc. Có một nửa. Nguyên thân là Khương Gia bán được Vĩnh Linh Hậu Phủ, liền bán 20 lượng bạc. Này 20 lượng bạc, đủ Khương Gia vì hai cái nhi tử cưới vợ. Khương Gia cũng không ở thịnh kinh. Khương Đường hỏi thăm nếu là ở Thanh Dương huyện. kia về sau chuộc thân nhưng đến ly cái này địa phương xa một chút, vòng quanh đi. Khương Đường đem tiền cháp thu hảo, đặt ở tủ quần áo trong một góc, sau đó lại đem ngăn tủ khóa kỹ. Nàng đi trước múc nước thiếu nước ấm, lúc này người đều còn không có trở về, sớm một chút đem thủy đánh một lát liền tỉnh xếp hàng. Đánh hai số nước, Khương Đường liền nằm trên giường chờ lục anh các nàng trở về. Này dương đệm Khương Đường phô tầng chăn, so trước kêu mềm, nhưng hôm nay có điểm của người Khương đường sợ chui vào sâu, chạy nhanh mở ra chăn, lại thấy một chuỗi khai vừa lúc hoa nhài. Hình thái rất thật, tuyết trắng nhan sắc nằm ở màu vàng hơi đỏ chăn thượng, nếu không phải vừa mới cảm thấy nơi này cộm đến hoảng, khương đường liền cho rằng đây là thật sự hoa nhài. Này hoa nhài nàng nhận thức, cũng quen thuộc. tiết khất xảo ngày đó buổi tối ở Sạp Thượng mua bốn xuyến hoa nhài. Hoa, một chuỗi cũng không quý, mới một văn tiền. Đến buổi tối thời điểm nụ hoa toàn bộ khai hỏa, trong phòng tất cả đều là hoa nhài hương khí Sau lại chậm dại héo ba, nhưng dư hương còn ở, Khương Đường đem kia Xuyến treo ở tủ quần áo, cấp siêu mỹ đi hề hơn hương. Ngày đó chỉ có cố Kiến Sơn cùng nàng cùng nhau, trừ bỏ lục anh các nàng bà cái, chỉ có cô Kiến Sơn gặp qua nàng mang hoa nhải. Quả nho cùng đầu bếp nữ Khương Đường không xác định có phải hay không cố Kiến Sơn việc làm, nhưng này tay Xuyến, nhất định là hắn. Mấy thứ này, giống như cô Kiến Sơn đứng ở nàng trước mặt nói cho nàng, hắn thực nghiêm túc. chương 51 đương nha hoàn thứ 51 ngày. Thương đường không phủ nhận nghĩ vậy là cố kiến sơn đưa thời điểm, trong lòng có một tiêu ngọt ý. Thứ này hẳn là riêng tìm người làm, cùng nàng ngày đó mang tay xuyến giống nhau. Nàng không mua qua trang sức, nhưng từ bạch vi các nàng trong miệng, biết trân châu trang sức so kim sức quý, đã quý lại so trân châu quý, quý nhất ứng thuộc ngọc sức, càng là một khối to càng quý. Hoa nhài nàng đếm có mười mấy đóa nhiều đóa hoánh luận, không thấy chút nào tạp chất, cũng hoa địa phương đánh lỗ nhỏ, dùng tơ hồng sâu lên tới. Có lẽ so nàng mấy thứ này thêm lên đều đáng giá. Nếu hỏi thích sao, khương đường đương nhiên thích, không ai không thích này đó. Nhưng này không chỉ có đáng giá, cũng là cố kiến sơn tâm ý, càng là biết đây là tâm ý, càng đến cẩn thận đối đãi không thể dày xéo. Thứ này nàng không thể thu. Muốn, cũng không thể thu. Khương đường liền thí cũng chưa thí, liền dùng khăn tay bắt tay xuyến bao thượng đặt ở trong ngăn tủ. Nàng tưởng chờ có cơ hội trả lại trở về. Nàng hiện tại không đi chính viện, phòng bếp lớn cũng không đi cũng không biết khi nào có thể gặp phải Xuân Đài. Bội Lan hôm nay trở về phát hiện Khương Đường lại không cao hứng, không thích nói chuyện, quăng nằm ở trên giường phát ngốc. Phỏng chừng bởi vì ban ngày ở Yến Kỷ Đường làm việc phải cẩn thận cẩn thận, rất ít có thể nói náo, ở trong phòng là các nàng nhất thả lỏng thời điểm. Muốn nói cái gì liền nói, muốn làm gì liền làm. Nàng không biết Khương Đường có cái gì phiền lòng sự, nếu nàng có thể trưởng Khương Đường như vậy, lại có một thân bản lĩnh, phòng Trừng nằm mơ đều có thể cười chết. Cười chết Cái gì phiền não đều không có. Bội Lan, làm sao vậy, có gì tâm sự cùng chúng ta nói nói. lúc Anh mới vừa thấy xong người, trên mặt đỏ bừng, ta có việc nói. Bên kia đã chuẩn bị cầu hôn, lễ hỏi mười lượng bạc, thành thân lúc sau trước chủ hầu phủ, về sau lại dọn ra đi. Hầu phủ hạ nhân cũng không được đầy đủ ở tại trong phủ, thành thân, phần lớn là phái đến thôn trăng đi. Bội Lan tâm tư lập tức liền đến Lục Anh trên người, nhanh như vậy à, nói gì đó thời điểm thành thân sao. Lục Ánh Ngượng ngùng mà cười cười, "9 tháng phân đi, trước đính hôn, tính toán sang năm đầu xuân thành thân." Nàng tính tình hoạt bát, luôn luôn tùy tiện, đầu một hồi nhi như vậy thẹn thùng, liền nói chuyện đều ăn nói nhỏ nhẹ, mặt mày ôn nhu tảng đều tảng không được. Dung Bộ Lan nói, "Chính là đi đến Lục Anh bên người, nàng chung quanh phong đều là ngọt." "Bộ Lan, này cũng thật tốt quá đi." Khương Đường thầm nghĩ, "Đúng vậy, này cũng thật hảo. Có thể gặp được thích, thích hợp, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông." Nàng gặp được Hoặc là là chính mình không thích, hoặc là là không thích hợp. Khương đường không tử cảm thấy chính mình không xứng với cô Kiến Sơn. Cô Kiến Sơn có ra thế, nàng có tay nghề, nàng có thể giải biến quan trị cấp, có gì không xứng với. Chẳng qua, là nơi này người cảm thấy nàng không xứng với thôi. Cửa son đối cửa son, chúc câu đối hai bên cánh cửa chúc môn. Nàng chúc môn đều không tính là liền tự do thân thể đều không có. Chỉ là muốn gả cho cô Kiến Sơn, phải vượt qua một tòa lại một tòa sơn. phiên bất quá đi Có lẽ liền ngã chết. Liên Tính cô Kiến Sơn hiện tại nghiêm túc, kia chờ hắn trèo đèo lội suối đủ rồi thời điểm, bởi vì thân phận của nàng bị người khác coi khinh thời điểm, bởi vì nàng cùng Vĩnh Linh hầu chỉnh thị nháo đến túi bụi thể sắc và tinh thần đều mệt thời điểm. Thích cùng nghiêm túc, lại có thể duy trì bao lâu? Khương Đường đi vào nơi này không có đối kháng phong kiến tư tưởng, đối kháng giai cấp đối kháng thống trị tâm tư. Nàng liên tưởng hảo hảo sống sót. Với nàng mà nói, chỉ cần không bị đuổi ra đi, đông chết ở thôn trang. Liền thấy đủ. cố Kiến Sơn là nàng muốn hảo hảo sống sót trên đường chướng ngại vật, khương đường đều có thể nghĩ đến, nếu là kia xuyến hoa nhải tay xuyến bị trịnh thị phát hiện, nàng thân nhi tử sẽ chuyện gì đều không có. Mà nàng, ta sẽ lấy câu dẫn công tử chi danh, tống cổ đến nào đó thôn trang. Tựa như cố Kiến Thủy mang về tới Nguyệt Nương giống nhau, tồn tại thời điểm không có anh anh liệt liệt, chết thời điểm lạng yên không một tiếng động. Lúc anh quay đầu nhìn về phía khương đường, đường đường, ngươi có thể hay không dạy ta làm lưỡng đạo đồ ăn nha. Hắn luôn là đưa ta đồ vật ta cũng tưởng đưa hắn một ít, không cần phải nhiều quý trọng, thân thủ làm mới có thể hiện ra ra tâm ý. Khương Đường không hề tưởng những cái đó sự, mà là treo kẹo nói, ngươi theo ghen đương nhưng đưa cho hắn. Lúc anh mặt nháy mắt liền đỏ, làm bộ muốn cảo Khương Đường ngứa thịt, ngươi thật là hư thấu. Khương Đường ha ha cười không ngừng, hảo hảo. Ngươi còn có nghĩ ta dạy cho ngươi, khát một chốc một lát cũng học không được, ta dạy các ngươi làm điểm đơn giản cơm nhà. bộ lan cũng thỏ qua tới, cái gì đồ ăn. Ăn ngon sao? Khương đường nói, cà chua xào trứng gà còn có chua cay khoai tây ti, ngày mai giáo các ngươi. Siêu cấp ăn với cơm đồ ăn như thế nào có thể thiếu được này hai cái, hốn hồ này lưỡng đạo đồ ăn tốt nhất làm cơ hồ có tay là được. Tưởng cái gì cố kiến sơn, nhiều tích cóp điểm bạc, không thể so cái gì đều cường. Ngay kế, Khương đường buổi sáng liền vội vàng xem thiệp, có hai nhà lục cẩm dao không đi muốn biết trả lời. Khương đường tự miễn cưỡng, có thể xem, đặt ở thiệp thượng liền có vẻ không hợp quy tắc không phù hợp đến kỷ đường khí chết liền đi tìm lục cẩm dao làm hoài hề giúp đỡ viết lục cẩm dao nhìn cảm thấy tự còn có thể đập vào mắt tổng không biết tổng không được nàng nói vậy nhiều luyện mấy lần luyện hảo lại viết đi lên thiệp viết xong lại qua đây một chuyến có việc cùng người thương lượng Phàm là lục cẩm dao dùng đến thương lượng này hai chữ không một không cùng cẩm đường cư có quan hệ Khương đường trầm hạ tâm tiên nô tỉ đi trước trả lời tử trong chốc lát lại qua đây nay thiệp một hồi chính là đường này Buổi chiều Khương Đường mới đi thư phòng thấy lục cẩm dao. Lục cẩm dao đem trong tay đồ vật bông, tiếp đón Khương Đường ngồi xuống. Bán băng phấn lúc sau cẩm đường cư sinh ý vẫn luôn thực ổn định, ta là muốn hỏi một chút ngươi, còn sẽ làm khác sao. Lục cẩm dao không rõ ràng lắm Khương Đường đều sẽ cái gì. Nàng cảm thấy Khương Đường hẳn là có điều giữ lại, không thể đem sẽ đồ vật toàn phóng tới bên ngoài thượng. Có khi nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, Khương Đường thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy ăn ngon tới, rất nhiều còn đều là nàng chưa từng ăn qua. Mới lạ không nói, thương vị thượng cũng chọn không ra tật xấu tới. Nhưng ngắm lại là có thể nghĩ thông suốt, nhiều học nhiều xem, thứ gì học không được. Chính mình lại dùng nhiều điểm tâm tư cân nhắc, suy một ra ba, sẽ đổ vật tự nhiên liền nhiều. Khương đường biết chữ biết chữ cũng mau học này đó hẳn là cũng dễ dàng. Khương đường trầm tư một lát, đơn giản một chút nàng có thể làm bánh đại phúc, đại phủ củ mô còn có thể đem bánh sinh nhật mang lại đây. Lại có hơn một tháng liền 15 tháng 8, còn có thể làm bánh trung thu. Ở lục cẩm dao trước mặt, Khương Đường không thể cam đoan. Chỉ nói trở về thử xem, trước làm ra tới, lục cẩm dao nếu là cảm thấy ăn ngon lại mua phương thuốc cũng không mượn Lục cẩm dao, kia cũng hảo, làm ra tới cấp chính viện cùng Thọ An Đường đưa đi một phần. Đúng rồi, ta tính toán đem ngươi làm bạch đảo trà ô long trước phóng tới cửa hàng bán, cái này cho ngươi 30 lượng bạc, phương thuốc vẫn là dùng 3 năm, ý của ngươi như thế nào? Điểm tâm phương thuốc giống nhau 15 lượng, băng phấn tiện nghi 5 lượng bạc, không nghĩ tới làm quả trà trà bao thế nhưng có thể phiên gấp đôi. Khương Đường ai một tiếng, thầm nghĩ khả năng bởi vì đây là uống lá trà, ngữ chiều người lại ai uống trà mới có thể giới cao. Đều không phải là mỗi người đều ăn điểm tâm, nhưng cơ hồ mỗi người uống trà. Chẳng sợ tầm thường bá tánh ra, cũng sẽ bị cảm lạnh lá trà tử trà. Khương Đường thích nhất chính là Lục Cẩm Dao điểm này, cũng không sẽ bởi vì nàng không hiểu mà cố ý lừa gạn, thiếu cho nàng bạc. Lục Cẩm Dao nói ra là nàng cảm thấy thích hợp. Đương nhiên Khương Đường cũng không giảng quá giới. Ở trong lòng nàng không sai biệt lắm là được, rốt cuộc từ lục cẩm dao nơi này kiếm tiền. Hơn nữa, lục cẩm dao giúp quá nàng không ít, dạy nàng không ít đồ vật, khương đường cảm thấy nàng có thể đưa tặng một cái quả nho trà ô Long phương thuốc. Kỳ thật mấy thứ này dễ dàng suy một ra ba, xem như bán lục cẩm dao một cái hảo. Thức mau lục cẩm dao liền đem công văn viết hảo, ký tên liền có thể tìm hoài hề lấy bạc. 30 lượng bạc, hoài hề cho khương đường Tam trương 10 lượng ngân phiếu. Cho bạc Ở sổ sách thượng ấn xuống dấu tay, liền không khác sự. Hoài hề thấy trong khoảng thời gian này Khương Đường tiêu tiền hiểu rõ, liền chưa nói làm nàng tỉnh điểm hoa nói. Nói đến cùng nàng là người ngoài, đề điểm là đề điểm, khác sự chung quy là người khác sự. Nàng so Khương Đường lớn mấy tuổi, tựa như nhìn Khương Đường lớn lên giống nhau. Nay cũng mới mấy tháng mà thôi, liền từ nguyên lai tam đẳng nha hoàn biến thành nhị đẳng nhà hoàn, quan trọng nhất chính là chậm rãi có thể một mình đảm đương một phía. Không chỉ có ở hiến kỷ đường thể diện Ở chính viện bên kia cũng có thể nói chuyện được. Hoài hề nói, vô luận ở hiến kỷ đường vẫn là chính viện, nhiều học nhiều xem. Khương đường, ta biết đến, người khác cấp vĩnh viễn đều là người khác, chính mình học mới là chính mình. Hoài hề cười cười. Khương đường chính mình cũng thanh tỉnh, này thực hảo. Lúc này cầm bạc, khương đường trực tiếp bên người phóng hảo, không có tưởng hảo hảo ăn một đốn. Ăn cái gì cũng tiêu tiền, lại nói mấy ngày nay ăn cũng không kém, nên tỉnh tắc tỉnh. Đem thiệp đều xử lý tốt. Khương đường lúc này mới đi phòng bếp nhỏ. Nàng thao buồn gạo nếp, tính toán ngày mai buổi sáng dùng. Ngày mai liền làm bánh đại phúc, đại phủ cụ mô cái này hẳn là cũng hảo bán, bởi vì tên mang phúc tự, bề ngoài đẹp, tròn tròn cuồn cuộn. Ngự chiêu người tin cái này, đến lúc đó định giá có thể hơi chút cao một chút. Cái này khi nào đều có thể bán, lục cầm dao hưởng qua, cảm thấy không tồi nói, lại là 15 lượng bạc tới tay. Ngày mai còn phát tiền tiêu vật, tháng này mới qua một nửa. Khương Đường liền kiếm lời mau 50 lượng bạc. Phao hảo gạo nếp, Khương Đường hỏi Triệu Đại Nương trước kia đã làm chua cay khoai tây ti cùng cả chua xảo trứng gà không? Triệu Đại Nương nói, tứ ra cùng Đại Nương tử không sao ăn khoai tây, cà chua xảo trứng gà nhưng thật ra ăn qua. Giống khoai tây khoai sọ khoai lang đỏ này đó, chọn mua sẽ không mua, Triệu Đại Nương cũng sẽ không làm. Cơm nhà, hiếm khi mang lên bàn. Cũng chính là Khương Đường tới phòng bếp nhỏ lúc sau, đem khoai sọ làm thành điểm tâm, lục cẩm dao mới ăn mấy khẩu. Tây hồng xào trứng gà cũng là Khương Đường làm, hàng khẩu, quấy mì lạnh ăn, kim hoàng sắc trứng gà tói cùng màu đỏ cả chua nước, bọc mì sợi, lục cẩm dao thích ăn. Nhưng cũng chỉ ăn 3 lần. Khương Đường, kia buổi tối chúng ta ăn đồ ăn ta tới sao đi, liền xào khoai tây ti. Triệu Đại Nương, hành A ta thiết ti. Khương Đường nói, ta tôi thiết ti đi, xem có thể hay không giống Đại Nương thiết giống nhau hảo. Triệu Đại Nương mừng được thanh nhàn, ta đây đem cháo nấu thượng. Khương Đường làm lục anh tiến vào hỗ trợ. Cắt xong rồi khoai tây ti dùng thủy nhiều phao trong chốc lát, như vậy xào ra tới mới có thể giòn. Phao ra tới thủy đừng ném, trong chốc lát lưu trựa thêm sốt. Khương đường thiết ti cũng luyện một trận nhi, vĩnh ninh hầu phủ kỹ thuật sắt rau tốt nhất phải kể tới phòng bếp lớn trần đại, hắn sẽ làm văn tư đậu hủ. Khương đường cũng liền có hắn tam thành công lực, nhưng cắt ra tới khoai tây ti đã thập phần tinh tế đẹp. Làm chua cay khoai tây ti quan trọng nhất chính là giòn, chua cây ngon miệng, ăn giòn mới có thể ăn với cơm. Dù hơi chút nhiều phóng điểm Nhưng đừng quá nhiều, trước phóng hành ti lại phóng ớt tay Khương đường thích mỗi căn khoai tây ti đều bọc lên sa tế Nàng nói, mỗi cùng dám xem ngươi thả nhiều ít khoai tây ti Chậm dại nếm tới, nhớ kỹ sao Hành tỏi Hà Nội, lại đến điểm ớt tay Mùi hương một chút liền tuân ra tới Lại đem khoai tây ti hướng bên trong một đảo Khói đặc cuộn cuộn Khương đường không nghe thấy lục anh nói chuyện Phân thần nhìn nàng một cái Chỉ thấy lục anh hơi hơi cong eo Còn vô ý thức mà liếm liếm môi Thơ Nàng cấp người trong lòng làm ăn, làm một chút còn có thể nếm một chút. Khương đường. Được rồi được rồi, về sau hỏi lại ta đi. Dấm nhiều phóng điểm, xào chín thêm suốt, này khoai tây ti thiết tế, một lát liền có thể thịnh ra tới. Đại để là bởi vì khoai tây ti cùng ớt cay dấm là nhất tinh rượu tuyệt luôn phối hợp, chẳng sợ không có thịt, như cũ câu nhân thèm trùng. Mảnh khoai tây ti nhan sắc lượng hoàng, phía trên bọc màu đỏ cam sa tế, màu xanh lục hành ti cùng sợi ớt trộn lẫn ở bên nhau còn có lượng màu đỏ ớt cay vỏng, nghe là chua cay hương vị, từ bên ngoài đều có thể nghe thấy, chỉ chờ cháo chín là có thể ăn cơm. Triệu đại nương bên kia đã đem cấp lục cẩm dao cơm chiều làm tốt, chờ đồ ăn chuyển đi lên, hai cái nha hoàn vào nhà hầu hạ, các nàng bên này cũng có thể ăn cơm. Chỉ là không đợi đồ ăn chuyển xong, Bạch Vi liền chui vào phòng bếp nhỏ, nghe mùi hương đặc biệt trọng chính là cái gì đồ ăn, trên bàn như thế nào không có. Triệu đại nương chỉ chỉ trên bệ bếp hai buồn khoai tây ti, đây là bọn nha hoàn Ăn. Bạch vi, cấp đại nương tử thịnh ra một tiểu bàn tới. Triệu đại nương thầm nghĩ, này sao có thể cho đại nương tử ăn đâu? Nàng lời nói còn chưa nói, khương đường liền tay chân nhanh nhẹn mà tìm ra một cái xinh đẹp mâm thịnh tiểu bản Đây là chua cay khoai tây ti, nếu là đại nương tử thích ăn, ngay khắc còn làm. Khoai tây chính là cái thứ tốt, khoai tây chiên, khoai tây phấn, hầm khoai tây, khoai tây nghiền. Nếu ăn ngon, vẫn là cho người ta ăn đồ vật, kia hà tất phân là cho nha hoàn ăn vẫn là cấp chủ tử ăn. Hơn nữa ai cũng chưa động quá, có cái gì không thể ăn. Người phân ba bảy loại còn chưa tính, ăn cũng phân. Bạch Vi chạy nhanh bưng khoai tây ti vào nhà, đợi trong chốc lát không khác phân phó, Khương Đường tiếp đón đại gia ăn cơm. Một chen cháo trắng, một đại buồn khoai tây ti, trong buồn còn phong cái này cái muỗng, ai ăn ai múc thượng một đại muỗng, liền không ngẩng sự phân công đũa. Khương Đường nếm một ngụm, vẫn là nguyên lai hương vị, bởi vì hầu phủ dùng đồ vật ảo, tớt cay không chỉ có cay còn hương, giấm chua vị chua trọng, ăn chua cay khai vị. Cháo làm chậm, hiện tại khoai tây ti đã lạnh, nếu là nhiệt ăn không chuẩn ra một thân hãn, hiện tại ăn vừa lúc. Khương Đường muốn hỏi một chút món này thế nào, ngừng đầu thời điểm thấy các vùi đầu ăn cơm. Thoạt nhìn không tồi. Bạch Vi hầu hạ xong lục cẩm dao dùng bữa tối, cũng không thể nói là hầu hạ, nàng liền đứng ở một bên nhìn, để tránh lục cẩm dao có thai đột nhiên xảy ra chuyện gì. Trên bàn vài đạo đồ ăn, thêm lên còn không có một mầm khoai tây ti mùi hương bá đạo. Liền trao trắng, toàn cấp ăn xong rồi. Dư lại đồ ăn cơ bản không nhúc nhích mấy khẩu, liền thưởng cho nàng cùng Nguyễn Vân. Bạch Vi ăn cơm thời điểm đối khương đừng nói, đại nương tử nói, ngày mai buổi sáng còn tới một đạo chua cay khoai tây ti, lại cấp chính viện cùng thọ an đường các đưa một phần. Triệu đại nương nói, này cũng không phải gì thứ tốt, còn đáng đưa a Bội lan hôm nay uống lên hai chén cháo, vẫn là chén lớn, khoai tây ti từ đầu ăn đến đôi, thật tốt ăn à, như thế nào không phải thứ tốt, thế nào cũng phải thịt cá hải sâm bảo ngư mới là thứ tốt à. Quảng nó là cái gì, ăn ngon là được bái. Cơm nhà cũng có thể ăn ngon à, bộ lan dù sao là cảm thấy, chua cay khoai tây ti so hầm cải trắng ăn ngon. Khương đường, đại nương tử nói đưa tự nhiên muốn đưa, đại nương tử có lẽ cảm thấy này đó đồ ăn hợp lão nhân ra ăn uống. Lục cẩm dao đều như vậy phân phó, triệu đại nương cũng không dám nói cái gì. Ngay kế sáng sớm, liền hướng chính viện cùng thọ ăn đường, các tặng tiểu bàn khoai tây ti. Quang đưa cái này khó coi, hộp cơm còn thả một hồ bạch đảo trà ô long một mâm quả đảo vị cùng mặt trà vị bánh đại phúc, đại phủ củ mô chi, điểm tâm. Tặng đồ chính là Bạch Vi cùng Nguyệt Vân, đi không nhiều lời khác, chỉ nói đây là tứ nương tử một mảnh tâm ý, ăn mới mẻ, lúc này mới đưa lại đây làm mọi người đều nếm thử mới mẻ. Đúng là các viện dùng cơm sáng thời điểm, bất quá là thêm món ăn chuyện này. Trinh Thị thích tiến kỷ đường đồ ăn, đánh giá lại là Khương đường làm, trực tiếp khiến cho Nam Hương cấp mang lên. Chính viện hôm nay ăn chính là cháo, cháo rau xanh, heo tạp cháo. Thêm lên có 4 năm dạng, tiểu thái cũng không ít, tràn đầy bày một bản, thịt đồ ăn, cá đều có, một mâm thanh quả khoai tây ti có vẻ không hợp nhau. Vĩnh Ninh Hầu nhìn thoáng qua, đây là khoai tây thiết. Nam Hương nói, nói là khoai tây ti, điểm tâm này là gạo nếp làm, bên trong là quả đảo tương cùng mặt trà tương. Trang ai nghe nghe, có nhàn nhạt quả đảo mùi hương, tên cũng dễ nghe, tiêu bạch đào ô long. Vĩnh Ninh Hầu thiên vị trà đặc, đối ngọ xin miễn thư cho kẻ bất tài, hắn nếm khẩu khoai ti Đúng trọng tâm nói, chua cay ngon miệng, không tồi. Ăn nhiều thì cá, ăn chút thức ăn chay cũng không tồi. Trinh Thị cười cười, đừng nhìn đồ ăn bình thường, a dao nếu không cảm thấy ăn ngon là sẽ không đưa lại đây. A dao hiếu thuận, phụ thân mẫu thân bên kia khẳng định cũng đưa đi. Trình Thị xuất thân danh môn, mà Như Lâm Cố ra là sau lại chậm rãi mới lên. Cố gia trưởng tử đọc sách khảo công danh, chậm rãi rèn luyện, lúc này mới làm một phủ chi phủ. Con thứ toàn Quân đã trải qua sinh tử, tuổi còn trẻ liền phong hầu. Hài tử quang rượu môn mi, cố lao ra tử thường nói, đời này đều không ổng. Mặt khác hài tử tuy là phổ phổ thông thông, nhưng thắng ở chính mình trong lòng hiểu rõ, không phải cái loại này không hiểu chuyện bà con nghèo. Đương nhiên, cũng cùng hai vị lao nhân có quan hệ. Quản phía dưới hài tử, liền sẽ không gây chuyện thị phi, trong nhà mới có thể hòa thuận. Vĩnh Ninh hầu là ăn qua khổ. Có câu nói nói rất đúng, cho dù là nhà cao cửa rộng, đi phía trước số mấy thế hệ, cũng là trong đất bảo thực. Cố lao ra tử cùng lão phu nhân tiết kiệm quán, hẳn là cũng thích ăn này đó. Lục cẩm dao làm việc suy xét chú đáo, biết đưa cái gì có thể đưa đến nhân tâm điểm mấu chốt. Không phải cái gì quý trọng đồ vật, ngược lại càng hiện hiếu tâm. Trinh thị tưởng không sai, cố lao ra tử thích món này. Nhìn du cũng không nhiều, thực thanh đạm, An khai vị, lao phu thê hai liền cháo toàn cấp ăn xong rồi. Hợp với cố kiến hiên cùng cố tương quân đều thích ăn. Cố tương quân uống lên một chén lươn cháo, còn ăn ba cái tiểu bao tử. Ăn xong nhìn xem hộp điểm tâm cũng muốn ăn. Ninh thị sợ ăn nhiều không thể hóa, cái này vớt có điểm lạnh đâu, nếu không chờ một lát lại ăn. Đại buổi sáng ăn lạnh, cũng không tốt, hơn nữa, cố tương quân cơm sáng ăn cũng không thiếu. Cố tương quân năn nỉ nói, ta liền nếm một cái, mẫu thân. Ninh thị bất đắc gì nói, cảm thấy mới mẻ liền nếm thử, chỗ đó không phải còn có trà ấm sao, nghe cũng không tồi. Cố tương quân dùng tiểu cái đĩa thịnh một con, không nghĩ tới phía dưới còn lót giấy dầu, vừa động, thế nhưng run hai hạ. Ngoại ra là màu hồng nhạt, dùng ngũ nhỏ tử trụ một chút, lại đi theo lắc lư hai hạ, giống như sẽ khiêu vũ giống nhau. Khẽ cắn một ngụm, hơi ngọt dính nha vị, cùng lư đã còn giống, nhưng là có một cổ tươi mát quả đảo vị. Bên trong nộn chân mềm hoặc cũng là quả đào vị, hơi hơi một nhấp liền phải hoặc hai. Cùng hôm kia ở hiến kỷ đường ăn qua điểm tâm có nhân giống nhau. Cố thương quân ăn cái gì bộ dáng thực văn nhã, cắn một cái miệng nhỏ, đặt ở trong miệng tế phẩm. Cảm thấy ăn ngon đôi mắt đều là lượng giống như ở sáng lên Tổ mẫu, mẫu thân, các ngươi cũng nếm thử đi, cái này ăn ngon khẩn đầu, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra đây là cái gì hương vị. Cố tương quân mặt mày hớn hở, quả đào hương vị, cái kia màu xanh lục hẳn là trà vị, tứ tẩu nói đây là mặt trà. Thịnh kinh thật tốt, còn có thể có như vậy hiếm lạ ăn ngon điểm tâm. Ninh thị thần sắc ôn nhu, kiến hiên cũng nếm thử. Cố kiến hiên không mừng đầu ngọn, lắc lắc đầu, muội muội ăn đi, ta đi ôn thư. Tuy rằng yến kỷ đường liền đưa tới một chút vật nhỏ Nhưng Ninh thị trong lòng không rơi ý đứng dậy tìm mười mấy đóa xinh đẹp hoa lửa, dùng tinh xảo hộp trang thượng, Cố Lao phu nhân đi theo nói, "A Dao hiếu thuận hiểu chuyện, mang đến dược liệu lại cho nàng lấy một hộp." Tương là cảm thấy này đó không đủ, Cố Lao phu nhân lại đối Cố Tương quấn nói, "Ngươi cũng sẽ làm điểm tâm, làm cho ngươi tẩu tử nhóm nếm thử." Cố Lao phu nhân thích có tới có lui, thăm người thân lại không phải tới cửa tống tiền. Thinh kinh đồ vật là mới lạ, nhưng Nhữ Lâm đồ vật cũng có chính mình hảo. Lục Cẩm Dao cũng thích như vậy chờ giữa chưa làm cà chua xảo trứng gà, lại cấp hai nơi sân tặng một phần. Bất quá là thuận tay sự, lục cẩm dao cũng không để ở trong lòng, thu được đáp lễ nhìn thoáng qua, tùy tay cho Khương Đường hai chi, ngươi tuổi trẻ, không cần như vậy thuần tịnh, về sau nhiều trang điểm trang điểm, ta ấy xem. Tiến kỳ đường, đừng nhìn Khương Đường bộ dáng tốt nhất, nhưng trang điểm lại là nhất thuần tịnh. Những người khác có còn sẽ châm đóa hoa, mang cái xinh đẹp châm, liền Khương Đường, trên đầu chỉ có một cây chuỗi lùi bạc đường người Lục cầm dao làm nàng tối đầu, lại đây. Khương đường theo lời qua đi, lục cẩm dao rũi tay cho nàng châm chi hoa lụa, nàng thần sắc ôn nhu hảo, đi ra ngoài thời điểm trang điểm thuần tịnh chút, để ngừa tiểu nhân, ở Yến Kỳ đường, như vậy không tính khác người. Lục cẩm dao người này bao che cho con, hiến kỷ đường người tổng hy vọng có thể hảo hảo, nàng hai ngày này cũng sầu. Một phương diện cảm thấy cô kiến sơn cái gì đều dám tưởng, nếu là thực sự có cái loại này tâm tư, chịu khổ nhất định là khương đường. Về phương diện khác lại cảm thấy, Khương Đường chỉ kém ở xuất thân thượng, bình tĩnh mà xem xét, trừ bỏ xuất thân, Khương Đường cái gì đều không kém. Nhưng thế ra quan hệ thông ra, cố tình nhất coi trọng chính là xuất thân. Nếu Cố Kiến Chu không phải vĩnh ninh hầu phủ con vợ cả, nàng cha mẹ tuyệt không sẽ làm nàng gả tiến vào. Lục Cẩm dao hiện tại sợ là sợ Khương Đường đối Cố Kiến Sơn có khác tâm tư. Nàng cùng Cố Kiến Chu thành thân phía trước mặt cũng chưa gặp qua, thẳng đến động phòng thời điểm Lục Cẩm dao mới biết được Cố Kiến Chu ra sao bộ ráng Hôn sau đủ loại ra ngoài nàng dự kiến, nàng cũng không nghĩ tới. Nếu là cố kiến chu mua một đống người đồ vật chỉ vì nàng có thể ăn một ngụm, lao lực tìm đầu bếp, chỉ vì nàng có thể thoải mái, nàng sẽ là cái gì cảm giác. Phòng trưng trong lòng cũng sẽ nhảy dự. Động tâm, chịu khổ sẽ chỉ là nữ tử. Lục cầm dao nói, ngươi có biết ngũ công tử nhập cổ cẩm đường cư, cái này cửa hàng, hắn chiếm bốn thành. Khương đường lắp đầu, nô Tỳ không biết. Vậy ngươi hiện tại đã biết. Ta tính toán ngày mai cùng ngũ công tử nhắc lên khai chi nhánh sự, người cùng ta cùng đi, người đem khai chi nhánh công việc viết xuống tới, đến lúc đó cấp ngũ công tử xem. Lục cẩm dao nhìn Khương Đường thần sắc, nhắc tới cố kiến sơn khi, cùng ngày thường cũng không bất đồng, người thu thập hảo này mấy tháng sổ sách cùng mua phương thuốc công văn, lại đi bên ngoài trà lâu đính vị trí, sau đó cấp tiến hồi đường đưa phân thiệp. Viết thiệp, còn có cửa hàng sự, nên Khương Đường làm. Lục Cẩm dao sẽ không bởi vì đối phương là cố kiến Sơn liền thay đổi người tới làm, hốn hổ, nàng cũng muốn nhìn một chút. Khương Đường, Nô Tỳ đã biết. vừa lúc, bắt tay Xuyến còn trở về. chương 52 đường nha hoàn thứ 52 thiên. Khương Đường muốn sửa sang lại Cẩm Đường cư khai trương tới nay sở hữu sổ sách, công văn. Lục Cẩm Giao nói, còn muốn viết một phần cùng khai chi nhánh công việc tương quan công văn, này còn không phải là kế hoạch thư sao. Chẳng qua, kế hoạch thư Khương Đường cũng không viết quá. Chỉ có thể đem nàng nghĩ đến đồ vật một cái một cái bày ra hảo, sau đó lại sửa sang lại sao chép một lần. Buổi chiều nói sự, Khương Đường đi trước hoài hè chỗ đó muốn ra phủ eo bài, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đến quán trà đính gian nhã gian, tên lưu cố tứ nương tử. Sau đó trở về cấp tiến hồi đường viết chương thiệp, viết xong liền tặng qua đi. Buổi tối không có gì sự Khương Đường liền đi về trước, điểm đúc đèn, ngồi ở cái bàn trước viết công văn. Bắt đầu chính là viết viết vẽ vẽ, khai cái dạng gì cửa hàng. Nơi nào bán điểm tâm nơi nào đánh bài, tốt nhất có mấy tầng lâu, ước chừng phải tốn nhiều ít bạc, tân cửa hàng khai trương lúc sau bán thứ gì, còn có như thế nào lộng nhã gian, như thế nào lộng cái bàn ghế dựa, này đó Khương Đường toàn cấp viết thượng. Tự viết so ngày thường nghiêm túc, hoa hơn nửa canh giờ viết xong, viết xong lúc sau lại dùng 15 phút sao chép. Khương Đường đem còn yên ướt nét mực làm khô. Thiệp đưa đi, trà lâu nhã gian cũng đính hảo, ngày mai đi theo lục cẩm dao đi liền thành. Khương Đường đem viết tốt công văn bông. Sau đó từ trong ngăn tủ đem hoa nhải tay xuyến lấy ra tới, ngày mai đến còn cấp cố kiến sơn. Liền tính không cơ hội cùng cố kiến sơn nói chuyện, xuân đài khẳng định đi theo hắn cùng đi, luôn có cơ hội còn trở về. Khương đường hít sâu một hơi, bắt tay xuyến bỏ vào ngày mai xuyên siêm ý tay háo túi. Làm tốt ngày đó, nàng lại lấy ra một quyển sách xem. Nhàn dối cũng là nhàn dối, còn không bằng nhìn xem thư, ngày mai nói sự tình, phòng chừng không cần nàng nói chuyện, nếu là có thể nghe, liền xem lục cẩm dao nói như thế nào. Nàng học điểm. Khương Đường mấy ngày nay cũng chưa làm đồ vật bán, gần nhất thời gian không đủ, thứ hai buôn bán nhỏ kiếm thiếu. Nàng cũng nên ngẫm lại chủ thân lúc sau làm cái gì. Bán gà rán không tồi, còn có thể nhân tiện bán khoai điều, nhưng là gà rán dùng ru nhiều, vì bảo đảm khỏe mạnh, một nồi ru chỉ có thể dùng hai lần, cái này phí tổn quá cao. Nàng một người, bày quán cũng không có phương tiện, có thể làm chút thức ăn nhanh món ăn lạnh đồ vật, ở tiệm tạp hóa gửi bán. Nói ví dụ cá viên, ăn ngon canh bao liêu bao. Cấp tiệm tạp hóa lao bản triệu thành, như vậy đã có thể kiếm tiền, nàng cũng không cần ra mặt. Chính mình một người không thể so ở Vĩnh Ninh hội Phủ, bên ngoài ngư long hôn tạp, nàng lớn lên đẹp, càng phải cẩn thận. Có thể dưỡng hai điều đại cẩu, cho nàng làm bạn. Nghĩ đến phải rời khỏi nơi này, Khương Đường cao hứng là cao hứng, nhưng trong lòng cũng có không tha. Luyến tiếc lục cầm dao, luyến tiếc lục anh các nàng, cũng luyến tiếc ngày đó xem qua hội đèn lồng. Khương Đường cảm thấy, tụ tán chung có khi, không thể bởi vì luyến tiếc liền quên mất chính mình bản thân. Bên kia yến hồi đường, Cố Kiến Sơn đã đem thiệp qua lại nhìn mấy lần. Lúc Cầm Dao làm hắn đi quán trả thương lượng khai tân cửa hàng sự. Hắn nên đi. Chẳng qua, lúc trước không nghĩ tới khai cửa hàng mặt sau còn có phiền toái nhiều như vậy sự, giống hắn bán trái cây, trực tiếp từ Tây Bắc lấy hóa, sau đó giá cao bán cho phủ cận đi thương, đi thương lại hướng các nơi vận, căn bản không cần phải xen vào mặt sau sự. Cố Kiến Sơn có thể cho Xuân Đài thế hắn đi, trên người hắn có thương tích. Hành động không tiện. Nhưng hắn sợ vạn nhất Khương đường đi, hắn lại không đi. Từ 7 tháng sơ 7 đến V-52 của hôm nay, có 6-7 ngày. Hắn muốn gặp Khương đường. Tiến kỷ đường như vậy nhiều nhà hoàn, lục cẩm dao không nhất định sẽ mang Khương đường. Nhưng cố Kiến Sơn tưởng chính là, vạn nhất nàng đi đâu. Tốt xấu có thể xem một cái. Hơn nữa, cửa hàng điểm tâm đều là nàng làm được. Cô Kiến Sơn tưởng thận trọng điểm. cố Kiến Sơn đứng vậy, từ trong ngăn tủ tìm kiện thâm sắc siêm y đi lại làm Xuân Đài khai tư khố. Xem có hay không tiểu xảo tinh xảo đồ vật, phương tiện mang theo. Tư khố đồ vật đại đa số là hoàng thượng thưởng. Cố kiến sơn lập quân công nhiều, lại tuổi trẻ, hơn nữa xuất thân hảo, chức quan không thể thăng quá nhanh. Quốc khố hư không sẽ không thường bạc, cho nên ban thưởng nhiều là đủ loại hiếm lạ cổ quái bảo vật. Chẳng sợ cố kiến sơn không có thành thân, bên trong cũng có nguyên liệu cùng trang sức. Cũng không biết hương đường đều thích cái gì. Nạm đá quý tây dương kính hẳn là thích, liền bàn tay đại, chiếu người so gương đồng rõ ràng Còn có một cái hồng ngọc làm chín khúc liên hoàn, cái này còn chắc vá, hắn một bàn tay là có thể nắm chặt lại đây, Khương Đường hẳn là chưa thấy qua, Liêu chữ cởi ra chơi. Còn có một cái rống ruột kim tự Phật, Cố Kiến Sơn không tin Phật, này đó cũng chưa bãi quá, phía trên không quan ấn cùng cung ấn, nóng chảy hẳn là đăng giá. Xuân Đài cái này tiểu nhân cũng thật mang không thượng. Cố Kiến Sơn không thấy đến có thể cùng Khương Đường nói thượng lời nói, mấy thứ này đến làm Xuân Đài mang theo, ngươi tắc trong lòng ngực không được sao? Xuân Đài thật không thành. Cô Kiến Sơn lại chọn mấy thứ hắn cảm thấy đẹp trang sức, những thứ khác hoặc là quá lớn hoặc là quá chậm, dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội. Trong cung thường đồ vật, cố Kiến Sơn xem đều không xem khiến cho người bỏ vào nhà kho, này vẫn là đầu một hồi như vậy tinh tế mà xem. Tuy ý bày biện đồ vật, ở hắn trong đầu chậm rãi danh giới rõ ràng lên. Khương đường thích, giống nhau thích, có điểm thích, không thích. Nhà kho còn thừa một khối to dương chi ngọc nguyên liệu, về sau còn có thể đánh khác trang sức. Cố kiến sơn đối với Xuân Đài công đạo nói mấy câu, cuối cùng nói ngày mai hành sự ổn thỏa chút, đừng lộ ra cái gì dấu vết. Xuân Đài chính chính thân sắc. Tiểu nhân làm việc ngài cứ yên tâm đi, phu nhân bên kia cũng chưa lộ ra dấu vết. Xuân Đài không nói giúp bao lớn mội, nhưng tuyệt đối không cho công tử kéo cẳng. Như là thấy Khương cô nương cùng tứ nương tử cùng nhau đi, cô ý cùng Khương cô nương nói chuyện làm mặt quỷ, loại sự tình này hắn tuyệt đối sẽ không làm. Coi như không biết việc này, trước đã lừa gạt chính mình mới có thể đã lừa gạt người khác. Cố kiến Sơn vẫn là không yên tâm, ta mới vừa lời nói, ngươi lặp lại một lần. Xuân Đài Ngày kế, ngày 15 tháng 7, cũng là Tết Trung Nguyên. Ngự chiều xưa nay kính quỷ thần, hôm nay có tế thân nhân, ban đêm cũng sẽ không ra cửa. Cho nên chuyện gì đều là vội vàng ban ngày làm. 15 cũng là yến kỷ đường phát tiền tiêu vật nhật tử. Trừ bỏ đi điền Nam lộ trúc tinh tương, dư lại ma ma nhà hoàn bà tử đều bài đội lênh tiền tiêu vật, tuy rằng đuổi kịp Tết Trung Nguyên nhưng một đám mặt mày tràn đầy ý mừng. Lại có một tháng chính là tiết Trung Thu, Trung Thu cũng có quả tặng trong ngày lễ. Mà không đợi Trung Thu, lại quá cái hơn 10 ngày, thời tiết liền chậm dãi mát mẻ xuống dưới, rốt cuộc không cần như vậy nhiệt. Phòng trưng quá 2 ngày, tú phòng bọn Nha hoàn liền sẽ lại đây cấp chủ tử bọn nha hoàn đo kích cỡ, đuổi làm thu ý ý. Thọ an đường bên kia cố kiến hiên cùng cố tương quân muốn lâu trụ, cũng đến làm 4 thân thu y ý, ý. Khương đường lãnh xong tiền tiêu vặt, Liên cùng bán hạ một khối đi theo Lục Cẩm Dao ra cửa. Hoài Hề hôm nay có việc, trừ bỏ Lục Cẩm Dao mấy cái của hồi môn nha hoàn, còn lại nha hoàn đối cửa hàng sự hiểu biết thiếu chi lại thiếu. Giống bán hạ các nàng, căn bản không biết Lục Cẩm Dao có mấy gian của hồi môn cửa hàng, mấy cái thôn trang. Các nàng trong lòng biết rõ ràng, Lục Cẩm Dao đối với các nàng mấy cái cũng không phải hoàn toàn tiến nhiệm. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra tới, Lục Cẩm Dao đối của hồi môn nha hoàn cùng đối nguyên bản chính là Yến Kỷ Đường cũng không giống nhau. Bất quá, bán hạ các nàng cũng không cầu giống nhau như lúc. Dọc theo đường đi, lục cẩm dao đều ở nhắm mắt dưỡng thần, nàng không nói lời nào, Khương đường cùng bán hạ tự nhiên sẽ không lắm miệng, một đường ổn định vững chắc tới rồi đính trà ngon lâu. Đính chính là nhà gian, Khương đường báo tên lúc sau, điếm tiểu nhị trực tiếp mang theo người thượng lầu ba, đem người dẫn tới nhà ở cửa, đã có vị công tử lại đây, nước trà đã bị hảo, nương tử muốn ăn cái gì trà bánh, trực tiếp phân phó liền hảo. Thượng lầu 3 Khương đường liền thấy Xuân Đài Xuân Đài cùng cái môn thần dường như đứng cửa, nhìn thấy Lục Cẩm Dao được rồi một cái quy củ lễ, tiểu nhân gặp qua từ nương tử, ngũ công tử ở trong phòng chờ. Cố Kiến Sơn tới sớm, ra tối mang theo hai cái gã sai vặt. Xuân Đài ở bên ngoài thủ, Minh Triều ở bên trong pha trà đổ nước. Lục Cẩm Dao gật gật đầu, Xuân Đài không lưng giữ cửa cấp mở ra. Bên trong cực kỳ rộng thoáng, trang hoàng là tươi mát điển nhã, cửa sổ cực đại, giữa cửa sổ một trương uống trà bàn ông, trên bàn là một phương sơn thủy khay trà. Bên cạnh phóng pha trà than lỏ cùng các loại trà bánh. Cố Kiến Sơn nguyên là ngồi, thấy Lục Cẩm Dao tiến vào đứng lên nói gặp qua thứ tẩu. Lục Cẩm Dao gật đầu lấy làm đáp lễ, Ngũ Đệ liền nói thẳng chính sự đi, "Khương Đường, trước làm Ngũ công tử nhìn xem sổ sách cùng công văn, lại đem ngươi viết đồ vật cấp Ngũ công tử nhìn xem." Khương Đường liền đem cùng cửa hàng có quan hệ đồ vật giống nhau giống nhau đặt ở Cố Kiến Sơn trước mặt, phóng xong lúc sau, liền lặng lẽ thối lui đến Lục Cẩm Dao phía sau. Đứng không trông chốc lát, Điểm tiểu nhị tiến vào thượng trà bánh, hẳn là bên ngoài xuân đại điểm. Lục Cẩm Dao cầm một cái nếm nếm, hương vị không tồi, nhưng không cầm đường cư ăn ngon. Lục Cẩm Dao ăn cái gì thời điểm Cố Kiến Sơn túi đầu xem công văn, hắn xem cực chậm, hơn nửa ngày không thấy phiên trang. Có một bộ phận sổ sách từng cấp tiến hồi đường đưa quá, nhìn bộ dáng, Lục Cẩm Dao đánh giá, Cố Kiến Sơn căn bản không thấy. Lại đợi nửa khắc chung, Cố Kiến Sơn còn không có xem xong, Lục Cẩm Dao làm khương đường bán hạ đều đi xuống. Trong chốc lát muốn thương lượng sự, lục cẩm dao không hy vọng các nàng biết. Cố kiến sơn ngẩn đầu đối minh chiều nói ngươi cũng đi xuống đi. Từ trong phòng đi ra ngoài, khương đường hô một hơi. Xuân Đài nói các chủ tử nói sự tình, chúng ta cũng đừng ở cửa thủ. Trong chốc lát ta nói cho tiểu nhị một tiếng, đừng đi bên trong quái giày. Chúng ta đứng chơ cũng là đứng, hai vị tỷ tỷ ta ở bên cạnh định rồi gian nhà ở, thỉnh hai vị tỷ tỷ uống trà. Xuân Đài nói ngọt nói chuyện khi có chừng mực, sẽ không làm người chẳng ghét. Bán hạ nhìn mắt Khương Đường, dùng ánh mắt rõ hỏi Khương Đường ý tứ. Rốt cuộc là ở cửa thủ, vẫn là đi bên cạnh nhà ở đợi. Khương Đường tưởng đem bán hạ chi khai, toại nói cửa không thể ly người. Người đi trước bên cạnh đái trong chốc lát, sau đó lại đến lượt ta. Bán hạ cảm thấy cái này chủ ý hảo, kêu hành, trong chốc lát ta lại đầy thế ngươi. Minh chiều những mày, cùng bán hạ đi bên cạnh nhà ở ngồi. Môn chi một tiếng đóng lại, Xuân Đài cười gượng hai tiếng, đừng nhìn trên mặt hắn một mảnh gió êm sóng lặng. Trong lòng sớm đã lung tung rối loạn. Hắn vẫn luôn ở cửa thủ, vừa rồi từ nương tử lại đây hắn nhiều xem một cái cũng không dám. Công tử công đạo hắn nói mấy câu, hắn đến nói cho Khương Đường. Chỉ là không biết bên trong khi nào nói hảo, hắn lại không có cơ hội đi bên cạnh nhà ở nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật, công tử còn cho hắn tờ giấy, nếu là thật sự tìm không ra cơ hội, liền đem này giấy đưa cho Khương Đường. Khương Đường xem qua, tự nhiên minh bạch công tử tâm ý. Cách một phiến môn, bên trong thanh em nghe không rõ lắm. Khương Đường nhìn quanh bốn phía, xem tả hữu không người khác, từ tay háo túi lấy ra một cái khăn tay bao, bay nhanh mở ra, sau đó chiều Xuân Đài đưa qua. Khương Đường không nói chuyện, cố kiến Sơn có thể làm người lặng yên không một tiếng động mà đem đồ vật tắc nàng chăn phía dưới, hắn gã sai vật khẳng định biết. Xuân Đài con ngươi trừng lớn, sau đó nghi hoặc mà nhìn Khương Đường, ân Khương Đường mặc kệ Xuân Đài như thế nào giả ngu giả ngơ, thứ này khẳng định là phải trả lại. Nàng hạ giọng nói đây là nhà ngươi công tử hiện tại vật quy nguyên chủ. Xuân Đài không có khả năng đem cái này mang về, hắn chính chính thần sắc, nghiêm túc nói Khương cô nương đừng hội, công tử có chuyện muốn ta chuyển đạt cấp cô nương, cái này ta không thể thu, nơi này không có phương tiện, chờ một lát vào nhà lại nói. Cái này, cô nương thỉnh trước thu hồi tới. Khương đường nhìn lòng bàn tay hoa nhải tay xuyến, vừa định nói chuyện, Xuân Đài lại nói ra tới một chuyến cũng không dễ dàng, cô nương liền tính không cần, cũng đến chờ nghe xong lời nói lúc sau lại làm quyết định. Khương đường hậu chi Hậu chi giác Xuân Đài nói đại khái không phải nàng ra tới một chuyến không dễ dàng, mà là Cố Kiến Sơn. Ngay sau đó, nàng liền nghe Xuân Đài nhỏ giọng nói công tử thương còn không có hào đâu. Cố Kiến Sơn sẽ không ở Khương Đường trước mặt yếu thế, chẳng sợ ngay sau đó muốn đau chết, cũng đến chống khẩu khí chờ Khương Đường xoay người lại tiêu đau. Nhưng Xuân Đài không để bụng cái này, gần nhất, kia không phải hắn thể diện, thứ hai, dù sao công tử không biết. Quả nhiên, Khương Đường bắt tay xuyến một lần nữa thả lại tay háo túi. Chẳng qua không hỏi công tử thương thế như thế nào. Đợi ước chừng nửa khắc chung, bán hạ cùng minh chiều từ trong phòng ra tới, các người đi vào ngồi một lát đi. Khương đường gật gật đầu, bên cạnh nhà ở cũng không nhỏ, hai chỉ dùng quá chén trà phóng tới một bên, từ này gian nhà ở nghe không được bên kia nói chuyện, rất là an tĩnh. Xuân Đài liền thủy cũng chưa uống, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói công tử làm tiểu nhân hỏi cô nương, tính toán khi nào trục thân. Trục thân lúc sau nhưng có nơi đi. Nếu là bạc không đủ. Công tử có thể trước mượn cấp cô nương. Chuyện này không thể qua loa, nếu là cố kiến sơn thế khương đường trục thân, kia khương đường liền thành cố kiến sơn nhà hoàn. Nếu là trục thân lúc sau cấp an trí ở cố kiến sơn nhà cửa, vậy thành cố kiến sơn ngoại thất, này hai cái biện pháp đều không tốt, cho nên chỉ có thể khương đường chính mình nghĩ cách trục thân. Trục thân lúc sau, mới có thể nói khác. Khương đường hiện tại là lục cẩm giao nha hoàn, chỉ cần vẫn là một ngày nha hoàn, nói những cái đó sự liền quá mức sớm. Cố Kiến Sơn tự nhiên nguyện ý trực tiếp lấy bạc ra tới, nhưng hắn sợ Hương Đường không vui, mới nói mượn cùng nàng. Hắn không biết Hương Đường có hay không nghĩ tới Chuộc Thân Sự, nhưng hắn nghĩ tới. Xuân Đài nói công tử nói, Chuộc Thân lúc sau liền không cần đương nha hoàn, làm cái gì đều tự tại. Liền tính đến lúc đó cô nương vẫn cứ không muốn, chính mình cũng có đường lui. Công tử còn nói, chỉ cần cô nương còn ở hầu phủ một ngày, hắn liền đoạn sẽ không cấp cô nương thêm phiền thoái, làm ngươi khó xử. Xuân Đài ngưng mi từ trong lòng ngực đào đào, Trước lấy ra một cái tây dương kính, lại móc ra một cái chín khúc liên hoàn, phóng trên bàn một đống lung tung rối loạn đồ vật Này đó là công tử tâm ý, còn có khác, chẳng qua không có phương tiện mang ra tới. Xuân Đài gãi gãi đầu, khương cô nương, vừa rồi ta nói chính là công tử muốn nói nói, còn có một câu. Xuân Đài nói được cấp, giống như sợ chính mình đã quên, ngày ấy cô nương đi được quá nhanh, hắn có chuyện chưa nói, cô nương nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Công tử đều không phải là vui vùa người. Sở tư thật nhiều, cũng hy vọng cô nương đừng bắt tay xuyến lại cấp công tử. Cố kiến sơn công đạo Xuân Đài rất nhiều lời nói, ước chừng là nghĩ tới thật lâu, liền tạm dừng đều không có. Hắn nói ngày ấy nàng đi được quá nhanh, ta có lời chưa nói, nàng nói những cái đó ta không nghĩ tới. Xuân Đài hỏi này đó, cố kiến sơn đen mặt, không nên hỏi đừng hỏi. Cho nên, rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không biết. Khương đường ngày đó nói, ta sẽ không cho ngươi làm tiếp, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Hẳn là câu này. Cô Kiến Sơn chưa nói nhất định sẽ cưới nàng, cũng không có thể non hẹn biển cùng lời hay, kỳ thật Khương Đường cũng không tin những cái đó. Hắn chỉ là nói trước chuộc thân, hiện tại không bạc, hắn có thể lấy ra tới. Khương Đường là đầu một hồi biết, có người so nàng còn để ý chuộc thân chuyện này. Tay áo túi tay xuyến cũng không trọng, nhưng Khương Đường có thể rõ ràng mà cảm nhận được nó hạ truy trọng lượng. Xuân Đài nói ta ăn nói vụ về, có chút lời nói có lẽ chưa nói rõ ràng, cô nương nơi nào không nghe minh bạch, ta lại trở về hỏi công tử. Khương Đường cảm thấy, Xuân Đài miệng có thể so Cố Kiến Sơn lợi hại nhiều. Cố Kiến Sơn đánh mất nàng sâu nhất băn khoăn, sợ bị phát hiện, sợ gây chuyện thượng thân, sau đó bị đuổi ra thôn trang. Nếu chờ đến chuộc thân lúc sau, Khương Đường nguyện ý thử một lần. Liên tính không thử, dù sao nàng khi đó đã chuộc thân, lấy Cố Kiến Sơn là người, sẽ không làm cường thủ hào đoạt sự, kia đối nàng cũng không có gì chỗ hỏng. Khương Đường nói ta có thể chính mình chuộc thân, chỉ là tưởng nhiều tích cốt điểm bạc, không cần vay tiền. Vây tiền cũng sẽ không cùng cố kiến sân mượn. Xuân Đài ánh mắt sáng lên, kia thật sự là quá tốt, kia hiến hồi đường có thể chiếu cô cô nương sinh ý, chẳng qua hiến hồi đường người quá ít, thêm lên liền ba cái. Xuân Đài cũng hy vọng nhiều điểm người. Khương Đường từ tay háo túi bắt tay xuyến lấy ra tới, nàng túi đầu nhìn hai mắt, cái này. Người thay ta cho hắn. Xuân Đài Khương cô nương. Khương Đường nói trước đặt ở hắn chỗ đó, về sau có cơ hội ta lại đi lấy, khác ta cũng không cần. Xuân Đài bất đắc dĩ nhận lấy. Kia cô nương nhưng đừng đổi ý, đến giữ lời hứa, chỉ là tạm thời đặt ở công tử chỗ đó. Cô nương về sau nghĩ muốn cái gì, có thể đi tìm tường vi, đó là công tử người. Xuân Đài bay nhanh mà đem đồ vật thu hảo, Khương cô nương, người uống điểm trà, trong chốc lát đi ra ngoài đem Minh Triều bán hạ đổi tiến vào Nói cách khác nói mấy câu công phu, Khương đường tìm cái ly đổ nửa ly, uống xong mới đi ra ngoài. Minh Triều lời nói thiếu, bán hạ lời nói cũng không nhiều lắm, hai người canh giữ ở ngoài cửa một câu cũng chưa nói. Trong phòng thanh âm Đức Quang nghe không rõ ràng, cũng không biết nói tới nào một bước. Cố kiến Sơn xem công văn liền nhìn 15 phút nhiều, khai chi nhánh ý nghĩa thuê tân cửa hàng, hiện tại cầm đường cư mặt tiền cửa hiệu 30 lượng bạc một tháng. Muốn tìm tốt, lại đến là đại, muốn nhã gian phòng trừng còn phải muốn nhà lầu 2 tầng. Giá liền không ngừng phiên gấp đôi. Công văn thượng viết rất rõ ràng, tân cửa hàng chủ yếu bán cái gì, đến lúc đó muốn thỉnh nhiều ít điểm tâm sư phó, cố kiến Sơn tính ra, hẳn là có thể kiếm không ít tiền Hiện tại cửa hàng một tháng có thể kiếm tiểu một ngàn lượng, cũng mới hơn 2 tháng. Tân cửa hàng liền tính tiền thuê quý, kia cũng có kiếm. cố Kiến Sơn nói còn thiếu tiền vốn. Lục cầm dao kia đảo không thiếu, chính là hỏi một chút ngươi ý tứ, nếu là khai tân cửa hàng, chia làm hẳn là sẽ đoạn mấy tháng. Tiền thuê, trang hoàng, thỉnh người, chế trúc bài ma, mua phương thuốc. Trước cửa hàng kiếm tiền toàn đến quăng vào đi. Có chuyện đến trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng, đừng nhìn hiện tại cầm đường cư sinh ý hảo Tân cửa hàng không thấy đến có thể có bao nhiêu sinh ý. Lục Cẩm Dao tự nhiên cũng hy vọng cửa hàng kiếm tiền, nhưng làm buôn bán luôn luôn có kiếm có bồi, Cố Kiến Sơn nhập cổ, hắn bạc, đừng đến lúc đó bồi tiền cái cổ, này đó đến trước nói hảo. Đừng giống cô Kiến Chu giống nhau, cảm thấy là thân đệ đệ liền nói cái gì đều nói, cảm thấy ổn kiếm không bồi. Cửa hàng còn không có khai đâu, mạnh miệng liền trước thả ra đi. Nếu đến lúc đó thật bồi làm sao bây giờ? Cố Kiến Sơn ta biết, gần nhất ta đều ở thành kinh. Có việc tùy thời làm người đi đến hồi đường tìm ta, ta không ở tìm Xuân Đài, mặt Khắc dùng được đến địa phương, thông báo một tiếng. Mặt tiền cửa hiệu ta có thể tìm người mang theo xem, khác liền không thể giúp cái gì. Với điểm tâm này một khối, Cố Kiến Sơn chỉ biết ăn, Khắc rốt đặc cắn mai. Làm Buôn Bán Lục Cẩm Dao tới, hắn chỉ lấy 500 lượng bạc, mặt Khắc không hảo nhúng tay. Nói đến cùng, Lục Cẩm Dao mới là cửa hàng chủ nhân, hắn liền ra bạc, không thể khoa tay múa chân. Lục Cẩm Dao nhàn nhạt gật gật đầu, "Ân" Kia trước tìm thích hợp mặt tiền cửa hiệu đi. Cửa hàng sự liền nói xong rồi. Lục Cẩm Dao thu hồi ánh mắt, đặt lên bàn nước trà thượng, bên cửa sổ có gió nhẹ thổi qua, trong chén trà đều khởi nhàn nhạt gọn sóng, có một số việc. Nàng tưởng công bằng mà cùng Cố Kiến Sơn nói nói chuyện. Khương Đường là nàng người, không phải Cố Kiến Sơn tưởng trêu chọc liền trêu chọc. Hắn là Hầu phủ công tử, thường chú Tây Bắc, nào một ngày hoàng thượng ra lệnh, hắn phải mã bất đình để mà rời đi. Nói câu không dễ nghe. Có thể hay không trở về cũng không biết. Đương nhiên, Lục Cẩm dao là ngóng trông Cố Kiến Sơn bình bình an an. Nhưng Khương Đường chính là cái tiểu nha hoàn, chẳng sợ chúc thân, nàng ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ đã làm nha hoàn việc này cũng không thay đổi được. Cố Kiến Sơn thuận miệng một phân phó, hắn gã sai vật là có thể làm ra các loại mới mẻ đồ vật, người khác lại muốn bởi vì này đó ơn huệ nhỏ vui mừng. Này nơi nào là người làm sự? Cố Kiến Sơn cảm thấy Lục Cẩm dao tạm dừng thời gian quá dài, nếu vô. Lục Cẩm dao ngẳng đầu nói còn có việc, không biết ngũ đệ lần này trở về khi nào trở về. Cố Kiến Sơn đánh lên tinh thần, chưa định. Lục Cẩm dao như suy tư gì gật gật đầu, chuyện này vốn không nên ta nhọc lòng, nhưng mẫu thân dặn dò quá, liền không thể không để ở trong lòng. Cũng không phải không ai cùng nàng hỏi thăm quá Cố Kiến Sơn. 17 tuổi, quân công hiền hách, khó được tráng niên tài tuấn. Chính là thường đi Tây Bắc, rời nhà quá xa, rất nhiều người ra cũng không nguyện ý Lục Cẩm dao là Cố Kiến Sơn tẩu tử. Vĩnh Ninh hầu phủ con dâu, tự nhiên phải vì Cố Kiến Sơn tính toán. Gia thế không hợp, tính cách không hợp, liền không làm suy xét. Phía sau dư lại cũng không hai cái. Ước chừng là ngày thường xem quen rồi khương đường, những người khác tướng mạo lục cầm giao thấy thế nào như thế nào cảm thấy nhạt nhẽo. Thế ra tiểu nương tử, tính tình đều dưỡng thành một cái dạng, ôn hòa có lễ, chịu đựng được đại trường hợp, toàn dựa theo đương gia chủ mẫu tiêu chuẩn dưỡng. Chẳng sợ hoạt bát như Yến Mĩnh Song, hiện tại cũng chậm rãi thành loại này tính tình. Cố Kiến Sơn thích, hẳn là Khương Đường, hành sự không hoảng không loạn, còn mang theo cơ linh kính nhi. Đừng nói nam tử, chính là Lục Cẩm Dao chính mình, nhìn Khương Đường cũng cảm thấy thư thái. Lục Cẩm Dao nói tiếp ta muốn hỏi một chút người ý tứ, vừa ý cái dạng gì? Đánh Lục Cẩm Dao nói câu đầu tiên lời nói khi, Cố Kiến Sơn mày liền hướng trung gian gáp. Hắn ước chừng biết Lục Cẩm Dao muốn làm gì. Trở về lúc sau đi mấy tranh chính viện, mẫu thân cũng không cùng hắn nói nghị thân sự, lại như thế nào sẽ làm Lục Cẩm Dao hỗ trợ tương xem? Vô luận như thế nào, đều không tới phiên nàng. Là thử. Cố Kiến Sơn quét mắt trên bàn công văn, có mấy chương nhất phía dưới viết chính là Khương Đường hai chữ. Nàng chữ viết biến hóa rất lớn, chậm rãi xem mới có thể phát giác, hôm qua thiệp hắn cũng chưa ý thức được là Khương Đường viết, lúc này mới bao lâu. Cố Kiến Sơn cười một chút, sau đó chậm rãi đem tươi cười thu hồi. Lục cầm dao tay ở bàn hạ, âm thầm nắm chặt. Cố Kiến Sơn cùng người khác không giống nhau, hắn giết hơn người, mặt vô biểu tình tuyệt điếm. Cho người ta cảm giác gáp bách cực cường. Cố Kiến Chu cho người ta cảm giác là ôn hòa. Cố Kiến Sơn so với hắn nhỏ 2 tuổi, lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn Cố Kiến Sơn đôi mắt, có trong ngáy mắt, Lục Cẩm dao hối hận hỏi này đó. Cố Kiến Sơn trả lời ba phải cái nào cũng được, ta cho rằng tứ tàu biết. Hắn tưởng xác định một sự kiện, Lục Cẩm dao là đứng ở bên kia. chương 53 đường nha hoàn thứ 53 ngày. Trinh Thị muốn cho Cố Kiến Sơn nhanh lên cưới vợ sinh con. Cố Kiến Sơn 15 tuổi đi Tây Bắc. Năm nay tháng tư phân trở về, khi đó liền để qua mấy lần, lúc này chưa để, phòng trừng cũng trốn không xong. Hắn sợ là muốn cho mẫu thân thất vọng rồi, hắn không có biện pháp làm được trong lòng có người đồng thời còn cùng một người khác tôn trọng nhau như khách. Hảo hảo cô nương, hà tất đem cả đời chậm chế ở trên người hắn. Nhưng cô Kiến Sơn vừa không hy vọng lục cẩm dao đứng ở hắn mẫu thân bên kia, cũng không hy vọng đứng ở hắn bên này. Hắn hy vọng lục cẩm dao đứng ở khương đường bên kia. Liên tính về sau hắn không ở. Còn có lục cầm dao có thể che chở khương đường. Cố Kiến Sơn thấy lục cầm dao trong mắt ẩn nhẫn tức giận, minh bạch nàng là bên kia người. Người này cười thời điểm có thể chăng khóc, khóc có thể làm bộ cười, vui mừng cùng bi thương có thể giấu ở trong lòng, nhưng sinh khí không hào trang, liền tính chịu đựng tức giận cười, kia nhìn cũng quái quái. Lục Cầm Dao ngoài cười nhưng trong không cười nói ngũ đệ thật là nói đùa, ta nào biết đâu rằng. Cố Kiến Sơn uống ngụm nước trà, thong thả ung dung nói mâu thân phải nói quá, nàng thích cái gì? Lục cầm dao buột miệng thốt ra, ngươi đón giàu, quan trọng là ngươi thích, lại không phải mẫu thân thích. thành thân là đại sự, đó là cùng ngươi quá cả đời người, ta hỏi chính là ngươi vừa ý người. Như thế nào, cố kiến sơn còn tưởng cưới cái quý nữ, sau đó ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Cố kiến sơn cười cười, ngữ khí ôn hòa chung mang theo điểm kính ý, tứ tẩu nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Lục cầm dao. Cố kiến sơn buông cái ly, lặng lặng chờ lục cầm dao nói chuyện. Lục Cẩm dao minh bạch Cố Kiến Sơn yên tâm cái gì, yên tâm biết hắn cưới vợ cưới chính là vừa ý người, mà phi trịnh thị coi trọng người. Hắn vừa ý người chỉ là không nói rõ thôi. Thật đúng là Cố Kiến chu hảo đệ đệ. Nàng là sốt ruột mới hỏi cái này, không nên như vậy cấp. Cố Kiến Sơn chỉ nói này một câu, thấy Lục Cẩm Giao không nói chuyện ý tứ, liền tiếp tục túi đầu uống trà. Điểm đến thì dừng. Càng sâu nói không thể nói, sự tình quan cương đường, Cố Kiến Sơn sẽ không toàn khay mà ra, ở Lục Cẩm dao nơi này. Cố Kiến Sơn căn bản sẽ không để Khương Đường tên. Lục Cẩm Dao càng sẽ không, nàng nếu có thể đoán được, lại liên tiếp thử, Khương Đường ở trong lòng nàng có trọng lượng. Sự tình quan Khương Đường, Lục Cẩm Dao làm việc có kết cấu. Lục Cẩm Dao đích xác sẽ không, lúc ấy nàng thậm chí ngăn đón Khương Đường, có đi yến hồi đường sống đều để cho người khác đi. Hiện tại biết Cố Kiến Sơn ý tứ, liền công bằng mà nói đều miễn. Cố Kiến Sơn tưởng cưới thích người, thích người là Khương Đường. Lục Cẩm Dao cũng không biết như thế nào lựa chọn. Việc này đầu tiên không thể nói cho trịnh thị, không chỉ có không thể nói cho, còn phải hảo hảo gạn. Nếu là bị phát hiện, liền tính là nàng người, cũng không tránh được bị tống cổ đến thôn trăng đi. Khương đường bên kia, sợ là đã sớm biết cố kiến sơn tâm tư. Loại sự tình này, khương đường càng không thể nói. Lục cầm dao đẻ đẻ giữa mày, ngũ đệ, nếu là không chuyện khác, vậy trở về đi, chuyện của ngươi, ta lưu ý. Cố kiến sơn gật đầu, đa tạ tứ tẩu. Hắn đứng lên, đi trước rời đi. Đẩy cửa ra thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy Khương Đường. Ước chừng là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ra tới, Khương Đường thần thái thực thả lỏng. Thấy hắn lúc sau sửng suốt một chút, sau đó rũ xuống con người, lại cùng bình thường giống nhau bản, cùng bán hạ một khối hành lễ, ngũ công tử. Cố kiến Sơn rời đi ánh mắt, ân, trở về đi. Mặt sau câu này là đối với Xuân Đài Minh chiều nói. Ba người thực mau liền biến mất ở thang lầu châu Ngoạt, Khương Đường cùng bán hạ vào nhà hầu hạ Khương đường đem công văn cùng sổ sách thu hảo, đại nương tử, đồ vật đều sửa sang lại đầy đủ hết. Lục Cẩm dao nói này đó trà bánh liền ăn một khối, mang về đi, trứng kết sao. Khương đường đến là ngũ công tử bên người xuân đài kết. Một bút tiền trinh không cần thiết để ý nhiều như vậy, lục Cẩm dao nói lần đó đi thôi. Bán hạ đi tìm điếm tiểu nhị muôn giấy dầu, tam bàn trà bánh bao hảo, lúc này mới hồi hầu phủ. Khương đường hôm nay còn phải đi phòng bếp lớn hỗ trợ, bởi vì ngày mai chính là hầu phủ lập thế tử hiến khách Vốn dĩ hôm qua nên đi, nhưng là hôm qua thật sự vội không khai, khiến cho triệu đại nương cùng phòng bếp lớn nói một tiếng. Nay buổi sáng vừa qua khỏi một nửa, qua đi hỗ trợ vừa lúc. Phòng bếp lớn vội đến khí thế ngất trời, mấy ngày hôm trước hầu phủ gà đi ra ngoài đại cô mãi mãi cô Thuấn Hoa đã trở lại, dàn xếp ở Yến Quy Đường. Yến Quy Đường là cố Thuấn Hoa chưa xuất giá khi liền trụ sân, xuất giá lúc sau chưa từng để cho người khác trụ, vẫn luôn lưu trữ. Chẳng qua, bởi vì cô Thuấn Hoa là xuất giá cô mãi mãi. Lúc này lại là một mình trở về, vẫn chưa ở Vĩnh Ninh hầu phủ nhắc lên cái gì sóng gió. Cũng không có giống quê quán người tới, cố kiến thủy trở về như vậy, cả gia đình đi cửa chờ Cô Thuấn Hoa không trộn lẫn hầu phủ sự, trở về mấy ngày tổng đi chính viện buổi trịnh thị nói chuyện. Đối hầu phủ mấy cái đại nương tử cũng không khoa tay múa chân nhiều, hiểu được đúng mực, vẫn luôn là khách khách khí khí, ở trịnh thị trước mặt càng cũng không chọn tẩu tử cùng em dâu tật xấu. Thế cho nên, mấy cái sân người đối cô Thuấn Hoa cũng là thập phần khí Hiện tại toàn bộ hầu phủ trên giới nhất vội phải kể tới yến an đường cùng phong bếp lớn. Hàn Thị trừ bỏ sớm tối thưa hầu liền vội yến hội cùng trong phủ sự, phong bếp lớn vội vàng bị đồ ăn yến khách. Thực đơn là đã sớm định tốt, Hàn Thị cũng xem qua. Phật khiêu tường, canh loãng, một bộ phận giao trộn là trước tiên cả đêm làm tốt, dùng băng gạc cái lồng che chở. Dựa theo đưa ra đi thiệp, tổng cộng tính toán bãi 20 bàn, một bàn 10 người. Trong phủ không lớn như vậy nhà ở, bất quá, loại này yến h liền ở sảnh ngoài phía trước trên đất trống. Rượu, nước trà, Điểm Tâm Hàn Thị nhìn ba lần, người gác cổng cũng gõ một lần, trừ cái này ra, còn muốn an bài nhớ tiền miếu người. Cái này không chỉ có đầu vóc hảo xử, tự con phải đẹp, rốt cuộc muốn hướng danh mục quà tặng tự viết. Hàn Thị tuyển tới tuyển đi, cuối cùng làm Hàn Dư Thanh đi. Hàn Dư Thanh trước kia là phòng thu chi, chữ viết không có trở ngại, hơn nữa, người này tuy là lục cẩm giao tiến cử, nhưng là làm việc cũng không bất công. Hơn nữa Hàn Dư Thanh tướng mạo tuấn tú, Ở cửa ngồi cũng coi như đại biểu hầu phủ mật muội. Bởi vì Hàn thị quá mức bận rộn, thương đường đi vãn nàng cũng không hỏi đến. Buổi sáng, Hàn thị còn làm trong phủ quản sự đi ra ngoài chọn mua nguyên liệu, lập tức thiên liền lệnh, đến làm thu trang, qua 16 phải đi các viện đo kích cỡ. Nói như vậy từ hạ đến thu kích cỡ biến hóa sẽ không quá lớn, nhiều lắm bởi vì nắng nóng hao gầy chút. Nhưng giống lục cầm dao loại này mang thai, nguyên lai quần áo liền xuyên đến không được. Mà những người khác, cho dù có bộ đồ mới Áo cũ cũng không phải trực tiếp ném. Các chủ tử làm quần áo dùng nguyên liệu hảo, hình thức đơn giản hào phóng, không dễ quá hạ, lại xuyên cũng là thành. Nhưng lần này phải cho cố Kiến Hiên, cố Tương Quân, hai người nha hoàn gã sai vật cũng làm thượng, hàn thị phân phó nói trước tăng cường Yến kỳ đường, bên kia có thai, trước làm cũng không sao. Húng hồ thiên một chốc lánh không xuống dưới, chậm rãi làm. Tư Hà lên tiếng, sau đó nói phu nhân, Yến Minh đường bên kia còn có vị tiểu thiếu ra, còn dùng riêng qua đi sao. Tư Hà nói chính là nhị ra mang về tới ngoại thất trí tử, đã thượng ra phả, nhớ làm thiếp sinh con. Hiện tại dưỡng ở ngô tiểu nương chỗ đó, vài lần ra hiến, cũng chưa gặp qua. Kia hải tử đã có thể đi rồi, theo lý thuyết lớn như vậy hải tử, sớm nên tới trường hợp này, liền tính không thể đi, bà vũ ôm cũng sẽ lại đây. Hàn thị cân nhắc trong chốc lát, nói không cần riêng đi qua, cấp nô tiểu nương làm quần áo thời điểm nhìn xem, nàng nếu đem hải tử ôm ra tới, liền thuận đường lượng, không ôm tới cũng không cần cố ý đi hỏi. Một cái hài tử, hầu phủ còn nuôi nổi. Lại nói, đây là nhị phong sự, Hàn Thị cũng không hảo nhúng tay, xem hứa thị đi. Qua ngày mai phải chuẩn bị trung thu ra Yến cố kiến Sơn trở về cũng không một khối ăn cơm xong, Hàn Thị còn phải hỏi một chút bà bà ý tứ. Trinh thị hiện tại không thao nhàn tâm, nàng sung sướng thật sự. Cố Thuấn Hoa đã trở lại, vẫn luôn bồi nàng nói chuyện, lại kêu lên bọn nha hoàn một khối đánh bài, một tá chính là một buổi sáng. Chẳng qua... Nam hương nam tuyết các nàng chơi thời điểm sẽ cho nàng uy bày, ngay từ đầu còn thắng được cao hứng, sau lại liền cảm thấy không thú vị. Trinh thị liền đem ngày thường đi lại nhiều mấy nhà phu nhân kêu lên tới, chơi cái nửa ngày, vừa lúc đến giữa trưa ăn cơm. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, trinh thị không tổ cục, cùng cố Tuấn Hoa đánh mấy cục lúc sau, có nhà hoàng tiến vào thông bẩm, phu nhân, ngũ công tử tới. Cô Tuấn Hoa thức thời nói nữ nhi còn có việc, liền đi về trước. Trinh thị nói ân, các người thỉnh ngũ công tử tiến vào. Cố Kiến Sơn có trận không có tới, vào nhà lúc sau, Trịnh Thị trước xem hắn sắc mặt, cùng thường nhân vô dị. Có lẽ Xuân Đài nói chính là thật sự. Cố Kiến Sơn hành lễ nói gặp qua mẫu Thần, vừa rồi gặp qua đại tỷ. Hắn nhìn mắt trên bàn mặt trước, không chút để ý mà đem ánh mắt thu hồi tới, buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, cùng Tứ Đầu nói chuyện điểm sinh ý. Trịnh Thị, ngươi Tứ tẩu. Cố Kiến Sơn nói ngắn gọn, đem nhập cổ lục cầm giao cửa hàng sự nói cho Trịnh Thị nghe. Trịnh thị kinh ngạc nói hợp lại cùng ngươi tứ tẩu làm buôn bán đâu, khó trách cho ngươi bạc đều không cần. Cố kiến sơn tứ ca chiếu cố ta, mới tìm ta. Trịnh thị xem cũng không được đầy đủ bởi vì lao tứ. Hàn thị vẫn luôn có cái kêu ý tứ, nhưng A Giao không để ý tới nàng, cố tình vô tâm cắm liêu liêu thành ấm. Trịnh thị cho rằng cố kiến sơn tổng ở Tây Bắc, không hiểu này đó, liền nhiều dặn dò hai câu, ngươi tứ tẩu mang theo ngươi làm buôn bán, cũng không thể khoa tay mùa chân, ngươi không thường ở thịnh kinh Sinh ý thượng sự đều là nàng tới lo liệu, lợi nhuận chia làm cũng không cần thiết như vậy cẩn thận. Người một nhà, tình cảm quan trọng nhất. Nói thật, Lục Cẩm dao có thể mang theo Cố Kiến Sơn, cũng đã ra ngoài trịnh thị đón trước. Cố Kiến Sơn nhi từ biết, trịnh thị ánh mắt ôn nu, việc này đừng cùng đại ca ngươi bọn họ nói, bằng không lại khởi mâu thuẫn. Ít nói liền ít đi sự, nói đến cùng, việc này vẫn là xem Lục Cẩm Giao ý tứ, chỉ là trịnh thị cũng không biết vì sao liền mang theo Cố Kiến Sơn. Muốn nói là bởi vì cố Kiến Chu kiên trì, Trịnh Thị là không tin. Phòng trưng là lục cẩm giao đề, nghĩ cô Kiến Sơn không ở thịnh kinh, bất việc bất lo. Loại sự tình này Trịnh Thị liền nữ nhi đều sẽ không nói, lại không phải nàng bạc, lục cẩm giao muốn mang ai liền mang ai, ai đều không mang theo Trịnh Thị cũng không ý kiến. Trịnh Thị không hỏi cửa hàng lợi nhuận nhiều ít, nhưng thật ra cố Kiến Sơn để ra một câu muốn khai chi nhánh sự, nàng đánh giá sinh ý hẳn là không tồi. Từ chính viện ra tới, cố Kiến Sơn trực tiếp trở về hiến hồi đường. Vào nhà chuyện thứ nhất chính là đổi dược. Thay đổi dược, Cố Kiến Sơn làm mình chiều đi ra ngoài, trong phòng liền để lại một cái Xuân Đài. Cố Kiến Sơn hỏi công đạo ngươi nói nhưng đều nói. Xuân Đài thở dài, từ trong lòng ngực đem Tây Dương kính móc ra tới, tiếp theo là chín khúc liên hoàn, sau đó là lung tung rối loạn đổ vẩn, cuối cùng là hoa nhải tay xuyến. Xuân Đài túi đầu nói tiểu nhân làm việc bất lợi, thỉnh công tử trách phạt. Cố Kiến Sơn hồi lâu không nói chuyện. Kết quả này, hắn có nghĩ tới. Hắn vừa không là vàng lại không phải bạc, sao có thể mỗi người thích, cho dù có như vậy đinh điểm hảo cảm, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân trúng bước. Nay cùng thượng chiến trường đánh giặc không giống nhau, không phải giết nhiều người liền thắng. Hốn hổ, đánh giặc còn có thua thời điểm. Bất luận thắng thua, Khương Đường chỉ là đơn thuần mà không muốn thôi. Cố kiến Sơn hít sâu hai khẩu khí, hoan hoan nói nàng có nói khác sao. Xuân Đài nói Khương Cô Nương nói, nàng có thể chính mình chỗ thân, chỉ là tưởng nhiều tích cóp điểm bạc, không cần vay tiền. Cô Kiến Sơn đỉnh mày giật giật, miệng khẽ nhết, tựa hồ muốn hỏi Xuân Đài lời này là có ý tứ gì? Xuân Đài nâng lên một trường gương mặt tươi cười, Khương Cô Nương còn làm tiểu nhân bắt tay xuyến cấp công tử, nói, trước đặt ở công tử nơi này, về sau có cơ hội lại đi lấy, khác nàng cũng không cần. Xuân Đài hẳn là trước đặt ở công tử nơi này, ngày sau lại lấy về đi, tiểu nhân làm việc bất lợi, không khuyên động Khương Cô Nương, chỉ có thể trước đem cái này mang về tới. cố Kiến Sơn nhìn hoa nhài tay xuyến, đứng dậy cấp cầm lại đây. Nắm chặt bên phải tay trong lòng bàn tay Thật là Hắn còn tưởng rằng Đi ra ngoài một chuyến vì xem một cái Vì những lời này, miệng vết thương vỡ ra cũng đáng Xuân Đài còn giả mù xa mưa điệu đạo thỉnh công tử trách phạt Nay chỗ nào là thỉnh phạt Rõ ràng là thảo thưởng cố Kiến Sơn từ túi tiền lấy ra hai khối bạc vụn Xuân Đài lập tức nói hôm nay Quán trà nước trà cùng điểm tâm tổng cộng hoa Hai lượng bạc cố Kiến Sơn lại lấy ra tới hai khối Vất vả, đi uống trà uống rượu Xuân Đài cao hứng mà nói vài biến cảm ơn công tử, Cố Cô Kiến Sơn đều bị mang ra vài phần ý cười, kêu mấy thứ đồ vật trước thả lại nhà kho, về sau rồi nói sau. Cố Kiến Sơn minh bạch Khương Đường ý tứ, nàng tưởng về sau lại nói, hiện tại là không được, cũng hảo. Cái này nên hắn tự mình đưa qua đi. Cố Kiến Sơn đứng dậy bắt tay xuyến phong tới gối đầu phía dưới, ngày thường hảo hảo thủ sân, thiệp tiêu hủy. Hắn trước kia căn bản không lưu thiệp, bị phát hiện dễ dàng mang thai mang tiếng, Thiêu Hủy nhất bất lo. Cô Kiến Sơn nghĩ nghĩ còn có cái gì bỏ qua rớt, tường vi bên kia. Xuân Đài tường vi chỉ biết tiểu nhân thường đi khương cô nương bên kia mua đồ vật, mặt khác một mực không biết. Tiểu nhân còn nói là bởi vì bên này đồ ăn ăn ngon, có việc giúp đỡ một phen, nhiều bằng hữu con đường. Tường vi đặc biệt tưởng cùng khương đường làm bằng hữu cố Kiến Sơn không khác sự liền trước đi xuống đi. Hắn đến nằm trong chốc lát. Xuân Đài mang theo đồ vật lặng lẽ lui đi ra ngoài, công tử may mắn không hỏi khác, hắn hôm nay cũng liền nhiều một câu miệng. Nói công tử bị thương, lời này công tử dặn dò quá không cho nói. Nhưng hắn đã không có khuyết đại cũng không có gặp người, nói hai câu lời nói thật mà thôi, nếu là lời nói thật, kia có gì không thể nói. Thể diện cũng không như vậy quan trọng không phải. Giữa trưa, Xuân Đài lại đi phòng bếp lớn để đồ ăn. Cố kiến sơn cái gì đều ăn, Xuân Đài liền điểm một ít dễ dàng thương tình khôi phục. Ở phòng bếp lớn, hắn thấy Khương Đường, Khương Đường hẳn là cũng thấy hắn, chỉ tâm mắt đảo qua, lại tiếp tục làm chính mình sự. Xuân Đài vẫn là tìm quen biết giúp việc bếp núc, hôm nay đều có cái gì ăn ngon. Giúp việc bếp núc nói liệu gan tiêm ăn ngon, đừng nhìn này đồ ăn không cay, nhưng một chút đều không thể so bạo xào kém, hương vị không tanh không xú, thịt nhập khẩu hoạt nộn, đại sư phụ nhóm tân nghiên cứu cách làm. Ăn gan có thể bổ huyết, không phải cay có thể dưỡng thương. Xuân Đài nói muốn một mâm cái này, còn có khác sao. Trưng thịt cũng ăn ngon, cho ngươi nửa chỉ bát bảo vịt, xương sườn củ mai canh cũng tới một chén đi. Giúp việc bếp núc lanh lẹ mà nhặt đồ ăn, nhỏ giọng cùng Xuân Đài nói, này tam dạng là hôm nay ăn ngon nhất. Người khác không hiểu trong đó quá khiếu, nhưng hắn vẫn luôn nhìn đại sư phụ bên kia, khương đường đi theo đại sư phụ nhóm nếm đồ ăn, ăn ngon đồ ăn nàng sẽ để một phần hồi Yến kỳ đường. Xuân Đài không hỏi nhiều vẫn là lấy bánh bao cuộn đi, công tử này trận không yêu ăn cơm. Giúp việc bếp núc nói lấy cái gì bánh bao cuộn, hôm nay có thịt long. Xuân Đài thịt long. Giúp việc bếp núc trực tiếp cắt tăng khối. Cái này cắt ra tới cùng bánh bao cuộn không sai biệt lắm, nhưng bên trong kẹp chính là thịt. Hơn nữa là toàn bộ phóng trong nồi trưng, nhân thịt bọc đến đủ, bên trong còn có khoai sọ, lúc này mới trầm trồ khen ngợi ăn đâu. Xuân đài vô vô giúp việc bếp nút bà vai, Hảo huynh đệ, chờ vội quá ngày mai, thỉnh ngươi uống rượu đi, ta cũng không gặp ngươi, mới vừa được thưởng. Kêu hảo thuyết, ta mang điểm nậu phộng, lại mang chỉ thiêu gà. Hai người Hảo huynh đệ trường Hảo huynh đệ đoàn kêu một hồi, Xuân đài mới trở về. Mà Khương Đường trở về tặng tranh cơm, lại hồi phòng bếp lớn. Một vội liền lại là ban ngày. Hồi yến kỷ đường thời điểm thiên đã hát thấu. Khương Đường ở phòng bếp lớn uống cháo cá lát, trần đại tay nghề. Hơi mỏng ca phiến rung bắp phấn, tiêu say chảo qua sau, hương cháo trắng một lăn, lại phóng thượng xóa khô, quăng như vậy liền tiên không được. Hôm nay không mang vật liệu thừa, đến ngày mai yến hội kết thúc lại nói. Ngày mai sự tình nhiều, sáng sớm phải qua đi, thả có vội đâu. Triệu đại nương vội hai ngày đau đau bối đau. Nàng là phát hiện, tuổi đại cùng tuổi con nhỏ chính là không giống nhau, Hương Đường cũng cả ngày vội, cũng không gặp kêu mệt quá, này hai lượng bạc kiếm cũng thật không dễ dàng. Ngày thường cũng liền sáng trưa chiều tam bữa cơm, có khi lục cẩm dao không ở hiến kỷ đường dùng cơm, nàng càng nhẹ nhàng. Kỳ thật Hương Đường cũng mệt mỏi, nàng mấy ngày nay không nhàn dối, nhưng học xong viết công văn, có thể viết thiệp, còn học vài đạo tân đồ ăn. Về sau lại viết mấy thứ này cũng sẽ không nốt nhát, hơn nữa giải quyết xong một tâm sự, người nhẹ nhàng không ít Mệt cũng cao hứng. Tới rồi Yến Kỳ Đường, Khương Đường một đầu chui vào nhĩ phòng. Lục Anh các nàng vây quanh ở một khối nói chuyện đâu, Khương Đường xem thiếu hai người, Nguyệt Vân cùng tĩnh mặc không ở. Với hỏi mới biết được, hai người bị điều đến tiền viện đi, phòng chừng đến chờ một lát mới có thể trở về. Bạch Vi nói ngày mai là đại sự, sự tình quan vĩnh ninh hầu phủ mặt ngũi, các viện đều điều người qua đi. Tổng cộng bày 20 bản, tính 200 cái khách nhân, này vẫn là dựa theo phát thiệp tính ra. Nếu tới nhiều còn muốn thêm cái bản. Muốn xem cố khách nhân, đại thật xa lại đây không thể làm người làm ngồi, có muốn rửa mặt trải đầu, thưởng cảnh, cần phải lễ nghĩa chu đáo, không thể chậm chế nhân ra. Khương đường gật gật đầu, đây cũng là một môn học vấn. Bội Lan đánh giá Khương đường trong chốc lát, hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ nốt. Bạch Vi đáp lời nói hôm nay phát tiền tiêu vặt, có thể không vui sao. Bội Lan cảm thấy không phải bởi vì tiền tiêu vặt, hôm qua trở về, Khương đường chưa nói hai câu lời nói, Lục Anh không ở. Tính mặc cũng không thích nói chuyện, nàng một người đều phải nghẹn đã chết. Hôm nay liền cùng ngày hôm qua không giống nhau, Khương Đường nhìn càng đẹp mắt. Không cao hứng thời điểm liền phát khổ, cao hứng thời điểm cười đều là ngọn. Khương Đường nào có? Nàng chính là nghĩ thông suốt một ít việc. Hiện tại tưởng tình tình ái ái sự hay còn sớm, chuộc thân mới là nhất quan trọng. Cố Kiến Sơn cũng biết, chỉ cần không ảnh hưởng nàng, kia thêm một cái người thích nàng không có gì không tốt. Nếu về sau nàng hạ quyết tâm cùng Cố Kiến Sơn ở bên nhau. Nên đối mặt sự còn phải đối mặt, nàng cũng không cần sợ hãi. Tổng không thể tức muốn gả cho hắn, lại đem hắn cùng hắn trong nhà hoàn toàn tua nhỏ khai. Cố kiến sơn là vĩnh ninh hầu phủ con vợ cả, nàng chuộc thân lúc sau cũng so ra kém hầu phủ, thân phận chi kém như hồng câu. Về sau sẽ không dễ dàng, nàng không có khả năng cái gì đều không trả giá. Bất quá, đây là về sau nếu muốn sự. Hiện tại dễ dàng không gặp được mặt, tay xuyến nàng cũng còn đi trở về, nàng trong lòng nhẹ nhàng không ít. Những việc này nghĩ thông suốt lúc sau đầu góc đều so ngày thường thanh tịnh, hôm nay làm thịt lòng, ngày mai hẳn là có thừa, nàng có thể mang về tới một ít. Bộ Lan tấm tắt hai tiếng, nào có nào có ta xem liền có. Khương Đường Ai Nha, thật không có việc gì, có việc sẽ cùng các ngươi nói, ta sẽ không chính mình buồn ở trong lòng. Ngày mai đã trở lại, ta hẳn là có thể mang đồ vật, chúng ta cùng ăn chút tốt. Này ăn tịch cùng nơi khác không giống nhau, đều là có uy tín danh dự người, tự nhiên sẽ không đem cơm thừa canh cặn mang về. Hơn nữa, Khương Đường ở phòng bếp lớn có thể nói được với lời nói, nàng có thể mang không có làm xong thịt cùng đồ ăn. Bội Lan vừa nghe coi ăn, tức khắc cái gì đều cấp vứt đến sau đầu, lần trước ra yến, Khương Đường trở về thời điểm liền mang theo thật nhiều đồ vật ăn rất ngon. Mấy cái nhà hoàn cũng tới hương thú, kia ngày mai trước đem cơm trưng hảo, chờ ngươi cùng triệu đại nương trở về. Khương Đường gật gật đầu, việc này vội qua phòng trưng muốn vội cầm đường cư sự. Cầm đường cư muốn khai chi nhánh. Lục cầm dao hẳn là tính toán từ nàng nơi này mua bánh đại phúc, đại phủ củ mô phương thuốc, đến lúc đó hẳn là còn có 20 lượng bạc tiền thu. Nếu là sinh ý hảo, còn có thể mua khác, so nàng chính mình đi ra ngoài 7 quán dễ dàng. Khương đường ở nhĩ phòng đợi cho giờ hợi, đi theo lục anh một khối trở về, hôm nay nên bội lan cùng bạch vi gấp đêm. Tính mặc vãn 30 phút mới trở về, ngày mai cũng có vội, qua đi hỗ trợ cho nửa lượng bạc, cũng coi như cam tâm tình nguyện. Khương đường sáng mai giờ mẹo phải qua đi cho nên ngủ đến sớm. Ngay kế sáng sớm, mặt khác sân còn ở hiên tĩnh trung, duy độc phòng bếp lớn ống khói mạo khói đặc. chân Đại nấu một nồi cháo, chưng một nồi bánh bao thịt, hôm nay một làm chính là ba ngày, bọn họ đến ăn trước một đốn, ăn no mới có sức lực. Khương Đường ngồi ở trong miệng ăn, yến khách xào rau đều là nồi to đồ ăn, xào một nồi to, phân bản trang hảo lại bưng lên đi. Chỉ là bởi vì đầu bếp nhóm luyện lâu rồi, đó là nồi to xào, cũng muốn ăn ngon rất nhiều Mà mặt khác hầm đồ ăn là trước tiên cả đêm hầm hảo, ở trong nồi hầm. Mười người một bàn, một bàn 16 món ăn, 6 lạnh 10 nhiệt, sau đó còn có một ngọt một hàm lưỡng đạo canh. Hàn thị còn tỉnh gánh hát, ở hậu viện hoa viên đắp sân khấu, điểm tâm tất cả đều đưa đến chỗ đó đi. Nước trà là chua ngọt khẩu quả trà, điểm tâm có ngũ hương cư, cũng có cẩm đường cư, tuy rằng không có răng đèn kết hoa, nhưng các nơi cũng có thể hiện ra vài phần vui mừng tới. Thiên tướng tảng sáng, phía đông lộ ra một bên hồng nhật. Sau đó chậm dài hướng lên trên bò, ánh bình minh vạn trượng. Hôm nay là Hàn Thị cố ý tìm người tính quá nhật tử, ngày nắng, là các loại sự đều hợp thời nghi ngày lành. Khương đường ngựa đầu nhìn mắt ánh bình minh, trong sách vĩnh ninh hầu thỉnh lập thế từ lúc sau, Hàn Thị cũng ngừng nghỉ quá một trận. Chỉ là sau lại theo cố kiến chu ở quan đồ thượng xuôi gió xuôi nước, kế tiếp bò lên, đôi cố kiến phong càng thêm mà bất mãn, bắt đầu luẩn túi cố kiến phong quan trước. Chuẩn bị quan viên, thắc quan hệ tìm người Rốt cuộc đem Cố Kiến Phong từ Hồng Lư tự lộng tới địa phương khác đi, lại bởi vì sau lại đảng phái chi tranh, Cố Kiến Phong bị hạch tội bị biếm, lúc này mới ném thế tử chi vị. Khi đó Cố Kiến Chu cánh chim đã phong, Lục Cẩm Dao có đường gia chủ mẫu phong phạm, Cố Kiến Chu làm thế tử, sau đó làm Vĩnh Ninh Hầu. Hiện tại Cố Kiến Chu ở Điền Nam, so trong sách thăng quan còn muốn mau, không biết đối về sau có hay không ảnh hưởng. Chương 54 đương nha hoàn thứ 54 ngày. Có lẽ có Hoặc là coi chừng kiến Chu thăng quan quá nhanh, trong lòng đua đòi. Hoặc là đua đòi đua đòi liền từ bỏ, cảm thấy thủ phu quân cùng tức vị liền rất hảo. Khương đường nhưng thật ra không nghĩ tới trộm nhắc nhở, gần nhất nàng ở hiến kỳ đường, tự nhiên hy vọng lục cầm giao hảo. Thứ hai, Hàn Thị từng làm trương quản sự vì nàng trong sạch, tính cái nàng, nàng nhàn đến hoảng mới đi nhắc nhở Hàn Thị. Còn có đó là, từng người có từng người mệnh số, nàng đi tìm Hàn Thị nói, về sau cô Kiến Phong sẽ bởi vì nàng ném thế tử chi vị. Hàn thị phỏng chừng cho rằng nàng là kẻ điên, không chuẩn còn tìm cái đạo sĩ cho nàng bắt lại. Khương Đường nhưng không nghĩ kia đem lửa đốt đến nàng cái gì, lại nói lúc ấy, nàng đã sớm không ở Vĩnh Ninh hầu phủ đi. Đơn ý về nàng tới xem, nay cũng không được đầy đủ là bởi vì Lục Cẩm dao Cẩm Lý vận. Làm người vẫn là thấy đủ tốt hơn, trăng tròn sẽ khuyết. Ăn qua cơm sáng, phòng bếp lớn liền bắt đầu bận việc đi lên. Trước làm rau trộn, vẫn là đại sư phụ nhóm chuyên môn, trường hợp này nấu ăn có chú ý Không thể có xương cốt, làm xương, cá không thể nhiều, tôm không thể mang sát, vàng không một đám nữ quyến ngồi ở một khối phun xương cốt trọn thứ lột sát có vẻ chướng thai gai mắt. Còn có hương vị không thể trọng, giống tỏi, rau hẹ, thịt dây loại này hương vị đại tốt nhất không cần mang lên bàn. Bởi vì ăn cơm xong muốn nói lời nói, không thể để cho người khác ngửi được trong miệng hương vị, có chút hương vị chỉ dựa vào xúc miệng là lộng không sạch sẽ. Một bàn thượng chua ngọt hàm cay đều đến có, lai khách bất đồng khẩu vị cũng bất đồng. Kương Đường phân 3 đạo đồ ăn, chật lạnh hai nhiệt. Rau trộn là chiên tôm bánh, tôm bóc vỏ đánh thành lùng, dùng hương liệu quế ước, sau đó làm thành một ngụm hạ miệng hình dạng, cái chảo chậm rãi chiên. Bởi vì tôm phóng lạnh có chút mùi tanh, cho nên lại nấu cả chua tương. Chua mà khẩu, chấm ăn. Cái nồi này tươngươngương Đường ngày hôm qua ngao một buổi trưa, chân đại nếm, nói thẳng không tồi, không riêng dính, cái này ăn được ăn, nấu đồ ăn phóng một ít cũng hảo. Toàn khai vị, ăn khai vị đồ vật liền dễ dàng ăn đến nhiều. Chính là món này phi công, tôm muốn lột xác nhi đi tổng tuyến, sau đó lại đảo thành đung, thiết còn không được, vị không có đảo ra tới hảo. May mắn có triệu đại nương cùng giúp việc bếp núc nhóm, không đến mức toàn khương đường chính mình tới. Nhiệt đồ An khương đường làm chính là thịt chiên xào dứa. giữa là mới mẻ trái cây, từ hải ngoại truyền đến, giá cũng quý, nhưng hàn thị thử qua đồ ăn, liền đem này đồ ăn cấp định ra tới. giữa hôm trước đưa đến phòng bếp lớn, sang sớm giúp việc bếp núc vội vàng tức ra thiết khối. Món này nhất khảo nghiệm hòa hậu, thịt muốn đạt đến ngoại tiêu lý nột, liêu chấp đến điều hảo, nồi to nấu cơm, một sao chính là vài bản, nhất không dễ dàng đem khống hòa hậu. Còn có một đạo đồ ăn là vị nướng, đây là hàn thị điểm. 20 chỉ vịt nhưng không hảo nướng, nướng xong còn muốn phiến phiến bãi bản, lạc mặt bánh thiết hành thi, làm ngở tương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nếu là ba đạo đồ ăn, nhưng lượng công việc so ba đạo đồ ăn nhiều đến nhiều. Còn lại đồ ăn có Phật khiêu tưởng, tôm xào long tĩnh, đều là mấy ngày hôm trước thử qua đồ ăn. Phong bếp lớn chỉ lo nấu ăn, chuyên đồ ăn là Hàn Thị an bài nha hoàn, quang chuyển đồ ăn nha hoàn liền có mười mấy cái. Từ trước viện đến hậu viện hoa viên đều có nhà hoàn thủ, các nơi quét tức đến độ vô cùng sạch sẽ. Cố Kiến Phong hôm nay còn muốn thượng trực, lúc gần đi cùng Hàn Thị nói một hồi lâu lời nói, nói này trận vất vả nàng, hắn sẽ hảo hảo thượng trực, giáo dưỡng hải tử dụng công đọc sách, tuyệt không đi ra ngoài sang bậy. Cố Kiến Phong biết chính mình công khóa không được. Luận tài hoa so ra kém tứ đệ, luận công phu so ra kém ngũ đệ. Thậm chí nói, đều so ra kém trong nhà hai vị thứ đệ, nhưng nếu thừa tước, hắn cũng có chính mình nên làm sự. thủ hồ phủ, giáo dưỡng hảo hải tử. Hắn cũng biết thê tử đối hắn cũng không vừa lòng, nhưng hắn người này cứ như vậy, hồng lư tự trước quan được đến không dễ, nhưng với hắn mà nói, liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng. Hàn thị gật gật đầu, ôn nhu nói, ơn, giữa trưa sớm một chút trở về. Hôm nay viện ca nhi nghỉ. Ta làm người đi thư viện tiếp, trở về lúc sau các ngươi phụ tử nhiều lời nói chuyện. Cố Kiến Phong vô vô hàn thị bả vai, ta đây đi rồi. Cố gia nam tử đều phải thượng chức, mở tiệc chiêu đãi khách khứa đầy hứa hẹn quan giả cũng chúng tuyển ngọ hạ trước lại qua đây. Tới sớm đều là nữ quyến. Tiên Tiên môn, sau đó cầm thiệp, đi môn thính chỗ đó thượng lễ. Người bình thường tình đi lại, thân cận mang hai bình rượu, bao thượng điểm tâm thức ăn, đều là chọn lửa kỹ càng. Đại bộ phận tùy lễ đều là trực tiếp tùy bạc. 6 lượng hoặc là 8 lượng bạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần hàn thị lúc ấy nhân tình đi lại khi tùy nhiều ít, con số nghe cũng cắt lợi. Này nếu rửa vào đồng lộc, nhân tình lui tới đều đi lại không dậy nổi. Yến kỷ đường lễ cũng là tại đây đầu đi, chờ Yến kỷ đường tặng lễ sau, mà khác mấy cái sân lễ cũng tới rồi, không sai biệt lắm cũng là cái này số. Tới sớm nhất chính là Vĩnh Ninh Hầu Phủ Nhị Cô Nãi Nãi, gọi là Cố Thuấn Anh, thượng lễ lúc sau liền đi gặp trịnh thị cùng quê quán tới tổ phụ tổ mẫu. sau đó Hàn thị nhà mẹ đẻ nhân tài tới. Hàn gia thuộc về Thanh Lưu, thượng lễ cũng không trọng. Hàn phu nhân khí chất hảo phong khéo léo, Hàn thị tẩu tử bộ dáng ôn hòa, làm nha hoàn mang theo nàng ở Vĩnh Ninh hầu phủ xoay chuyển, đem nói chuyện cơ hội để lại cho cô em chồng cùng bà bà. Mặt khác khách nhân đó là Vĩnh Ninh hầu bên kia, cùng với cùng trịnh thị giao hảo phu nhân nương tử nhóm. Bởi vì Vĩnh Ninh hầu nguyên nhân, này hai đám người phần lớn trùng hợp. Trên quan trường đó là như thế, đương gia chủ mưu quản chuẩn bị nhân tình lui tới. Đều là hiểu biết Lại đây phu nhân nương tử có nhà hoàn mang theo đi hoa viên xem diễn Một nhà không ngừng tới một người Trường hợp này rất nhiều người nguyện ý mang theo chính mình nhìn nữ lại đây Không đơn giản là vì ăn bữa cơm Chính là mang theo ra tới trông thấy người Cũng làm đại gia biết nhà mình có một cái vừa độ tuổi hải tử trừ bỏ xem diễn Còn có điểm tâm cùng trái cây Điểm tâm có ngũ hương cư cầm đường cư Quang này đó phải không ít bạn Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này Tiến hội liền đặt mua không tồi Hàn Thị cùng mẫu thân đái trong chốc lát liền ra tới gặp khách. Qua lại nói chút chúc mừng khách khi nói, lại có chính là hỏi các gia hài tử sự, cố ninh viễn năm nay mới 10 tuổi, Hàn Thị hai cái nữ nhi cũng tuổi nhỏ, không nóng nảy thương định việc hôn nhân, nhiều là hỏi đến công khóa. Cố ninh viện đứa con trai này, Hàn Thị là cực kỳ vừa lòng, nghe người ta khen, trên mặt ba phần cười cũng thành 5 phần. Mà xem cực đại vĩnh ninh hầu phủ, các gia phu nhân cẩm y hề hoa phục phía sau đi theo một hai cái nha hoàn, hoặc hoặc ngồi ho Hoặc ngắm hoa hoặc xem cảnh, uống nước trà ăn điểm tâm, hảo không thích ý. Hàn thị thành thạo mà cùng các nàng nói chuyện, luận khí độ không thua bất luận kẻ nào. Hứa thị vân thị cũng lại đây hỗ trợ chiêu đái khách nhân, nam khách cũng không nhiều, cố kiến phong không ở, là cố kiến sơn cùng cố kiến hiên một khối chiêu đái. Lục cầm dao có thai, đại khách sự không tới phiên nàng. Nàng lại đây vãn, trực tiếp đi gặp cố lao ra tử cùng lao phu nhân, lại cùng hai vị tỷ tỷ nói một lát lời nói. nay vừa nói lời nói liền đến giữa trưa Vĩnh Ninh hầu mấy cái hạ chức đã trở lại đồng hành còn có không ít Vĩnh Ninh hầu cố kiến phong đồng liêu Hàn huyên một phen liền trực tiếp ngồi xuống ngồi vào vị trí bởi vì này cùng đại phòng quan hệ đại Lục Cẩm dao chỉ dẫn theo há mồm đi nàng là cố ra con dâu tự nhiên cùng cố ra người ngồi một bàn thủ tọa là cố lão gia tử cùng lão phu nhân chính thị Vĩnh Ninh hầu bồi ngồi ở hai sườn, còn lại người dựa theo trường ấu ngồi xuống Hàn Thị cùng cố kiếnong hôm nay muốn kính rượu tiếp khách cho nên không vào tịch Hôm nay thiên là thật sự hảo, thiên cực lam đã mây nhìn mềm như bông, xải ngoài này một mảnh đất trống rộng mở, còn có gió nhẹ thổi qua. Ấn 200 người chuẩn bị yến hội, ngồi 18 bàn, trống không 2 bàn liền cấp triệt đi xuống. Chờ đến khai tịch lúc sau, Vĩnh Ninh Hầu đứng dậy mang theo Cố Kiến Phong Hàn thị một bàn một bàn mà kính rượu, lấy cáo mọi người, ngày sau tử trưởng tử kế thừa hầu phủ. Kính xong rượu sau, Cố Kiến Phong nâng nói, các vị đường xa mà đến, trong phủ bị rượu nhạt tiểu thái, đại gia ăn ngon uống tốt. Trên bàn rau trộn đã tề, món chính thượng mấy đạo, Thô Sơ giản lược vừa thấy, có Phật khiêu tưởng, thủy tinh giò. Đều là món chính, bãi bản nhan sắc đều có chú ý, tuy rằng còn chưa nhóm nháp, nhưng ít nhất làm được sắc cùng vị lương toàn. Loại này đến hội, rất nhiều đồ ăn đều là trông được không chúng ăn, nhìn đẹp, ăn lên lại không được. Hoặc là trước tiên làm, hoặc là lẽn. Bất quá đại gia cũng không phải vì ăn cơm tới, liền không báo như vậy đại kỳ vọng. Không biết hai chiếc động trước đó, gắp một ngụm tôm xào long tinh nhi, Thoải mái thanh tân đạn nhà, dư vị ngọt lành. Rồi sau đó thượng vịt nướng nóng hôi hổi, dính đường trắng ăn vào miệng là tan. Dưa chuột ti thoải mái thanh tân ngon miệng, dùng bánh xuân một bọc, hợp với thịt vịt cùng hành ti, dưa chuột ti thanh. Sảng trung hòa thịt vịt dầu trơn, đừng nhìn vị phỉ lại làm một chút đều không nhị. nay cái bàn cũng so ngày thường dùng cường, trên dưới hai tầng, nhẹ nhàng một bát, là có thể chuyển động. Chứ bỏ Phật khiêu tường là một người đồng loạt, còn lại đồ ăn đều là chỉnh bàn, 10 cái người. Tất nhiên là không thể đứng lên đi kẹp đối diện đồ ăn, như vậy nào món ăn đều có thể ăn tới rồi. Trên bàn liền có phu nhân hỏi này cái bàn, Hàn Thị cười nói, này cái bàn là ta đệ mội gọi người làm, đến lúc đó ta giúp ngươi hỏi một chút. Hàn Thị tuy rằng gọi người một hơi đánh 20 cái bàn, nhưng là chiếu lục cẩm giao cấp chính viện làm cái kia phòng chế. Đồ vật không phải nàng làm, nàng sẽ không chiếm cái này công lao. Chờ ăn qua chấm chua ngọt nước sốt tôm bánh, lại ăn chua ngọt khẩu thịt chiên sào dứa. Kim hoàng sắc nước sốt kim hoàng sắc ra dọ̀n, bên trong thịt nộn lưu nước. Không cái nào đầu bếp đem trái cây phong tới đồ ăn, thiên dứa làm thuộc lúc sau, chua ngọt vị càng trọng. Đang ngồi phu nhân nương tử đều thích ăn món này. Lục Cẩm Dao nếm thử, liền biết nào món ăn là Khương Đường làm. Vịt nướng đại sư phụ đều nắm chắc không hảo hòa hậu, toàn bộ hầu phủ chỉ có Khương Đường sẽ mà người khác quang sẽ sống bằng tiền dành dụm, cái này chua ngọt khẩu tác thịt, Khương Đường liền đã làm 3 loại. Hôm nay tốt nhất ăn. Nam nhân uống rượu Nữ nhân uống quả trà, chờ 16 món ăn thượng tề, xem nào món ăn mau ăn xong, liền có nhà hoàng yên lặng thay tân. Tiến khách không thể không bàn, chẳng sợ đồ ăn ăn ngon, không cũng sẽ làm người cảm thấy chiêu đãi không chu toàn. Khương đường lại xào một nồi thịt trên xào dứa, nàng một người xào, phòng bếp lớn người vây quanh ở phía sau xem, bởi vì Trần Đại mấy cái đại sư phụ chỉ điểm qua nàng, nàng cũng không tăng tư, thoải mái hào phóng mà làm các nàng xem. Trần Đại xem xong như suy tư gì? Khắc trái cây có phải hay không cũng có thể làm thành đồ ăn, giữa lưới quả đào thành sao. Tùy tiện cùng khắc xào một xào, này trái cây cũng có thể ăn, sao liền không thể làm được đồ ăn đâu, hắn trước kiếp như thế nào không nghĩ tới. Khương Đường cười một chút, sư phó có thể thử xem, có lẽ liền ăn ngon đâu. Nàng biết làm cá nướng thêm chút trái cây ăn ngon, giống dứa quả vải loại này, hơn nữa hơn thịt nướng bờ bờ cờ phóng vỏ trái cây hương vị sẽ càng thơm nồng, ăn lên không dầu mỡ. Lại sao một nồi to đồ ăn? Khương Đường đem trong tay sẻng vông. Nồi to đồ ăn dùng cái sẻng nhưng xảo không đứng dậy, sẻng mới được. Trân Đại làm chính mình đồ đệ đem đồ ăn thịnh ra tới, một mâm một mâm mang sang đi. hắn trong lòng cũng là kinh ngạc, đừng nhìn Khương Đường một cái cô đương, lớn lên cũng không chắc định, điên nổi luôn cái sẻng toàn không nói chơi. Được rồi, quá nhiệt, ngươi cũng nghỉ một lát. Trong chốc lát nhìn xem còn truyền đồ ăn không, không vội chúng ta cũng ăn cơm. Trước bị đồ ăn đều là dựa theo 20 bàn xảo, kết quả chỉ tới 18 bàn. Đại bộ phận còn có thừa, bọn họ liền một khối ăn một bữa cơm, dư lại vật liệu thừa trong chốc lát lại phân. Khương Đường cũng liền thí đồ ăn thời điểm hưởng qua một cái miệng nhỏ, đây là đầu một hồi đứng đắn ăn Phật khiêu tưởng. Là tiểu trung nùng canh, bên trong có bào ngư, hải sâm, sọ khô, bong bóng cá. Qua nghe hương vị cũng đã tiên không được, một tiểu trùng, bên trong nguyên liệu nấu ăn liền có dạng, đem bên trong đồ vật ăn xong rồi còn có thể quấy cơm ăn. Ở phòng bếp lớn ăn cơm không phải bãi một bản vây qua nhan mà là một người đoàn cái chén, sau đó đem đồ ăn thịnh bên trong. Đồ ăn dạng quá nhiều, Khương Đường không có toàn muốn, liền phải lao vị thầm măng, cà tím nước thịt. Do ra muốn một tiểu khối, ở không thiếu thịt thời điểm, Khương Đường càng thích ăn này đó, tốn thời gian phi công còn ăn ngon. Ăn cơm xong, sảy ngoài bên kia còn không có người muốn đồ ăn, đánh giá thời gian kia đầu cũng ăn xong rồi, Trần Đại mới làm cho bọn họ lấy vật liệu thừa. Khương Đường cầm rất nhiều không có làm thụ cá cùng thịt, còn có bán thành phẩm, không ăn xong thành phẩm. Trở lại Yến Kỳ Đường, lại là một đám gạo khóc đòi ăn Sơn Dương. Lục cẩm dao còn không có trở về, hoài hề bán hạ cùng nàng đi tiền viện, Nguyệt Vân Tính mặc đi tiền viện hỗ trợ, sân chỉ còn 3 cái nha hoàn. Khương Đường cùng Triệu Đại Nương ăn qua trở về, Bạch Vi nói chờ các nàng trở về lại ăn. Kia nấu cơm liền không nóng nảy. Lục cẩm dao trở về vãn, giờ mùi mới trở về, vào nhà lúc sau liền rửa mặt trải đầu ngủ trưa. Hoài hề bán hạ đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Khương Đường nói Cơm đã sớm hảo, Nguyệt Vân cùng Tĩnh Mặc cơm lưu ra tới, các ngươi ăn trước. Tuy rằng cấp để lại, cơm, nhưng Nguyệt Vân hai người đã tại tiền viện dùng cơm, dùng cơm người còn không thể đi. Tiên khách dùng nổi chén gáo buồn không thể làm đại sư phụ tới soát, còn có các đi một chút động lộn loạn làm dơ mặt đất cũng muốn rửa sạch. Có chút nhà ở có khách nhân thay đổi quần áo dùng quá, bên trong đồ vật tất cả muốn đổi quá mới được. Hai người chạm vạng mới trở về, nay nửa lượng bạc thật là khó kiếm, duy nhất may mắn chính là còn tính viên mãn. Dù sao khách nhân rời đi thời điểm đều là cười, cũng có phu nhân cùng hàn thị hỏi thăm đồ ăn phẩm điểm tâm sự, hàn thị không hiểu này đó, lục cẩm dao giúp đỡ ứng phó rồi vài câu, thuận đường để ra cầm đường cư. Cùng là hồi phủ người, chẳng sợ lục cẩm dao cũng không thích cái này lại tẩu, nhưng trước mặt ngoại nhân, kia cũng là hòa hòa khí khí chị em dâu. Bất quá lục cẩm dao cũng sẽ không bạch diễn kịch, có phu nhân cùng trịnh thị chơi mặt trước rời đi khi chưa đã thèm. Nàng gái đúng chỗ ngứa nhắc tới cẩm đường cư tân cửa hàng là có thể chơi cái này, đại khái tháng sau khai trường, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Chờ đến trạc vạng, thái dương tây lạc, có chim én từ dáng màu chung bay qua, cùng với điệu kêu cùng côn trùng kêu vang, hầu phủ một lần nữa về vì bình tĩnh. Lục Cẩm Dao một giấc này ngủ tới rồi thiên tướng hắc, tỉnh thời điểm cao ma ma cho nàng hảo hảo đẻ đẻ, mới không như vậy mỏi mệt. Tháng càng lớn, bụng càng lớn, Lục Cẩm Dao hiện tại có thể cảm nhận được thai động. Đã mới lạ lại mệt mỏi Cao ma ma một bên ấn một bên nói Đại nương tử trong chốc lát đi lại đi lại Tứ ra gửi đồ vật Vài bao, ngài trong chốc lát đi xem Lục cẩm dao nói, đồ vật Hắn gửi đồ vật đã trở lại Nhưng ở Điền Nam, có thể gửi cái gì trở về Điền Nam đều không phải là Tây thuộc Giang Nam giàu có Và đông đúc nơi, bá tánh nghèo khổ Cố kiến chu qua đi mang theo bạc Yêu cầu trên dưới chuẩn bị Luôn luôn đều là từ nơi này hướng bên kia gửi quần áo hành lễ cùng thức ăn Lục Cẩm dao căn bản không nghĩ tới hắn còn có thể gửi đồ vật trở về. Lại nói bên kia lũ lụt, hoa màu đều bị yêm, Lục Cẩm dao thường xuyên lo lắng hắn ăn không được cơm. Mặc kệ là cái gì, cố kiến Chu khẳng định viết thư đã trở lại. Cách nửa tháng một phong thơ, là hai vợ chồng hiện tại duy nhất liên hệ. Lục Cẩm dao chờ không kịp, phất tay làm cao ma ma không cần ấn, xuất ruột mà xuống giường xuyên dày, đi trước nhìn xem là cái gì. Nàng muốn nhìn không phải đồ vật, mà là lá thư kia. Đồ vật đích sắc không ít, dùng túi bao vây mà thực kín mít. Nhìn có một bao tải, lục cẩm dao thử xách xách, cũng không trọng. Cao ma ma đem túi mở ra sao, đông dưng nghe thấy một cổ có chút sặc người mùi hương, cùng nấm hương làm hương vị tương tự. Lục cẩm dao có thai, mang hương vị đồ vật đều phải cẩn thận. Đại nương tử, ngày trước tránh xa một chút, lao nô nhìn xem bên trong là thứ gì. Cao ma ma thật cẩn thận mà phiên, mở ra một đám không thấm nước giấy dầu bao, bên trong thế nhưng là một đống khô cằn tiểu đinh Tuy rằng là làm Nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra là nấm bộ dáng nấm khô. Tứ ra như thế nào sẽ gửi này lao chút nấm trải qua tới. Cao ma ma nhìn lục cẩm dao liếc mắt một cái, đại nương tử, là nấm làm. Nàng liên tiếp mở ra mấy bao, đều là nấm làm. Xem ra không phải gửi sai, chính là tưởng cấp trong nhà gửi nấm làm. Chứ bỏ nấm làm, còn có phong thư, cao ma ma cấp lục cẩm dao cầm qua đi, mấy thứ này lao nô giống nhau lấy một chút cấp phủ y đi xem một chút, ngài có thể ăn được hay không. Từ đến năm tới, lại là nhập miệng đồ vật, cần phải cẩn thận. Lục cẩm dao gật gật đầu, chờ cao ma ma đi ra ngoài, mới ngồi xuống xem tin. Giấy viết thư rất dày, mới nhìn đến thấy tự như ngộ bốn trước khi, lục cẩm dao hốc mắt liền đỏ. Cố kiến chu đều rời đi một tháng. Cố kiến chu tin nói hắn chỉ thủy có tiến độ, chính là nơi đó ba tánh vẫn như cũ khổ. Triều đình cứu cấp không thiếu nghèo, cứu tế lương không giúp được bọn họ cả đời. Nam tử lấy công đại trần, tu đập chứa nước lấy đại tiền công. Nữ tử trung nghệ tốt làm cơm tập thể, đi theo triều đỉnh tu đập chứa nước, còn lại người, Là bó lớn người ăn cơm đều thành vấn đề. Hoa màu bị hồng thủy hướng suy sụp, năm nay mùa thu khẳng định không thu hoạch, người không thể quang chờ đói chết, rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông, đã có ba cánh lên núi mưu sinh. Điền Nam Sơn nhiều lâm nhiều, trên núi có không ít nấm, ăn không được cơm liền ăn nấm. Nhưng mà có ba cánh bởi vì lầm thực có độc chúng độc, hơn nữa thủy nấu nấm cũng không phải ăn rất ngon, dần dần liền không ai ăn. Cô Kiến Chu tưởng rút bọn hắn, nhưng không thể thẳng. Tiếp các bạn, liền cùng dân bản xứ mua một chút, chính mình phóng khoáng du xào một mâm. Cùng thanh lưu bất đồng, cố Kiến Chu là chị Thủy Đại Thần Trung duy nhất một cái thế gia công tử, ăn ngon đồ vật nhiều, miệng cũng điều biết xào dao nếu muốn ăn ngon, dù không thể thiếu. Sau đó cố Kiến Chu liền kinh vi thiên nhân, này đồ ăn cũng quá ngon, cùng thường ăn nấm hương nấm mật ong không giống nhau, cái này mùi hương nồng đậm, ở hắn xem ra, so thị tan ngon. Cô Kiến Chu không vô chi đến hỏi bá tánh vì sao không nhiều lắm phóng điểm du xào, nơi này ba tánh liền thịt đều ăn không nổi, ít nhất tấm no vấn đề đều giải quyết không được, gì nói nhiều phóng du đem đồ ăn xào ăn ngon. Sao không ăn thịt băm? Vì thế cố Kiến Chu liền nghĩ tới một cái chủ ý, Điền Nam người ăn không nổi ăn ngon xào nấm, nhưng địa phương khác người ăn đến khởi, như vậy đẹp cả đôi đảng. Hắn liền từ Điền Nam Bá tánh nơi đó mua nấm, phơi thành làm, cấp lục cẩm giao gửi lại đây, nếu là cảm thấy ăn ngon. Hắn còn có thể hướng trong nhà gửi. Tin, Cố Kiến Chu ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải xào thục mới có thể ăn, ngắm đều đến thành phủ y đi xem qua, Lục Cẩm Dao ngàn vạn không thể ăn vậy. Cuối cùng, Cố Kiến Chu lại hỏi Lục Cẩm Dao tình hình gần đây. Có nói, chờ đã trở lại làm cho nàng ăn, vọng nàng nhiều hơn vết thư, hắn muốn nhìn Lục Cẩm Dao tin. Thư nhà chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, các loại vất vả vẫn chưa đề cập. Lục Cẩm Dao cũng có thể nghĩ đến, Cố Kiến Chu đi hỏi nâm giá. Chính mình chưa bao giờ đã làm cơm, xào giao thời điểm bộ ráng. Nhìn tin phản phất có thể tận mắt nhìn thấy những việc này. Lục cầm dao xem xong tin, thu hồi tới phong tới trong ngăn tủ, sau đó kêu Cao Ma Ma tiến vào, cái này, lấy phòng bếp nhỏ đi thôi. Thứ ra nhưng cấp chính viện viết thư, nhưng có gửi đồ vật. Cao Ma Ma nói, chỉ cấp chính viện cầm tin, mặt khác đồ vật là không có. Lục cầm dao, kia trước làm khương đường nhìn xem, làm ra đến xem ăn ngon không, lại cấp các việc lấy. Khương Đường nhìn một túi nấm khô đã phát một hồi lâu nốc, nàng trước kia đi qua Vân Nam, an quan nấm yến, đây là điển Nam tới nấm đại lệ bao. Từ phơi khô bộ dáng cũng nhìn không ra tới là cái gì, Khương Đường giống nhau cầm một chút, dùng nước gấm phao khai. Cơm chiều là chờ không kịp ăn, lục cầm dao giữa chưa ăn không ít, phân phó bữa tối đơn giản điểm. Qua bữa tối, lại đợi nửa canh giờ, này nấm mới phao khai. Khương Đường thấy Mỹ vị nấm găn bò, thấy tay thanh trở vài loại, chỉ vì là gửi đến bên này cơm nấm trừ bỏ bởi vì phao trương có điểm héo ba ngoại, hình dạng hoàn hảo, liền nấm chân đều là đẹp. Phù Y Y nói cái này có thai người cũng có thể ăn, xương đường làm chén nấm khô câm chiên, còn có một cái ớt cay tiêm vẫn sảo nấm gan bò. Cùng khác nguyên liệu nấu ăn không giống nhau, nấm mùi hương bá đạo thả lộ ra ngoài. Đây là buổi tối, các viện đều thu thập rửa mặt chải đầu chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm, liền Lục Cẩm Dao đều rửa mặt chải đầu hảo, tan Tóc chắc ngọa ở trên giường xem thoại bản. Sau đó có mùi hương từ từ phiêu tiến vào Sau đó nàng liền nghe thấy Khương Đường ở ngoài cửa hỏi, đại nương tử, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Lục Cẩm dao chi đứng dậy, nàng buổi tối không ăn nhiều, lúc này thật là có điểm đói. Nay vẫn là cố kiến chu từ Điền Nam mang về tới, Lục Cẩm dao muốn ăn một chút. Chính yếu chính là, cách một phiên môn, chỉ là từ cửa sổ phiêu tiến vào hương vị liền rất thơm. Vẫn là chưa từng ăn qua đồ vật, Lục Cẩm dao muốn thử xem, vào đi. Khương Đường bưng cơm tiến vào, hướng Lục Cẩm dao cười một chút. Cao ma, ma dặn dò muốn xào chín, nô tỷ trước thử thử, đại nương có thể ăn. Lục cầm dao cũng đi theo cười cười, này như thế nào như vậy hương, chính là dùng nấm xào. Khương đường, sao có thể à, cơm chiên còn thả chân giò hun khói đinh sò khô tôm bóc vỏ nhi, còn có đầu nành viên. Đừng nhìn liền một chén nhỏ, nhưng phóng đồ vật cũng không ít. Nói nữa, như vậy một cái nồi to, sao có thể chỉ xào một chén nhỏ, hai chén cơm phóng đồ vật nhiều, xào ra tới liền ba chén. Nếu là ba ngày khẳng định liền đưa đến chính viện đi, nhưng sắc trời đã tối, một lát liền tiến nàng bụng đi. Lục Cẩm Dao nếm cái miệng nhỏ xào nấm, do nộn chung còn có loại dày nặng cảm, đại khái là bởi vì xào thời gian trường, bên cạnh có chút yêu, nhìn du nhiều, ăn lại không nghĩ. Cái này ăn ngon, giống như thịt hương vị. Lục Cẩm Dao ăn đệ nhất khẩu là cay vị, phía sau là nấm bản thân thơm ngậy vị. Chờ nàng ăn cơm chiên, liền lời nói cũng chưa cố đến nói. Ăn xong chưa đã thèm nói, còn có sao? Khương đường, còn có đâu, ngài còn muốn ăn sao, nô tỷ đi thị. Lục cầm dao lắc lắc đầu, không được, ngươi làm, hảo hảo nếm thử, không cần phóng tới ngày mai. Sáng mai nhiều làm chút, cấp các viện đều đưa đi. Các viện chỉ chính là bao gồm chính viện đến thọ an đường sở hữu sân, cố lao gia tử cùng lao phu nhân còn không có trở về, tự nhiên đến đưa đi một phần. Khương đường nhớ kỹ nấm là thức ăn kích thích, bị thương người ăn không được. chương 55 đường nha hoàng thứ 55 ngày. Hàng một vê đúc dinh dưỡng dịch thêm càng. Bị thương người không thể ăn thức ăn kích thích, giống thịt dê, ngấm đều là. Ăn cũng không phải nói lập tức muốn mệnh, nhưng sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khôi phục. Lục cẩm dao hẳn là không biết cố kiến sơn bị thương, bằng không cũng sẽ không nói cái này. Người khác là không biết, nhưng thân thể của mình cố kiến sơn chính mình không rõ ràng lắm sao. Một hai phải chọn ăn uống chi dục ăn này một ngụm, kia không phải nhàn không, có chuyện gì sao. Khương đường hành lễ lui xuống đi, đem dư lại cơm chiên cùng bội lan các nàng phân. Không thể không nói, này cơm là thật sự hương. Hai chén cơm, vài cái nha hoàn phần, một người cũng liền hai cái miệng nhỏ. Khương đường làm, bội làn các nàng cũng ngượng ngùng dùng sức ăn, tốt xấu cấp khương đường đều ra một chén tới. Cơm cấp ăn mới hương, ăn xong lúc sau bội làn chưa đã thèm mà liếm liếm khỏe miệng, nói tứ ra gửi trở về vẫn là thứ tốt, này đến hoa không ít bạc đi. Ăn ngon đồ vật khẳng định quý. Khương đường kia không thấy được. Điền nam bên kia đúng là thai sau, ba cánh liền ăn đều ăn không đủ no Này đó nấm là ăn ngon, kia toàn xem là như thế nào làm, nếu là chỉ dùng thủy nấu, lại ăn ngon đồ vật cũng không có tư vị. Khương đường là dùng như vậy một đại muỗng ru đi xuống, xào thục lúc sau thịnh ra tới, lại phóng ru xảo tiêm ớt ớt tay qua lại xào hai lần, mới có thể ăn ngon. Kia chén nấm khô cơm chiên, trừ bỏ nấm khô, quang xứng đồ vật liền có 6-7 dạng, trong đó nhất tiện nghi chính là lênh cơm. Mà Điền Nam Ba tánh hiện tại liền mế đều ăn không nổi, càng gì luận dùng một đống đồ vật làm một chén cơm chiên. Cố kiến chu mua này đó, tấn gạo và mì giá đều là cao, phòng trừng còn muốn thấp thượng một nửa. Nấm tươi phỏng trừng cũng liền 4-5 văn tiền một cân, phơi khô muốn quý chút, có lẽ do so Khương Đường tưởng còn muốn tiện nghi. Hoài hề đi theo gật gật đầu, nói ở bên kia mua hẳn là không quý, chính là gửi như vậy một đại bao đồ vật lại đây cũng không dễ dàng. Sử bạc đều so mấy thứ này đáng giá. Khương Đường chống cầm như suy tư gì, bên kia mua không quý, nhưng bên này có thể giá cao bán. Như vậy cơm cùng xào rau hẳn là không ít người muốn ăn đi. Giá có thể phiên vài lần. Ăn ngon nhất còn không phải này đó, nếu là điếu một nồi nước, nấu nấm cái lẩu, nhưng nấm ăn, kia hương vị càng hương càng đậm, kia đến thật tốt ăn. Khương Đường cảm thấy cái này hoàn toàn có thể lấy tới làm buôn bán. Đã có thể trợ giúp Điền Nam ba cánh còn có thể kiếm tiền. Cái này lợi nhuận cao, từ bên kia lấy nấm không cần ép giá quá thấp. Đến nỗi vì sao nói không trực tiếp lấy bạc đi cứu trợ nạn dân. Đầu tiên Khương Đường liền chính mình đều quản bất quá tới, nàng chính là cái tiểu nha hoàn, càng không thể khuyên người khác đem ngươi tiền cầm đi cứu tế. Tiếp theo đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, lũ lụt qua đi, những người đó dù sao cũng phải nghĩ cách sinh hoạt. Khương Đường cảm thấy cái này biện pháp được không, nhìn Yến Kỷ Đường không có gì sự, liền về trước hạ nhân phòng, trở về đem đuốc đèn điểm thượng, nằm ở trên bàn viết công văn. Viết cũng không nhiều lắm, chính là đem nấm nổi chủ ý viết xuống dưới. Bất quá nàng chỉ ăn qua lại không có đã làm, có thể hay không làm thành vẫn là mặt khác một chuyện. Nếu là làm thành, cửa hàng đã có thể bán đủ loại xào nấm, còn có nấm nổi chỉ dựa vào hương vị, là có thể hấp dẫn rất nhiều người tới ăn. Khương đường đem nguy hiểm cũng viết thượng, ăn cái này làm không thân sẽ trung độc, không thể bảo đảm thực khách an toàn. Mỗi cái nấm đều đến cẩn thận phân biệt, có lớn lên giống nhưng lại không phải cùng chung loại. Có chút nấm nhưng không ngừng làm không thân sẽ trung độc, bản thân mang độc tính ăn người liền không có, phải cẩn thận phân biệt. Bất đồng nấm cách làm còn còn chờ khai quật, hương đường ăn không nhiều lắm, nàng đến chậm rãi thí đồ ăn. Đương nhiên, hương đường cũng bày ra không ít chỗ tốt, tỉ như, cái này đồ ăn trừ bỏ thịnh kinh địa phương khác đều không có, mùi hương trọng, tiện nghi cùng quý món ăn đều có, phí tổn không như vậy cao. Mà giống gà nướng vịt nướng này đó, kỳ thật còn không có thiêu gà tương vịt muối hảo bán. Này hai dạng ăn chính là giòn, nướng chế thời gian rất dài phí tổn quá cao, một lò tử nướng nhiều nói, bán không ra đi hương vị liền không hảo. Nếu là một lò tử chỉ nướng một hai chỉ, chờ thời gian quá dài, lại có khách nhân lại đây cũng chưa đổ vật bán. Khương đường sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy lục cẩm dao cũng là vì này đó mới không suy xét gà nướng sinh ý. Nhưng là khai tiệm cơm nhỏ có thể gọi món ăn, trang bị cơm ăn, cái này có thể ăn no, hương vị còn hảo, so khác sinh y đáng tin cậy một ít. Viết vài trang giấy, khương đường mới đem bút bông, cái này nếu là có thể hành, lục cẩm dao đại khái còn sẽ từ nàng nơi này mua phương thuốc. Có lẽ nàng có thể sớm một chút rời đi vĩnh ninh hậu phủ. Chờ lục anh các nàng trở về, ba người lại nói một trận lời nói, lúc này mới thổi đèn ngủ. Gió đêm hơi lạnh, khương đường trên người đáp điều tiểu thảm, nàng hôm nay vội một ngày, ngủ đến cực nhanh, một đêm bình yên buông hậu. lúc anh ngủ thời điểm trên mặt đều mang theo ý cười, tính mặc tư thế ngủ thành thấp nhất, ngay bên người người đều đều tiếng hít thở, ngủ đến cũng cực nhanh. Ngay kê sáng sớm, hạ nhân phòng liền bắt đầu có bùm bùm động tĩnh, ngày mới lượng. Vinh Ninh hầu phủ nha hoàn gã sai vật nhóm liền bắt đầu rời giường rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đi các viện làm việc. Khương Đường hôm nay dậy sớm một chút. Ngày thường có Triệu đại nương, cơm sáng cũng không dùng nàng làm, nàng đều là cùng Lục Anh các nàng một khối lại đây. Tới rồi yến Kỳ Đường, nàng đi trước phòng bếp nhỏ nhìn xem nấm phao thành cái dạng gì nhi, lúc này không phao nấm khô, cái này tốt nhất ăn, hơn nữa ở về sau, cái này bán quý nhất. Gửi tới cũng không nhiều, vẫn là cấp Lục Cẩm giao lưu chứ buổi tối cơm rang cơm đi. Một nồi xào nấm, một viện phân một mâm. Qua một mâm cái này nhìn có chút thiếu, khương đường còn làm điệu tam tiên. Cái này là ngọt khẩu, nhưng vị ngọt không nặng, buổi sáng ăn cũng không có việc gì. Này hai dạng, cất vào hộp đồ ăn, tiến kỷ đường nha hoàn phân biệt cấp mấy cái sân đưa qua đi. Khương đường kỳ thật hy vọng cố kiến sơn có thể ăn đến nàng làm đồ ăn. Xào nấm không thể ăn, chua cay khoai tây ti quá cay cũng không thành, ăn mấy khẩu điệu tam tiên cũng đúng. Các viện cũng không tiện đường. Quang đưa đồ ăn nha hoàn liền có ba cái. Khương Đường thịnh đồ ăn thời điểm nhiều lời hai câu, nói rõ ràng là cái gì làm, tỉnh có ăn kiêng. Ngấm là dùng ớt cay xảo, đừng nhìn nhan sắc thiện, nhưng cay vị trọng. Địa Tam Tiên làng ngoạc khẩu, bên trong là khoai tây, đậu que cùng cà tím, những thứ khác không phóng. Này đó đều nói rõ ràng, liền sẽ không có người biết rõ không thể ăn con ăn. Chính thị đã thói quen yến kỳ đường thường thường đưa đồ ăn lại đây, hướng trên bàn ngăn liền thêm một đạo đồ ăn, vẫn là mới mẻ không ăn qua đồ vật. Nhà hoàng nói cái này nấm làm, còn cố ý để ra là từ Điển Nam gửi tới. Trinh thị hôm qua nhìn cố kiến Chu gửi trở về tin, tin chung nói hắn ở Điển Nam có điều tiến bộ, hết thảy đều hảo, không cần nhớ mong. Tin cũng nói nâm sự, sợ bên này làm không tốt, liền toàn phóng yến kỳ đường. Trinh thị càng yên tâm khương đường. Nay bất tải một buổi tối, liền làm tốt cấp đưa lại đây. Trinh thị tùy tay cho tiền thưởng, sau đó làm nha hoàng đi xuống, mới xách lên chiếc đúa gấp một khối nấm phiên ăn. Vĩnh Ninh Hầu hỏi hương vị như thế nào. Trịnh Thị không nói chuyện mà là lại gấp một mảnh. Vĩnh Ninh Hầu bất đắc dĩ cười, lúc này cũng không hỏi, chuyên tâm ăn khởi đồ ăn tới. Không ăn qua đồ vật mới lạ, hương vị lại hảo, khó tránh khỏi ăn nhiều chút. Địa Tam Tiên hương vị cũng không tồi, nhưng Vĩnh Ninh Hầu cùng Trịnh Thị đều không yêu ăn ngọt khẩu đồ ăn, trang bị cháo uống liền không nếm ăn ngon. Một bữa cơm, nếm toàn ăn xong rồi, mà điệu Tam Tiên còn thừa một nửa. Các viện đều tặng đồ ăn, yến hội đường Ly Yến Kỷ đường gần nhất. Nguyệt Vân đi, nàng trước nói hảo đây là cái gì, ngấm là tứ ra từ Điển Nam gửi trở về, nếm cái mới mẻ, bên trong thả ớt tay. Một khắc món ăn kêu điệu tàm tiền, bên trong là khoai tây cả tím cùng đậu que, là ngọt khẩu, những thứ khác liền không thả. Xuân Đài hiểu rõ, cười tiếp nhận nặng chịu hộp đồ ăn, vất vả Nguyệt Vân tỉ tỉ đi một chuyến, lao thỉnh thay ta ra công tử cảm tạ tứ nương tử. Nguyệt Vân cười nói lúc này mới bao lớn điểm công phu, được rồi, đồ ăn đưa đến, ta đi về trước. Xuân Đài xem người đi rồi mới xách theo hộp đồ ăn trở về đi, trong lòng bản tính bá ba vang, ba này cách hộp đồ ăn đều có thể ngửi được mùi hương nhi, này nấm sợ không phải linh chi đi. Hẳn là không phải linh chi, ngấm chính là nấm, lại ăn ngon cũng là nấm, bực này quá độ vợ, công tử nhưng ăn không được. Xuân Đài xách theo hộp đồ ăn đi được bay nhanh, các viện đều là dùng đồ ăn sáng thời điểm, cố kiến sơn cũng ở ăn cơm. Đồ ăn sáng là từ phòng bếp lớn để thịt long cùng gan heo cháo, lương đạo cải thịa. Cố Kiến Sơn trực tiếp dùng tay trái cầm ăn. Tay phải thương thế khá hơn nhiều, nhưng không thể dùng sức, trừ bỏ ở bên ngoài, Cố Kiến Sơn nhất quán dùng tay trái ăn cơm. Ăn thịt cùng gan heo có lợi cho miệng vết thương khôi phục, Cố Kiến Sơn mỗi ngày ăn đều không mang theo biến buổi sáng gan heo cháo hai cái thịt lồng hai bàn rau xanh, giữa trưa ba cái thịt lòng một chén sương sườn canh tùy tiện hai cái đồ ăn, buổi tối tùy tiện cái gì cháo hơn nữa thịt lồng. Hắn liền thích ăn cái này, thịt nhiều còn ăn ngon, mấy khẩu là có thể ăn xong một cái quan trọng nhất chính là phương tiện. Xuân Đài lặng lẽ đẩy đem cửa đẩy ra một cái phủng, sau đó từ kẹt cửa chen vào tới, "Công tử, tứ nương tử đưa tới thức ăn, một đạo tiêm vẫn sảo nấm, một đạo điệu tam tiên, điệu tam tiên là ngọt khẩu." Cố Kiến Sơn thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn cũng không biết Khương Đường mỗi ngày đều làm cái gì, tiến hồi đường không nha hoàn, Cố Kiến Sơn không giống vậy so. Khương Đường sẽ nấu ăn, nhưng không ngừng sẽ nấu ăn. Nếu có thể đi theo Lục Cẩm giao ra cửa, có thể viết công văn, có thể viết hiệp Tự nhiên không đạo lý suốt ngày đã ở phòng bếp nhỏ. cố Kiến Sơn cũng không biết đây là ai làm, chỉ là nghe thế là yến kỷ đường đưa thời điểm trong lòng rung dậy. Cô Kiến Sơn tiêm ớt xào nấm lấy xuống, địa Tam tiên lưu lại. Xuân đài ai một tiếng, ma lưu mở ra hộp đồ ăn đem xào nấm lấy xuống, chợt vừa thấy này nhan sắc cũng thật đẹp, nhan sắc kim hoàng, nhất bên ngoài một vòng tiêu màu nâu, phía trên điểm suyết tiêm ớt, quăng nhìn liền ăn ngon. Hơn nữa này hương vị bá đạo, đem bên cạnh đồ ăn một so quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Đương nhiên, Xuân Đài cũng chưa nói bên cạnh không thể ăn, hắn cười đem điệu Tam tiên mở thiệt thượng, công tử từ từ ăn. Xuân Đài trộm nhìn cố kiến sơn biểu tình, công tử là có thể nào nhịn xuống như vậy hương hương vị lại xem đều không xem, công tử không hổ là công tử, thế nhưng thật sự đi kẹp điệu Tam tiên. điệu Tam tiên không chỉ có là ngọt khẩu, vẫn là thức ăn chay, một chút thịt đều không có, có thể thích ăn liền quái, cũng chính là bên kia đưa lại đây, như thế nào đều đến ăn mấy khẩu Quả nhiên, Xuân Đài coi chừng Kiến Sơn ăn đệ nhất khẩu thời điểm mày níu một chút, sau đó, liên một ngụm thịt long một ngụm điệu tam tiên mà ăn, chờ món này toàn ăn xong mới ăn khác. Xuân Đài không hiểu lắm, lại tựa hồ minh bạch một chút, chờ cố Kiến Sơn mau ăn xong thời điểm, hỏi công tử, thật không ăn món này sao? Hẳn là cũng là khương cô nương làm. cố Kiến Sơn lắc lắc đầu, thức ăn kích thích, đối miệng vết thương khôi phục bất lợi, ngươi lấy xuống ăn đi. Hắn đến hảo hảo dưỡng thương, thương hảo mới có thể tưởng mặt khác sự. Đừng làm chút làm người hạt lo lắng sự. Đại sáng sớm, nào có ăn cây củ cải đường, khi đó ở chính viện, trên bàn bãi đường tăm giác phụ thân mẫu thân xem đều không xem. Cố kiến sơn này đốn ăn đặc biệt no, rửa mặt trải đầu sạch sẽ. Hắn phân phó nói về sau lấy đồ ăn đừng Quang lấy này mấy thứ, tay tanh đều lấy, cũng không cần Quang lấy thanh đạo. Dễ dàng bị người nhìn ra manh mối. Xuân Đài Tiểu Nhân đã biết. kia hắn đã có thể lấy lưỡng đạo hắn thích ăn. Cố kiến sơn thay đổi dược Đi trước thọ an đường Thịnh An, sau đó đi chính viện lộ cái mặt, lơ đãng đề ra câu buổi sáng đồ ăn không tồi. Trinh Thị nói ngươi tứ tẩu tâm địa hảo, cái gì đều nghĩ chúng ta. Ngươi tứ ca xa như vậy, còn cấp trong nhà gửi đồ vật đâu, những việc này, đều không thể đã quên. Cố Kiến Sơn gật gật đầu, kia không khác chuyện này tử liền về trước. Ninh Thị cùng Cố Thuấn Hoa cũng ở chính viện, chờ Cố Kiến Sơn đi rồi. Ninh Thị tò mò hỏi câu, Lào Ngũ còn không có nghị thân sao. Cố Kiến Hiên cũng đến tuổi tác còn có một cái dưỡng ở khuê trung nữ nhi, ninh thị đối loại sự tình này nhất để bụng Nàng qua mấy ngày liền hồi Nhữ Lâm, ngày ấy lập thế tử hiến, thấy không ít người, cũng có vừa độ tuổi công tử cùng tiểu nương tử, nhưng tổng cảm thấy đây là cùng hầu phủ đi lại nhân ra, tất nhiên ra thế hiển hách trèo cao không nổi. Cố kiến sơn bất đồng, hắn chính là hầu phủ công tử, xuất thân bãi ở chỗ này, cũng 17 đi, như thế nào đều không thấy trịnh thị xuất ruột. Trịnh thị lắc lắc đầu, còn chưa định ra tới Việc này cũng đến xem duyên phận, duyên phận không đến, cấp cũng cấp không được. Trịnh thị cùng ninh thị nói Xuân Nhật tiến sự, này thế ra tiểu nương tử cũng không thấy đến nhìn chúng chúng ta không phải, lại không phải hương bánh trái. Hơn nữa, Lào Ngũ thường đi Tây Bắc, người đừng nhìn hắn hiện giờ ở trong nhà, trước hai năm mặt đều không đến. Ai bỏ được tiểu dưỡng nữ nhi đi Tây Bắc chịu khổ, nhưng không đi Tây Bắc, phải lưu tại thỉnh kinh ở riêng hai nơi. Trịnh thị cũng là có nữ nhi người, suy bụng ta ra bụng người, cũng có thể minh bạch vài phần. Cô thuấn hoa khuyên giải an ủi nói ngũ đệ cũng là vì thiên hạ cánh, ba baánhẫu thân thiết yên tâm chính thị hiện tại cũng không có gì không giải sầu thiếu miên man suy nghĩ liền sẽ không suốt ngày liền giác đều ngủ không được tưởng cũng vô dụng chính mình còn khó chịu đối cô Kiên Sơn Ch Thị cũng không trước ki kia như vậy nhiều tâm tư hắn là võ tướng cưới vợ bên này không hảo tương xem quân công càng cao liền càng không thể cưới ra thế hiền hoách để tránh đảng phái chi tranh chọc thánh thượng Nghi kỵ chínhnh Thị hiện tại cũng lời đến xem Nàng cảm thấy cô Kiến Sơn hảo hảo tồn tại liền rất hảo. Không cần phải tưởng khác. Ninh thị ở trong lòng thở dài, cô Kiến Hiên năm nay 16, còn chưa rời đi ra quá. Đã nhiều ngày vẫn luôn ở trong phòng ôn thư, cũng không làm nàng lo lắng. Hắn lưu tại thịnh kinh, Ninh thị cũng sẽ nhớ mong. Nếu chỉnh thị nói không nổi, Ninh thị sẽ không tự thảo không thú vị còn để chuyện này, nhà người khác sự quản như vậy nhiều làm chi. Nói xong cô Kiến Sơn, Ninh thị lại nhắc tới đồ ăn sáng xào nấm cùng điệu tam tiên. A giao thật là cái hiếu thuận, có cái gì thứ tốt đều nghĩ bên này. Trịnh thị nàng là hiếu thuận, ngươi không biết, bên người nàng có cái nha hoàn, kia mới kêu tâm tư linh hoạt. Buổi sáng đồ ăn nước chừng chính là nàng làm. Linh thị từ Trịnh thị trong miệng nghe ra vài phần thích tới, vẫn là đối với một cái nha hoàn, như thế khó được. Trịnh thị cũng không có nói như thế nào khó được, cô Thuấn Hoa còn ở bên này, cũng là nữ nhi, nói nhiều nàng khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Chờ đến giữa trưa, Tiễn đường lại đưa tới một phần đồ ăn. Nhưng này đồ ăn cùng ngày xưa bất đồng, liền nồi mang đồ ăn, một khối đưa tới. Canh còn ấm áp, nồi là từ trước ăn nồi dùng đồng nồi. Đồ ăn trừ bỏ thường thấy rau xanh, còn có một mâm nấm, tất cả đều cắt thành phiến, còn cái gì nhan sắc đều có. Lục cẩm dao sợ ăn sẽ ra chuyện, khiến cho Khương Đường lại đây nhìn chằm chằm. Thọ An đường bên kia không đưa, cũng là sợ tuổi đại người ăn không ngon này đó, nếu ăn sẽ ra chuyện gì, nàng không thể thoái thác tội của mình. Khương đường không ở thời điểm lục cẩm dao không dám ăn, rốt cuộc cố kiến chu ở tin nói, cái này ăn không ngon sẽ trúng độc. Triệu đại nương càng không dám thác đại, trừ bỏ khương đường, này đó nấm ai cũng không dám động, càng không hướng khác sân đưa quá. Đều là khương đường làm. Khương đường đối trịnh thị nói phu nhân, này đó là tứ ra gửi trở về nấm, hương vị tuy hảo, nhưng tứ ra ở tin nói, cái này đến làm chín mới có thể ăn. Nhúng lẩu có khi nóng nội, khương đường giúp đỡ xuyến đồ ăn, nấu chín lại cấp vớt ra tới chứ bỏ nấm, mặt khác đồ vật là có thể chính mình phóng. Này ăn nổi luôn luôn là chính mình ăn, hôm nay Vĩnh Ninh hầu không trở về, Trịnh Thị bắt đầu còn cảm thấy Khương Đường đứng ở một bên không được tự nhiên, nhưng ăn ăn liền đem chuyện này cấp đã quên. Cái này canh so cay đáy nổi, canh xuông đáy nổi còn muốn ăn ngon. Canh giống như cũng là nấm hầm, vô cùng tươi ngon. Trên đời này như thế nào sẽ có giống nấm ăn ngon như vậy đồ vật, có nột, có giòn, có có dẻo dai, có còn mang theo thịt vị. Nấm mang đến cũng không nhiều trừ bò nấm, còn có thịt dê cuốn, thịt bò cuốn. Trinh thị lượng cơm ăn không nặng, tuổi này ăn cơm luôn luôn khắc chế, hôm nay lại không cẩn thận ăn nhiều. Ăn đến cuối cùng, trinh thị hỏi ngươi cân nhắc ra tới. Khương đường nói nô tỷ thử non nửa thiên, cảm thấy cái này hương vị tốt nhất. Phúc khác ra nguyên lai hương vị không dễ dàng, chỉ có thể hướng không sai biệt lắm dựa. Lục cẩm dao ăn cảm thấy không tồi, mới có thể đưa đến chính viện tới. Trinh thị gật gật đầu, đứng một giữa trưa, vất vả ngươi, nam hương Trinh thị hô Nam Hương tên, Nam Hương liền thức thời mà lấy lại đây một cái túi tiền. Khương Đường không có chối tử, đôi tay tiếp nhận thu hảo, tạ phu nhân. Trinh thị nói khó được an thư thái, được rồi, ngươi sớm chút trở về đi. Từ chính viện ra tới, Khương Đường đem túi tiền mở ra nhìn nhìn, bên trong là một phen kim hoàng đậu, ước lượng có nửa lượng trọng, quả nhiên, toàn bộ vĩnh ninh hầu phủ, lớn nhất phương phải kể tới trinh thị. Đương nhiên, lục cẩm dao cũng hào phóng. Trở lại hiến kỳ đường. Khương Đường hỏi Bạch Vi Đại Nương Tử đang làm cái gì, Bạch Vi nói mới vừa nằm xuống, ngươi nếu tìm Đại Nương Tử có việc, một canh giờ sau lại đến. Xuân Vây hạ mệt hơn nữa có thai, lục cẩm dao mỗi ngày ngủ càng thêm nhiều. May mắn phủ y thì bắt mạch nói không có việc gì, bằng không, toàn bộ yến kỷ đường tâm đều đến rất theo. Bạch Vi nói buổi sáng Đại Nương Tử đi ra ngoài, phòng chừng ngủ đến muốn so ngày thường nhiều chút, ngươi trễ chút lại qua đây. Lục cẩm dao buổi sáng ra cửa, mang theo hoài hề cùng Nguyệt Vân đi. Cụ thể làm cái gì, Bạch Vy chỉ là suy đoán cùng tân cửa hàng có quan hệ, khác liền không biết. Khương Đường Hành Lục Cẩm dao hẳn là cũng mau tìm nàng, mới vừa cùng cố kiến sơn thương lượng song khai tân cửa hàng sự, Lục Cẩm dao làm việc sấm rền do quấn, phòng trừng đi lên xem cửa hàng. Cụ thể đoán không sai, Lục Cẩm dao hôm nay buổi sáng thật là vì điểm này sự. Cửa hàng đoạn đường không đến trọn ở thanh bắc phố xá sâm ước, vị trí so hiện tại cẩm đường cư tốt hơn rất nhiều. Tổng cộng 2 tầng Phía dưới một tầng làm mặt tiền cửa hiệu, mặt trên làm nhã gian, mang một cái hậu viện. Hậu viện có hai gian chính phòng tam tiểu gian sương phòng, chính phòng một gian là phòng bếp, một khác gian lưu chứa trụ. Mặt khác xương phòng bãi bánh mì riêu cũng làm kho hàng. Quan xem lầu một mặt tiền cửa hiệu hành đoạn, là so hiện tại cẩm đường cư đại, rộng xem cũng trường một ít, nếu là đánh thượng ngăn tủ, muốn rộng mở rất nhiều. Hậu viện có một ngủ giếng, phòng bếp so nhà ở đại, trong phòng bãi hai trường, giường, lưu hai cái bà tử trông cửa. Miễn cưỡng đủ trụ. Hảo là hảo, chính là quý điểm. Một tháng tiền thuê 110 lượng bạc, một năm xuống dưới chính là 1322. Nay vẫn là Lục Cẩm Dao nói chuyện lúc sau giá, vốn dị muốn 122, năn nỉ ôi, mới thiếu 10 lượng bạc. Kế tiếp cửa hàng Trang Hoàng muốn đại sửa, cùng Cẩm Đường cư hiện tại không sai biệt lắm, liền bao cấp nguyên lai like thợ thủ công. Hơn nửa tháng không sai biệt lắm là có thể chuẩn bị cho tốt, vừa lúc này nửa tháng thời gian có thể bồi dưỡng ra mấy cái điểm tâm sư phó tới. Tại hạ đầu tháng tuyển cái thích hợp nhật tử, cửa hàng là có thể khai trương. Một ngày cửa hàng là một ngày tiền thuê, lục cẩm giao thước gì sớm một chút khai trương. Tưởng khai trương nàng phải khương đường nơi này mua đồ vật, các loại điểm tâm, hơn nữa chúc bài mặt trược, tính xuống dưới có vài dạng đâu. Khương đường đánh giá chạm đất cẩm dao hai ngày này cũng sẽ tìm nàng, nàng do dự muốn hay không cùng lục cẩm dao nói nấm sự, nàng vô pháp làm cái này suy ý, bởi vì nấm là điền nam tới, khương đường liền như thế nào đi điền nam cũng không biết Càng miễn bản từ bên kia mua đồ vật. Nàng chính mình cũng vô pháp khai cửa hàng, biện pháp tốt nhất chính là đem phương thuốc bán cho Lục Cẩm Dao, chỉ là cứ như vậy cấp mà tưởng người bán tử, lộ rõ không tốt. Khương Đường quyết định vẫn là trước vững vàng, chờ Lục Cẩm Dao tìm nàng hảo hảo quan sát quan sát, nếu là hỏi lại nói tỉ mỉ. Chạm vượng thời điểm, Bạch Vi lại đây truyền lời nói đại nương tử kêu ngươi đi thư phòng nói chuyện, xem đại nương tử bộ dáng, hẳn là chuyện tốt. Khương Đường ta đây liền qua đi. Nàng cái gì cũng chưa lấy. Gõ cửa đi vào lúc sau, xem trong phòng đuốc đèn điểm số trảng, lục cẩm dao đang ngồi ở dưới đèn nhìn cái gì đồ vật. Khương đường hành lễ, đại nương tử. Lục cẩm dao tiếp đón khương đường lại đây, người đến xem cái này trang hoàng bản vẽ, phía trên rốt cuộc nên như thế nào lộ. Mặt tiên cửa hiệu hào thuyết, dựa theo nguyên lai like tới là được, nhưng mặt trên đâu? Lục cẩm dao nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết cái dạng gì địa phương thích hợp chơi mặt trực cùng chút bài, giống quán trà giống nhau thanh u vẫn là tiểu lầu nhã gian cái loại này, lịch sự tao nhã, kỳ thật lục cẩm giao thích cái loại này hoàn cảnh, chính là đen thủi lùi căn nhà nhỏ, một chơi chơi thượng ba ngày, kia nhiều sảng khoái. Bản vẽ thượng họa lung tung rối loạn, khung đường phân biệt trong chốc lát, nói lại nương tử, nô tỉ cảm thấy thoải mái tốt nhất, trang hoàng thoải mái, nhan sắc cũng thoải mái, bên trong ngồi ghế rửa cũng thoải mái. Mặt chưa cùng chúc bài chơi liền có thắng thua, có thắng thua đổ vật liền dễ dàng lấy tới đánh cuộc. Chúng ta cùng song bạc không giống nhau chính là tụ ở bên nhau tống cổ thời gian trò chuyện. Trang Hoàng lấy thoải mái là chủ, làm khách nhân cảm thấy so ở chính mình trong nhà đợi còn ăn nhàn. Một gian nhà ở không cần quá lớn, cái bàn lớn hơn một chút, tìm chút che quang bố làm mảnh, nhiều bãi điểm hoa cỏ. Chứ bỏ điểm tâm còn có thể phong chút hạt dưa đậu phộng bán, sau đó tìm hai cái sẽ ấn bả vai nha hoàn trở. Lục cầm dao còn nghi hoặc, tìm sẽ ấn bả vai nha hoàn làm cái gì, nhưng tưởng tượng lâu ngồi dễ dàng mệt tới cá nhân một chút cũng ấn Lục cầm dao nói cửa hàng trang hoàng thời điểm ngươi đi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm. Đúng rồi, ta tưởng từ ngươi nơi này mua mặt trược chút bài còn có bánh đại phúc, đại phủ củ mô phương thuốc. Tân cửa hàng đến có hấp dẫn người đồ vật, trừ bỏ điểm tâm băng phấn, chính là này đó. Bánh đại phúc, đại phủ củ mô hương vị có rất nhiều loại, điểm tâm nhóm cũng là, theo ứng quý trái cây không giống nhau, bên trong có nhân không giống nhau. Hiện tại liền có quả đào, 4-5 tháng phân lúc ấy dâu tây. Lục cẩm dao còn phải nhớ kỹ sấn hiện tại quả đào nhiều, nhiều làm điểm mức trái cây tồn, tỉnh nhập thu cái gì đều không có. Mặt khác trái cây cũng thử qua, làm được điểm tâm cũng không tốt ăn, lục cẩm dao liền từ bỏ. Lục cẩm dao bánh đại phúc, đại phủ cụ mochi, giá là 30 lượng, so khác điểm tâm nhiều 10 lượng bạc, cũng là vì hiện tại sinh ý hảo. Mặt chưa cùng chúc bài, ta phải cùng ngươi hảo hảo nói nói. Này hai dạng không phải ăn đồ vật, cho nên lục cẩm dao không biết như thế nào cấp giá. Hôm qua có người hỏi qua, cái này như thế nào chơi từ chỗ nào làm. Lục cẩm dao sẽ không bạch bạch lấy thứ này làm thuận nước dòng thuyền đi. Hơn nữa, một bộ mạc trược phí tổn quá cao, cửa hàng nhiều lắm dùng mấy phó. Nếu là bán cho người khác, có lẽ sẽ quý một ít. Chúc bài nhưng thật ra có thể tiện nghi chút bán, cái này có thể bán rất nhiều. công thức ăn không giống nhau, chúc bài phí tổn rất thấp, lục cẩm dao liền tưởng. Nếu không cấp khương đường chia làm, bán càng nhiều lấy càng nhiều nhưng bắt đầu khả năng không có trực tiếp ấn 3 năm tới bắt tiền nhiều, cái này là cộng gánh nguy hiểm, một bộ bài bán không ra đi khả năng liền một văn tiền liền lấy không được. Cho nên Lục Cẩm dao mới hỏi Khương Đường Ý Tứ, ngươi nếu là cảm thấy dựa theo trước kia 3 năm mua đức hảo, chúc bài cho ngươi 15 lượng bạc, mặt trượt 20 lượng. Nếu là cảm thấy ấn chia làm hảo, liền cho ngươi nhị thành lợi. Nếu chúc bài một bộ bán mười mấy văn, nhị thành lợi cũng liền mấy văn tiền, kia đến bán mấy ngàn phó mới được. Lục Cẩm dao cũng không dám bảo đảm có thể bán nhiều như vậy. Cùng cố kiến sơn nói giống nhau, Lục Cẩm dao đem khó giữ được kiếm cũng cùng Khương đường nói, nhưng cũng có không giống nhau địa phương, ký cái này, nhiều nhất không kiếm tiền, khẳng định sẽ không bồi tiền. Khương đường ký thật càng muốn muốn bạc, nàng hiện tại cái gì đều tính nhà trên giờ cũng liền có 500 suốt đầu, nếu là hôm nay công văn ký, chính là 65 lượng bạc, ly chuộc thân lại tiến một bước. Nhưng Lục Cẩm dao làm buồn bán liền không có bồi, Hơn nữa này đó kém cỏi nhất cũng chỉ là không kiếm tiền, vạn nhất có thể kiếm đâu. Chỉ cần bán nhiều, chia làm liền sẽ không thiếu. Khương Đường tưởng đánh cuộc một phen, đại nương tử, nô Tỳ tuyển chia làm. Lục cẩm dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia cũng hảo. Nàng hiện tại khai tân cửa hàng, cũng không như vậy nhiều tiền mặt, trang hoàng thỉnh sư phó chỗ nào chỗ nào đều phải dùng tiền, có thể tỉnh một chút là một chút. Ký công văn, Lục Cẩm dao lại nói gửi tới nấm còn thừa nhiều ít. Khương Đường còn thừa không ít đâu. Này đó liền cùng mộc nhị những cái đó hàng khô giống nhau hơi chút phao một chút liền có không ít Lục cẩm dao là có tâm sự làm cái này suy ý nhưng bạc đều ở tân cửa hàng nàng cũng không cái kia tinh lực bất quá nhưng thật ra có thể thiếu lấy điểm tiền làm cố kiến chu lại gửi một ít trở về đều thích ăn cái này Lục Cẩm dao chưa nói khác Khương đường cũng không hỏi nếu vô mặt khác sự nô nôtỉ liền đi trước cáo lui Lục Cẩm dao ân hôm nay mang khuyên thai quả nhiên đẹp trân Châu ở ánh đến hạ ánh sángvá nhun Hơn nữa Khương Đường lớn lên đẹp, cho nhau làm nổi bật. Khương Đường cười một chút, tạ đại nương tử. Đây là lục cẩm dao cho nàng, vẫn luôn không mang quá. Chờ buổi tối trở về hạ nhân phòng, Khương Đường đem chắp đổ vật lại thu thập một lần, nàng bạc thêm lên có 1752 vàng hai lượng nhiều, tính thượng mặt khác đồ vật, bảo thủ tính ra có 572. Nếu là dược liệu có thể nhiều bán điểm tiền, còn có thể càng nhiều. Khương Đường nhìn tiền chắp cười đến đặc biệt vui vẻ, quăng nhìn bên trong tiền liền có hy vọng. Ngồi ở trên giường, Khương Đường cảm giác phía dưới lại có điểm cộm, mở ra chân vừa thấy, là một cái cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chưng giấy. Mặt trên viết một câu. Vô luận người khác nói cái gì đều không cần tin, có cái gì nghi ngờ hỏi qua ta lại nói. Lưu tự là Cố Kiến Sơn. chương 56 đường nha hoàng thứ 56 ngày. Khương Đường là lần đầu tiên thấy Cố Kiến Sơn chữ viết. Cũng không đẹp, thậm chí có thể nói có điểm xấu, lục cầm dao tự bóng loáng săn bằng, nước chảy mây trôi. Cô Kiến Sơn, thật giống như mới vừa học viết chữ người viết. Thiên hắn người này như tùng như bách, cương ngạnh không chiết, có thể thấy được chữ giống như người cũng không là thật. Chỉ là này tự tuy khó coi, nhưng viết lại nghiêm túc, Khương Đường nhìn nhiều vài lần, liền đem tờ giấy cấp thiêu hủy. Cái này lưu chữ nhiều chuyện, hộp là bình thường hộp, chính là thủ công xảo rượu chút. Này không lưu chữ tất yếu, Khương Đường cũng cấp thiêu. cố Kiến Sơn nói vô luận người khác nói cái gì đều không cần tin, có cái gì nghi ngờ hỏi qua hắn lại nói có phải hay không trong phủ muốn xảy ra chuyện gì? Nếu trong phủ muốn xảy ra chuyện, cố Kiến Sơn hẳn là sẽ không nói cho nàng, đó chính là cùng hắn có quan hệ sự, cô Kiến Sơn bị thương nàng là biết đến, nghĩ đến là hôn sự đi. Cụ thể là cái gì Khương Đường cũng đoán không ra tới, nàng mở ra cửa sổ đèm trong phòng hóa vàng mã lúc sau yên vị tắn mất, nếu cô Kiến Sơn nói như vậy, kia nàng tin hắn. Nhưng Khương Đường vẫn chưa nghe được động tính gì. 7 tháng 19, cô Thuấn Hoa bái biệt cha mẹ trưởng bối hồi Túc Trung, hai nơi cách khá xa tai kiến liền không biết là khi nào. Đưa tiên thời điểm trịnh thị đỏ hốc mắt, cô thuấn hoa thẳng nói chờ chút thời gian nữ nhi lại trở về xem ngài. cố lao ra tử cùng lão phu nhân đối cái này cháu gái cảm tình không thâm, chỉ dặn dò vài câu, làm nàng giúp chồng dạy con hiếu thuận cha mẹ chồng hưu hái huynh đệ. Chờ cố thuấn hoa vừa đi, thọ an đường cũng chuẩn bị thu thập trở về hành lễ, cố lao ra tử tính toán ngày mai đi. 7 tháng 11 tới, đãi một thời gian cũng đủ rồi. Thịnh kinh phùn hoa, tới chỗ này 10 ngày Địa phương nào đều đi, cố lao phu nhân tuổi đại, càng thích những lâm yên ổn, nàng năm nay 67 tuổi, đã là xem như cao thỏ, lại quá 2 năm, liền tính nghĩ đến thỉnh kinh sợ là cũng tới không được. Làm trường bối, hy vọng con cháu đầy đàn thừa hoan rơi gối, cố lao phu nhân cùng trịnh thị nói nửa canh giờ nói, sau đó lại đem cố kiến hiên cố tương quân kêu lên tới, cẩn thận dặn dò một phen. Ở ngươi thúc phụ gia muốn an phận thủ thường, hành sự ổn thỏa, đừng cho ngươi thím thêm phiền thoái. Kiến Hiên sang năm kỳ thi mùa xuân, cha mẹ ngươi không ở, phải hiểu được gước thúc chính mình, lấy ngươi các huynh trưởng vì tấm gương. Phải nhớ đến ngươi tới Thịnh Kinh là vì cái gì, tuyệt đối không cho phép ra đi làm sằng làm bậy ăn chơi đàng điếm. Thịnh Kinh con cháu có giống Cố Kiến Chu Cố Kiến Sơn như vậy tiến tới, Cố lao phu nhân ra cửa khi cũng thấy sông suối phố rục ngựa, tiến sông bạc tiến thanh lâu, đều là cẩm y y hài hoa phục. Cố Kiến Hiên tới Thịnh Kinh, sẽ đi Tùng Sơn thư viện đọc sách, gặp được người tốt xấu lẫn lộn. Nàng là sợ cố kiến hiên cùng cái loại này người quẹ với nhau, tốt không học cái xấu học, cuối cùng thư không nhậm hảo, người lại học hư. Cố kiến hiên được rồi một cái ấp lễ, tôn nhi ghi nhớ tổ mẫu dạy bảo. Cố lao phu nhân nói có việc hỏi người các huynh trưởng, không thể thiện chuyên. Cố kiến hiên không thể tùy hứng làm vậy không thể gây họa có việc hỏi trước quá thúc phụ các huynh trưởng lại nói. Tổ mẫu, những lời này ta nghe được lỗ thai đều mau khởi cái kén. Cố thương quân nhịn không được cười lên một tiếng. Thấy cố lao phu nhân bất đắc dĩ nhìn qua, vội nói cháu gái cũng nhớ kỹ, phải hiểu được nẹ tránh, có lê có độ, nếu là các vinh trưởng gặp khách, phải biết rằng tị hiểm, cháu gái lô thai cũng mau khởi cái kén. Cố lao phu nhân nói thôi thôi, ngại phiền ta liền không nhắc mãi, các ngươi chính mình nhớ kỹ liền hảo. Những lời này cố lao phu nhân nói, ninh thị liền không hề nói. Nàng cấp cố kiến hiên cố tương quân một người 500 lượng bạc, cố ra không Vĩnh ninh hầu phủ giàu có, lấy ra nhiều như vậy cũng không dễ dàng. Nàng vốn dĩ tưởng cấp trịnh thị, hai đứa nhỏ lấy nhiều như vậy tiền không an toàn. Nhưng trịnh thị không muốn, cố kiến hiên hai người là nàng cháu trai cháu gái, này tiền nếu là cẩm vĩnh ninh hầu tất nhiên sẽ không vui. Nói nữa, thân thích tới tiểu trụ, chỗ nào có thể đòi tiền đâu. Ninh thị vô pháp, chỉ có thể cấp cố kiến hiên cùng cố tương quân. Ra cửa bên ngoài, trên người không có tiền sao được. Ninh thị chưa nói làm hai người tỉnh hoa nói, nếu là cảm thấy ở bên này không thoải mái, viết thư trở về, vạn sự có nương đâu. Trình thị hẳn là sẽ không cấp hai đứa nhỏ khí chịu, quá mấy ngày Cố Kiến Hiên đi thư viện, chỉ có Cố Tương Quân lưu tại nơi này. Lục cầm Dao là cái hảo tính tình, đối Cố Tương Quân cũng hảo. Ninh thị liền sợ mặt khác quý nữ cảm thấy nàng nữ nhi là tiểu địa phương tới, nói nàng là đồ nhà quê, xa lánh nàng. Một người ở chỗ này, tìm cái tố khổ người đều tìm không thấy, kia còn không bằng hồi Nữ Lâm. Cố Tương Quân gật gật đầu, hốc mắt thường đỏ, nữ nhi nhớ ký đâu. Ninh thị muốn dặn dò liền nhiều như vậy. Khắc chỉ xem hai người tạo hóa. 7 tháng 20, cố lao ra tử lao phu nhân ninh thị mang theo tôi tớ cùng trịnh thị chuẩn bị lễ vật hồi như Lâm, Vĩnh Ninh hầu trong phủ trên giới hạ đều đi cửa chính tiến đưa, chờ xe ngựa xử đi, hầu phủ lại lần nữa quy về yên tĩnh. Chờ đến như Lâm, liền không sai biệt lắm cuối tháng 7, lại quá nửa cái nhiều tháng, chính là 15 tháng 8 trung thu. Người rời đi sau, cố tương quân không vội vã đi tân sân, mà là vẫn luôn đi theo lục cẩm dao, cùng điều cái đuôi nhỏ dường như. Nàng chỉ cùng lục cẩm giao quen thuộc, mặt khác tẩu tẩu đều là gặp mặt điểm cái đầu quan hệ, lại nói, tứ tẩu tẩu bên này có khương đường, nàng thích cùng khương đường nói chuyện. Cố tương quân muốn dọn đến khác sân đi, chính thị cấp bát 6 cái nha hoàn, hơn nữa nàng chính mình hai cái, tổng cộng 8, còn có chính mình phong bếp nhỏ, ở rất là thoải mái. Cố kiến hiên ngày sau liền đi thư viện, hắn không thói quen nha hoàn hầu hạ, liền trước lưu tại thọ an đường. Tiến đi người lúc sau, cố tương quân đi theo lục cẩm giao hồi nội viện. Nàng trong lòng không quá dễ chịu, tổng cảm thấy vắng vẻ. Lục cẩm dao thấy thế đối nàng nói giữa chưa cùng ta một khối ăn đi, ngươi tứ ca không ở, ta một người cũng không thú vị, về sau thường lại đây. Cố tương quân chạy nhanh gật gật đầu, tạ tứ tẩu. Tiến kỷ đường nhiều cái cố tương quân, đối nhật tử không có gì ảnh hưởng, đơn tử khương đường tới xem, cố tương quân ôn nhu đang yêu, cũng hiểu đúng mực, như vậy khách nhân ai đều thích. Chẳng qua ngày đó thu được tờ giấy sau, trong phủ vẫn luôn gió êm sóng lặng, Cũng không nghe nói Cố Kiến Sơn muốn nghị thân. Nếu chuyện gì đều không có, Cố Kiến Sơn cớ gì như vậy nói. Thẳng đến 23 ngày buổi tối, nha hoàn đều nhàn rối tụ ở một khối nói chuyện thời điểm. Bạch Vi nói nghe nói Thánh Thượng phải cho ngũ công tử tứ hôn, là Minh Quốc Công Phủ Tiểu Nương Tử. Minh Quốc Công là đường kim tứ hoàng tử mẫu ra, tứ hoàng tử mẫu phi chính là Minh Quốc Công Phủ Tiểu Nương Tử Cô Mẫu. Mà Cố Kiến Sơn là thiên tử cận thần, tiền đồ không thể hạ lượng, tứ hôn cấp hoàng tử mẫu ra, có người phòng đoán Hoàng thượng có phải hay không có lập tứ hoàng tử vì chữ quân y tứ? Hoàng hậu qua đời, vẫn chưa lập thái tử. Mấy cái hoàng tử đều tới rồi tuổi, hoàng thượng từ từ lớn tuổi, sợ là hướng gió muốn thay đổi. Tầm thương nha hoàn, nơi nào rõ ràng những việc này? Bạch vi cũng là từ người khác nơi đó nghe được, các người thuyết minh ra tiểu nương tử cô cô là trong cung minh quý phi, tứ hoàng tử lại là minh ra tiểu nương tử biểu hình, kia về sau ngũ công tử cũng đến kêu tứ hoàng tử một tiếng biểu hình. Triều đình trung sự bạch vi là không hiểu, nhưng nàng nói như vậy cũng không sai đi. Bội lan hoa một tiếng, kia chính là thật sự hoàng thân quốc thích nha, cũng không biết minh ra tiểu nương tử trông như thế nào. Nghe nói minh quý phi rất đẹp, nàng khẳng định kém không được. Khương đường không biết minh ra tiểu nương tử cái dạng gì, nhưng là, nàng biết cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế không phải tứ hoàng tử, mà là lục hoàng tử. Cố kiến chu mặt sau sẽ bước lên lục hoàng tử thuyền, cố kiến chu là nam chủ, lại có lục cẩm dao cẩm lý vận thêm vào. Một đường xuôi gió xuôi nước. Kỳ thật, liền tính Cố Kiến Sơn không lưu kia tờ giấy, Khương Đường cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Cố Kiến Sơn lúc này trở về hẳn là không đơn giản là vì dưỡng thương, còn vì khác sự phải làm. Bọn nha hoàn đối loại này hoàng gia bí tân nhất cảm thấy hứng thú, cuối cùng liền hoàng thượng như thế nào sủng ái Minh Quý phi, như thế nào yêu thương tứ hoàng tử nói đều ra tới. Khương Đường thường thường cắm một câu miệng, nếu biết đây là giả nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Cố Kiến Sơn nếu nói Khương đường liền sẽ không miên man suy nghĩ Không nàng chuyện gì liền vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau Xem cửa hàng, luyện tự xem thiệp, nghĩ cách cấp ngấm làm tốt ăn Nhưng thật ra lục cầm dao, trong lòng đã đem cố kiến Sơn lăn qua lộn lại mắng vài biến Không huyệt không tới phong, nếu là hoàng thượng không nghĩ tư hôn Như thế nào sẽ chuyển ra loại này lời nói tới Này nam nhân đều một cái đức hạnh, cố kiến Thủy đi tương thành còn có thể mang về tới cái ngoại thất Cố kiến Sơn chân trước nói chính mình thích quan trọng nhất Sau lưng liền có hoàng thượng tứ hôn, thật đúng là há mồm một câu, nửa câu đều không thể tin. Này nam nhân như thế nào có thể như vậy, may mắn hiện tại cái gì cũng chưa phát sinh, khương đường không có hại, bằng không lục cẩm dao trong lòng càng nôn đến hoảng. Nếu là trịnh thị tưởng cấp cố kiến sơn tương xem, lục cẩm dao còn có thể đi hỏi thăm hỏi thăm, nhưng thánh chỉ không thể trái kháng, lục cẩm dao không tin cố kiến sơn sẽ vì khương đường kháng chỉ. Nhưng ngắm lại cũng không thể trách hắn, hầu phủ công tử nên xứng thế gia nữ. Nhưng như thế nào sẽ là mình ra tiểu nương tử đâu? Lục cẩm dao bạn thân là sở hàng ngọc, nàng cung an dương cũng giao hảo, sau lại lại kết bạn an ninh của chúa, đơn mấy người này vòng, liền không có Minh tiểu nương tử. Người phân theo nhóm, lục Cẩm dao gặp qua mình nhan thư hai lần, chỉ có thể nói không phải một loại người, nghĩ đến cùng nàng làm chị em dâu, lục cẩm dao đầu đều đau. Thánh thượng tứ hôn, lại như thế nào cất nhắc cũng không nên là mình ra người, này không phải cố ý cho người ta xem, hắn hướng vào tứ hoàng tử sao. Cũng không phải cố ý cho người ta xem, mà là thả ra cái tiếng gió, rốt cuộc ban không tứ hôn còn khác nói, làm người đi đoán. Lục Cẩm dao cảm thấy sẽ không tứ hôn, giống cô kiến sơn loại này nắm binh quyền người, thánh thượng sao có thể làm hắn cùng vài vị hoàng tử có liên lụy. Nếu tứ hôn là giả, kia này tin tức là từ đâu nhi chuyển đến, lại là vì cái gì? Lục Cẩm dao suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ sờ đến một chút biên, sáng sớm hôm sau làm hoài hề cấp bình dương hầu phủ đưa cái tin đừng cùng tứ hoàng tử liên lụy quá sâu. Trong nhà nếu là có người cùng tứ hoàng tử một đảng tương giao cực mật, ở trong nhà an phận mấy ngày, quan vọng quan vọng lại nói, hoài hề đem tin bên người thu hảo, nô Tỳ này liền đi. Lục cẩm dao đem người gọi lại, người gọi một phen phía dưới bọn nha hoàn, đừng loạn khua môi múa mép. Chuyện này ai cũng không được nhắc lại, đặc biệt là Bạch Vi. Bạch Vi thiện với hỏi thăm tin tức, nhưng cái gì tin tức đều hỏi thăm cũng không tốt. Lục cẩm giao vô pháp cùng Khương Đường nói chuyện này Chỉ có thể làm phía dưới bọn nhà hoàng ít nói, hốn hồ, nếu là thánh thượng thật tứ hôn, cảng cũng ngăn không được, tả hưu chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nàng nhìn điểm thương Đường, đừng làm cái gì việc đốc. Lục cẩm dao trong lòng nhớ mong việc này, nhưng Khương Đường cùng ngày thường vô dị, làm việc dứt khoát lưu loát, tân cửa hàng Trang Hoàng đã nhìn chằm chằm non nửa, lại có 10 ngày, là có thể giả bộ tới, khai tân cửa hàng. Nhưng thật ra Trinh Thị, không ngồi trụ. Trinh Thị rất ít tới Yến Kỳ Đường, cũng rất ít đi mặt khắc sân. Ngay thường mấy cái con dâu sớm tối thưa hầu, có chuyện gì thuận đường liền nói, nhưng Lục Cẩm Dao có thai, bụng cũng nổi lên tới, không, có phương tiện đi lại, Trình Thị liền chính mình lại đây. Trình Thị mặt ủ mày cho, bành lui bọn nha hoàn, mới hỏi Lục Cẩm Dao, ngươi nhưng hiểu biết Minh Quốc công phủ tiểu nương tử? Ta như thế nào nghe nói hết sức. Hình như là 17 vẫn là 18. Lục Cẩm Dao xem Trình Thị bên miệng nổi lên hai cái lửa lớn sao, người cũng khô khô ba ba, sắc mặt phát hoàng, sợ là lại một đêm không ngủ. Mâu thân, ngươi đừng vội, uống điểm trà." Lục Cẩm Dao đứng dậy ra cửa, làm bạch vi đem trên bàn quả trà đổi thành trà hoa cúc, chờ trà đi lên, cấp chỉnh thị đổ một ly, lúc này mới chậm rãi nói chuyện. Lục Cẩm Dao gục đầu xuống ta cùng mình Nhan thư tương dao rất ít, luôn luôn kính nhi viễn chi. Chỉ là nghe người khác nói, nàng ái nổi bật, tính tình cũng không tốt lắm. Thần kinh ít có như vậy tiểu nương tử, Lục Cẩm Dao cũng không thích như vậy tính tình, nói dễ nghe một chút là nổi bật, không dễ nghe chính là ương ngạnh. Cô mẫu là đương chiều quý phi, biểu hình là hoàng tử, phụ thân ở trong chiều lại có thực quyền, bực này thân phận, là mong muốn không thể thành. Lúc cầm dao đều cảm thấy, này xuất thân không đến chọn Chỉ là như vậy nữ nương làm vĩnh ninh hầu phủ con dâu, cũng không thích hợp. Trinh thị thoạt nhìn cũng không muốn. Trinh thị đương nhiên không muốn, tiến minh xong còn có thể nói làm hoạt bát đáng yêu, tính tình hồn nhiên, nhưng mình nhanh thư. Đều nói gả chồng muốn cao gả, cưới vợ muốn lấy thấp, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Biết tin tức này thời điểm trịnh thị đều xuyễn không lên khí. Lục Cẩm dao nói thánh thượng còn chưa hạ chỉ, chỉ là một ít tin đồn nhảm nhí, mẫu thân đừng bởi vì những lời này ưu phiền. Con dâu cảm thấy, việc này thành không được. Lục Cẩm dao còn nghĩ tới, nếu không trực tiếp cùng trịnh thị nói, nếu muốn thánh thượng không tứ hôn, trước cấp cô kiến sơn định việc hôn nhân là được. Hơn nữa đuổi ở tứ hôn phía trước nói đã có việc hôn nhân, không nhà ai nguyện ý đối kháng tứ hoàng tử một mạch, đến lúc đó nhân cơ hội nhất lên cương đường. Trinh thị cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không chuẩn cũng sẽ đáp ứng. Nhưng cái này biện pháp cũng không ổn thỏa, đón dâu là đại sự, Lục Cẩm Giao biết rõ việc này là giả, còn nói như vậy, chờ việc này qua đi, trinh thị không chỉ có sẽ không cảm kích Hương đường, rất có thể trở mặt không biết người. Loại sự tình này, Lục Cẩm Giao thấy được nhiều. Khó trách cố Kiến Sơn ngày đó nói, tứ tẩu nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Hú hổ, cố Kiến Sơn bên kia, cái gì cũng chưa nói. Chỉ sợ không nghĩ tới này một tầng trên mặt. Cho nên, lục cẩm dao hiện tại chỉ có thể tận lực trấn an trình thị. Nhiều lời thuyết minh nhan thư gả tiến vào lúc sau sự, làm trình thị cảm thấy, đều không phải là cao môn quý nữ cũng cũng có thể. Trình thị như thế nào thành không được. Hoàng thượng thật có lòng sự, thuận miệng nhắc tới chính là thánh chỉ, tất nhiên là hỏi qua láo ngũ, bằng không sẽ không truyền ra những lời này tới. Lục cẩm dao mặt lộ vẻ khó xử, chính là, thánh thượng thật hạ chỉ, chúng ta cũng ngăn không được. Cưới vợ đều không phải là hai người kết thân. Còn có Ninh Quốc Công Phủ cùng Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Gà ai cưới ai, chính mình cũng không làm chủ được. Minh Tiểu Nương Tử chỉ là hiện giờ như vậy tính tình, gà lại đây sau ngày một thời gian, có lẽ có thể sửa hảo. Trịnh thị lung lay sắp đổ, lục cẩm dao không dám nói quá nhiều, vội vàng lại cấp trịnh thị đảo thượng nước trà. Nàng nói cũng không sai, thật muốn tứ hôn, cái dạng gì con dâu đều đến chịu. Nhưng trịnh thị sợ chính là Minh ra ra thế quá cao, nếu ngày sau tứ hoàng tử sẽ ra chuyện, Minh ra cái thứ nhất bị thu thập. Xuất giá nữ tuy rằng cùng nhà mẹ đẻ không quan hệ, nhưng như thế nào đều liên lụy vĩnh ninh hội phủ. Nhưng đừng làm ta sợ, người mới vừa nói, việc này thành không được, vì sao nói như vậy? Lục cầm dao đem ý nghĩ của chính mình cùng trịnh thị nói một lần, chính là bởi vì chỉ có lời đồn không có khác, cho nên càng làm không được số. Mẫu thân nếu là xuất ruột, có thể đi hỏi một chút vũ đệ. Hỏi cô Kiên Sơn, hết thể chẳng phải sẽ biết, có lẽ hỏi không ra tới, nếu là hỏi không ra tới, kêu càng chứng minh chuyện gì đều không có. Hạ gió thổi Trịnh Thị một thân khô nóng, nàng tin tưởng Lục Cẩm Dao, ta còn là đừng cho hắn thêm phiền, đã nhiều ngày hắn đi sớm về trễ, ta tâm đều nắm. Có khi Trịnh Thị tình nguyện cố kiến sơn ở Tây Bắc, bốn cái quan rau, Trịnh Thị cảm thấy Lục Cẩm Dao số phận tốt nhất, nàng tính toán ngày mai đi phổ đạt tự thắp nén hương, cầu xin Phật tổ. Trịnh Thị ở Lục Cẩm Dao nơi này ngồi gần nửa ngày, lại hỏi nàng thân mình như thế nào, Lục Cẩm Dao liền ăn ngay nói thật, có khi cảm thấy mệt, buổi tối chân sẽ rút gân. Hai tử sẽ động. Chỉ là kiến chu không ở, cũng không biết. Xem bụng thời điểm lục cầm dao vẻ mặt đu hòa. Trinh thị nắm lấy lục cầm dao tay, mấy ngày nay vất vả ngươi, ngươi nếu là tưởng về nhà mẹ để nhìn xem, liền nhìn xem, tưởng tiểu trụ chút thời gian, mẫu thân làm nam hương cùng quản sự đưa ngươi qua đi, trụ mấy ngày lại tiếp ngươi trở về. Lục cẩm dao nói cảm ơn mẫu thân, ta là tưởng cuối tháng trở về nhìn xem. Nếu có thể tiểu trụ mấy ngày, liền quá tốt. Lục cẩm dao có qua có lại. Minh ra chuyện này tức lại làm người hỏi thăm hỏi thăm, con dâu cảm thấy, ngũ đệ vào sinh ra tử bảo vệ quốc gia, hoàng thượng là sẽ không làm công thần thất vọng buồn lòng. Tả hữu nhà chúng ta cùng tứ hoàng tử một đảng không có giao thoa, thả yên tâm đi. Nghe Lục Cẩm Dao nói như vậy, chính thị tâm dần dần kiên định xuống dưới. Trở lại chính viện lúc sau, nàng đem Hàn thị gọi tới nói trong chốc lát lời nói, Hàn thị chỉnh trị mấy cái khóe môi móm mép, liền không còn có nhà hoàng nghị luận cái này. 7 tháng 23 buổi tối trở về thời điểm, Khương đường lại ở dưới giường thấy một trường tờ giấy, mặt trên chỉ có mấy chữ. giả để ý. Nhất phía dưới viết chính là Cố Kiến Sơn Lưu Tự. Khương đường đem tờ giấy thiêu sạch sẽ, lại chạy về Yến Kỷ Đường, lúc này còn không có hạ trước, Yến Kỷ Đường nha hoàn rất nhiều. Buổi tối lục anh trước đêm, nhưng nàng hôm nay bụng đau, năn nghỉ bội lan thế nàng một đêm.